Mời các bạn cùng nghe phần 2 của chuyện fan vợ bạn đã biết chưa? Chuyện được chia sẻ ở cỗ đọc hai mươi 21 tớ có cây trồi này cậu muốn xem không? Mấy người nghỉ chưa lần lượt đi xuống, đang lúc họ thảo luận việc phân công công việc chào hỏi khách tối nay thì tổ đạo diễn đột nhiên ôm một lọ thủy tinh trong suốt đến. Từ phong ngồi sổng phía dưới máy quay cười vô cùng xấu xa qua màn biểu hiện hôm nay của các bạn thì tôi có thể thấy được chỉ dựa vào sức của các bạn thì không kiếm được tiền. Cho nên bây giờ tổ đạo diễn tặng cho các bạn một cơ hội kiếm tiền. Trong đây có 100 nhiệm vụ, mỗi người có thể rút ra một cái. Các nhiệm vụ đều không giống nhau và đều có thời hạn. Sau khi hoàn thành các bạn sẽ được thưởng tiền. Nếu không hoàn thành thì các bạn sẽ bị phạt. Lọ thủy tinh chứa đầy những con hạc giấy đủ màu. Hóa ra đang chờ sẵn đây mà. Nhìn vẻ mặt hơn hớn của tổ đạo diễn cũng biết chắc chắn không phải nhiệm vụ đơn giản gì. Nhưng chuyện đã đến nước này cũng hết cách mấy người chỉ có thể chấp nhận số mệnh đi bốc hạc giấy Trung thâm lên bốc đầu tiên, khua khoáng bên trong hồi lâu, cuối cùng lấy từ dưới đáy lên một con. Mấy người đều vây qua xem cậu ta mở nó ra. Khi trang giấy dần được mở ra, Trung thâm đọc to nội dung lên. Mời một ảnh đế tới nhà làm khách. Phần thường của nhiệm vụ, một nghìn Thời hạn nhiệm vụ, bảy ngày. Sau bảy ngày không làm được thì nhiệm vụ thất bại, trừ một nghìn tệ phí sinh hoạt, phải lên quảng trường vừa hát vừa nhảy bài trái táo nhỏ đẹp nhất. Trung thâm vẻ mặt hoang mang hỏi, mời ai? Ảnh đế nào cơ, đạo diễn nói, chỉ cần đã từng giật giải ảnh đế là được giải bách hoa, giải kim kê thậm chí Oscar, chỉ cần cậu mời tới được là tính. Trung thâm quay đầu cầm lấy cái cốc đừng ai cản tôi hôm nay tôi phải quăng chết ổng. Giàn kế của tổ đạo diễn đã thực hiện được vui tươi hớn hở nhìn bọn thịnh kiều đè trung thâm lại. Trung thâm quay đầu ôm lấy cánh tay thịnh kiều, gào khóc hô kiều kiều, họ bắt nạt người quá. Anh vừa mới vào nghề làm sao mà quen ảnh đế được? Lại còn phải mời ảnh đế có biết anh là ai đâu. Họ không cho tiền lên sân khấu lại muốn mời cả ảnh đế, chắc chắn đang bẫy anh đây mà. Thịnh kiều sờ đầu cậu chàng an ủi, cũng không phải hết cách mà anh hỏi thiếu thiếu đi, chắc bạn ấy biết đấy. Nhạc thiếu đã ở trong giới phim ảnh mấy năm nay, cũng từng đóng không ít vai phụ trong các bộ phim lớn, quả thực đã từng diễn chung với ảnh đế. Nhưng biết mặt nhau là một chuyện quen thân lại là chuyện khác. Thịnh Kiều đương nhiên cũng biết rõ, phần nhiều là muốn trêu trung thâm thôi, nhưng hai ngày nay anh toàn cà khịa thiếu thiếu, chắc là bạn ấy không chịu giúp anh đâu. Nhạc thiếu rốt của có cảm giác sung sướng như lật kèo, em thà để anh lên quảng trường hát nhảy bài trái táo nhỏ đẹp nhất còn hơn. Trung thâm oà một tiếng bật khóc, bên này đang quậy, bên kia hoác hi đã im lặng bốc một con hạc giấy màu đỏ. Lúc anh mở ra trên mặt sau có viết tìm một người họ Kiều xin chữ ký của người đó. Phần thưởng của nhiệm vụ 300 tệ. Thời hạn nhiệm vụ 2 ngày. Sau hạn 2 ngày nhiệm vụ sẽ thất bại, trừ 300 tệ phí sinh hoạt và phải làm toàn bộ việc nhà trong trong ngày. Trung tâm càng gào to hơn, tại sao nhiệm vụ của hoắc hi lại đơn giản như vậy mà nhiệm vụ của tôi lại khó vậy chứ? hoắc hi nói, tại số cậu xui. Thịnh Kiều nghẹn cười, vội rút ra một con hạc sắc. Cô có lòng riêng nên lén lút suốt một con cũng màu đỏ như của hoắc hi sau khi mở mặt sau ra xem tương tác với cư dân mạng xem livestream trong vòng 2 tiếng. Phần thưởng của nhiệm vụ 200 tệ, thời hạn nhiệm vụ 1 ngày, sau hạn 1 ngày nhiệm vụ sẽ thất bại, trừ 200 tệ phí sinh hoạt phải để mặt mộc trong chương trình 1 ngày. Thấy nhiệm vụ của những người sau càng lúc càng đơn giản, mọi người đều tin tưởng vững chắc trung tâm đã hút hết vận đen, sôi nổi lớn mật đi rút nhiệm vụ. Nhiệm vụ mà lục nhất hàn bốc được là tạo ra một sản phẩm thủ công và bán thành công mà không sử dụng hiệu ứng ngôi sao tiền thưởng 500, hình phạt là phải làm công cho đoàn làm phim một ngày tương đương với việc phải làm coolie và không được lên màn ảnh một ngày. Nhiệm vụ phùng vi bốc được là đến cửa hàng thú cưng tắm chó, phải tắm cho 6 giống chó khác nhau mới tính tiền thưởng 500, hình phạt là phải đeo dép lê mát xa suốt cả ngày. Cuối cùng là nhạc thiếu, cô ấy vừa cầu nguyện vừa duỗi tay, chọn chọn lựa lựa cuối cùng chọn hạc giấy màu hồng nhạt may mắn của cô ấy. Trung tâm đã sớm đứng cạnh sốt ruột chờ thấy hạc giấy mở ra là đọc to liền tới công trường thi công bê gạch hai ngày ha ha ha ha ha. Cậu chàng đọc được một nửa đã bắt đầu cười ầm lên, nhạc thiếu thì tức phát khóc. Sao cô ấy lại xui xẻo thế chứ? Người xem nhớ lại lời cô ấy nói lúc đi qua công trường ban sáng, đúng là cười rớt hàm Thím bảo tổ chương trình của yá bên trong bao nhiêu hạc giấy thực cô ta bốc chúng còn gì. Nhạc thiếu giữ chặt trung thâm, hay là anh đổi với em đi em mời ảnh đế hộ cho. Trung thâm lúc này lại chẳng chê bai nhiệm vụ của mình nữa, che chở hạc giấy như thể bảo vệ vật quý, không được không được mời ảnh đế dễ hơn chứ, làm gì có ai không có bạn bè, cô tự đi mà bê gạch đi ha ha ha ha ha ha ha. Nhạc thiếu xuất thân nhà giàu từ nhỏ đã được chiều, đừng nói là bê gạch việc nhà cô ấy cũng chưa từng làm. Nghĩ đến chuyện đây là livestream nên cô ấy trốn cũng không được đúng là nước mắt tuôn rơi. Còn hạc giấy màu hồng nhạt trong lòng bàn tay đột nhiên bị người khác cầm đi, để lại cho cô ấy một con màu đỏ Thịnh Kiều nói tớ đổi với cậu. Nhạc thiếu rầm rề nước mắt hoang mang nhìn cô còn chưa phản ứng lại được. Thịnh Kiều quay đầu hỏi tổ đạo diễn, nhiệm vụ có thể trao đổi không ạ? Đạo diễn gật gật đầu. Vậy ok, cô dường như không có việc gì, giơ tay vỗ vỗ đầu nhạc thiếu. Có to tắt gì đâu, được rồi, chuẩn bị đồ đặc tối còn nấu lẩu thôi, chắc khách sắp tới rồi đó. Nhạc thiếu lúc này mới ngớ người ra, túm góc áo cô trần chờ nói kiều kiều cậu hay là cứ. Thịnh kiều biết cô ấy định nói gì, nhớ mặt cô ấy một cái, tớ học kiến trúc, nếu để tớ nói chuyện với cư dân mạng thì tớ thà ra công trường còn hơn. Nhạc thiếu cũng không biết lời cô nói thật giả thế nào, nhưng tưởng tượng tới hoàn cảnh nơi công trường, chắc là bản thân cô ấy không chịu nổi đâu. Thịnh Kiều nguyện ý giúp cô ấy, đây đúng là chuyện cầu còn không được. Lúc đầu cô ấy còn có chút khúc mắc với Thịnh Kiều, giờ phút này thật sự chẳng còn lấn cấn gì nữa trong giọng nói tràn đầy sự chân thành tha thiết cảm ơn cậu nhé Kiều Kiều. Thịnh Kiều bỏ con hạc giấy hồng nhạt vào trong túi, đi thôi, giúp tớ nhặt rau nhé. Trung thâm đứng đằng sau hận sát không thành thép mà rậm rậm chân. Các cư dân mạng ban đầu còn đang cười nhạc tiếu ha ha trên sóng comment, lúc này cũng bị hành động siêu ngầu của Thịnh Kiều làm sợ ngây người. Em là fan nhạc tiếu, bây giờ em có cần nói lời cảm ơn không ạ? Nãy tiếu tiếu suýt khóc thật đấy. Lúc thịnh kiều dỗ nhạc tiếu ấm áp yêu thương quá các mẹ ạ. Trong hai ngày chị ấy ở chương trình, hành động nào cũng rất ấm áp. Trước kia cả cộng đồng mạng bôi đen cô ấy chắc là do bị tinh diệu và người đại diện kia làm hại nhỉ. Tớ sắp bị cô ấy thu phục thành fan rồi nè. Phải tôi đang lúc cần sự support của người qua đường và fan nhất thì tôi cũng đổi với nhạc tiếu thôi. Ăn được một đầm ai mà không sẵn lòng. Cô ta đổi cho trung Tâm thì mị còn có thể thấu hiểu, nếu đối tốt như vậy với một người mới quen hai hôm như nhạc tiếu thì ngoại trừ cố gắng sâu óc mị chẳng nghĩ ra được lý do nào thuyết phục cả. Nãy Thịnh Kiều bảo nhạc tiếu cái gì ấy nhỉ? Cô ta học kiến trúc, cô ta định chọc tôi cười chết đấy à? Cấp 2 có môn kiến trúc à? Cô ta bảo địa lý có phải đỡ không, dù gì địa lý cũng là một phần của kiến trúc mà ha ha ha. Cho nên bây giờ cô ta muốn tạo hình tượng biết tuốt cho mình đấy à? Đùa vui vờ lờ, bằng cấp hai mà đòi biết tuốt. Thịnh kiều thả đi công trường bê gạch còn hơn nói chuyện với cái đám nhảm xít bọn mày còn cười cái CMG, có biết tự giác không? Tao thấy cô ta đổi nhiệm vụ với nhạc thiếu không phải là để lấy lòng phan đầm đâu, mà là đách muốn tiếp chuyện với bọn ngu chúng mày ấy. Em đồng ý với lầu trên. Phòng bếp rộng rãi, mấy người chui vào trong cũng không thấy chật trội, rửa rau quét rác sửa sang lại bàn ăn, ai cũng thất bật vui vẻ vô cùng. Đang bận rộn, bên ngoài phòng khách có tiếng người gọi vọng vào, xin chào, có ai không ạ? Trung thâm đang đứng ở cửa lột tỏi, thò đầu ra ngoài nhìn thoáng qua, lại quay đầu lại nói, hình như khách tới rồi đấy, cái cô đạt quán quân trong sâu tìm tài năng ấy, sư. Nhạc thiếu hét ầm lên, sư Huyên. Huyên Huyên tới à, bộ phim mới năm nay của cô ấy là sư Huyên hát ca khúc chủ đề, hai người qua lại thường xuyên nên cũng thân thiết với nhau. Thịnh Kiều cũng buông việc trên tay xuống, đi thôi, mình ra ngoài tiếp khách đã. Trong phòng khách Sư Huyên mặc áo gió màu xanh lục đậm xách một giỏ trái cây đứng giữa phòng. Thấy mấy người đi ra từ phòng bếp, đôi môi mỏng của cô ta cong lên thành nụ cười, nét mặt lại thờ ơ, trên người có khí chất thản nhiên không màng danh lợi không nề vinh nhục y như lời đồn. Sư Huyên là quán quân của game show tìm tài năng hot nhất năm nay, là nghệ sĩ ký hợp đồng với tinh diệu. Trước đây từng có một topic, liệt kê các minh tinh nếu không đóng phim ca hát tử tế sẽ phải về nhà kế thừa công ty, Sư Huyên cũng ở trong đám này. Sản nghiệp của tập đoàn sư thị trải rộng cả nước bao gồm cả ngành công nghiệp giải trí, ngành bất động sản và các ngành thương nghiệp khác là nhà giàu quyền thế hàng thật giá thật. Fan đều nói, huyên huyên của chúng ta chả thiếu thứ gì cũng không thèm để bụng đến danh tiếng, vào showbiz chỉ để chơi thôi. Thấy khách đến chơi đầu tiên là sư huyên, lượng người trên sóng comment lại gia tăng không ít fan của sư huyên nhanh chóng đến chiến trường. Nhạc thiếu đã chạy tới ôm sư huyên một cái, hai người nhiệt tình xong, mấy người bên này cũng lần lượt bắt tay chào hỏi. Đến lượt thịnh kiều, sư huyên chỉ chạm nhẹ vào lòng bàn tay cô liền nhanh chóng rút về, nụ cười nhạt hơn trước nhiều chào cô, nghe danh cô đã lâu. Cuối cùng là hoắc hy, khi sư huyên thấy anh thì khóe miệng cong lên, đến cái khí chất gọi là thản nhiên kia cũng mềm đi không ít còn có thêm một chút ấm áp, đàn anh, đã lâu không gặp. Đàn anh, tôi còn là đàn chị của cô đây, sao cô không gọi? Bây giờ mình không gây sự nữa nên lại nhảy ra một cô đàn em phải không? Tính dây dưa không ngừng đấy hả? Thịnh Kiều đào mắt ở đằng sau máy quay. Đầu vai bị người ta vỗ một cái cô sợ tới mức suýt thì lật cả mí mắt. Cô vừa quay đầu lại, Hoắc khi nhìn cô nói, hình như nổi bị khê rồi đấy. Thịnh Kiều lập tức chạy như bay vào phòng bếp. Nhạc tiếu lôi kéo sư huyên tham quan khắp nơi. Tụi tớ tự làm lầu cho cậu đó, tài bếp núc của Kiều Kiều giỏi lắm, huyên huyên lúc cậu đi nhất định phải cho tụi tớ năm sao khen ngợi nha. Khách tới chơi nhà, mọi người đều đi ra ngoài, trong phòng bếp hơi trống vắng, chỉ có thịnh Kiều bận rộn ở bên trong. Lúc cô xoay người lấy mâm, có ai đó đứng đằng sau lấy mâm từ chạn bếp xuống đưa cho cô, Hoắc khi nói, để anh giúp em. Không cần không cần, anh ra ngoài tiếp khách đi ạ. Họ đều đang tiếp rồi, không cần thêm anh đâu. Anh cúi người nhặt khoai tây trên mặt đất lên, gọt vỏ hết hả Thịnh Kiều nói, đừng em làm bên này sắp xong rồi anh để em gọt cho. hoắc khi ngoảnh mặt làm ngơ, bật vòi nước rửa khoai tây sạch sẽ cầm lấy đồ bào vỏ ở bên cạnh bắt đầu bào. Thịnh Kiều mím môi cũng không nói gì nữa im lặng làm chuyện của mình. Phòng bếp nhất thời tĩnh lặng như tờ sóng comment nói, cảnh này ấm áp quá, hoắc khi ga lăng thật không để mỗi mình Thịnh Kiều lại đây. Thì nhà em vẫn luôn rất ga lăng rất dịu dàng mà kể cả với người từng làm anh ấy tổn thương cũng thế. Nhưng tốt quá nên hay bị người ta trà đạp đấy. Cũng may năng lực nghiệp vụ của ảnh mạnh bằng không với tính cách này của anh ấy, 30 năm nữa cũng chẳng thành công nổi. Fan của Lưu Lượng còn kể khổ kia cười rụng răng. Đã là thân Lưu Lượng còn năng lực nghiệp vụ con khỉ gì tôi thấy năng lực duy nhất của anh ta là cái mặt đấy, đúng là bát cơm trời cho. Thực lực của hoắc Hy không cần đến mấy đứa ớt ơ đến bàn luận, đứa nào chưa xem tác phẩm của anh Tao mà đã bôi đen thì cút đi. Lưu lượng thì làm sao? Tưởng ai cũng có thể làm lưu lượng à? Mời anh vào tim em mà xem hoắc Hy hát hò xuất sắc này. Lưu lượng đỉnh cao ở đây này, Tao thách đứa nào đến bôi đen? Một câu của NT đã khui ra toàn bộ hy quang, sóng comment lập tức bị hy quang vây quanh, spam hết cái này đến cái khác, chẳng thấy hình ảnh đâu nữa trong chương trình thịnh kiều và hoắc khi còn đang chuẩn bị đồ ăn nhạc thiếu vội vàng chạy vào kiều kiều huyên huyên ở phòng nào đây hỏi tổ đạo diễn ấy nhạc thiếu ừ một tiếng lại đi hỏi tổ đạo diễn mới biết được hóa ra ở lối cầu thang có một cái thang xếp nữa bên trên có một gian gác xếp qua một lát nhạc thiếu lại lon ton chạy xuống kiều kiều gác xếp bẩn lắm hơn nữa không có sàn sưởi vừa bẩn vừa lạnh ý thịnh kiều nói bẩn thì các cậu không biết quét dọn à Không có máy sửa sàn thì không bật điều hòa được sao? Nhạc thiếu dương mắt trông mong nhìn cô. Thịnh kiều liếc nhìn phòng bếp. Nồi lẩu đang sôi đã được bưng lên bàn, đồ ăn cũng đã hòm hòm xếp đầy bàn. Cô gỡ tạp dề, xoa xoa tay cầm đồ dọn dẹp lên gác mái Trong không khí toàn là cho bụi. Đầu tiên cô mở cửa sổ cho thông gió, sau đó lại mở điều hòa lọc khí. Đoạn cô cầm cây lau nhà và rẻ lau bắt đầu quét tước. Chờ tất cả đã được dọn dẹp sạch sẽ cô đóng cửa sổ, điều hòa bắt đầu phải nhiệt phòng dần có hơi ấm. Trong tủ quần áo có vỏ chăn và vỏ gối mà tổ chương trình đã chuẩn bị cô trải xong giường, lại lấy máy tạo ẩm mình mang theo lên, đổ nước vào rồi đặt xuống chân giường bật máy. Cô xịt thêm chút nước xị phòng six god của mình, trong không khí đều là mùi hương thoang thoảng ấm áp. Làm xong tất cả những chuyện này cô mới gọi xuống dưới, đưa sư huyên lên phòng nào. Mấy người đều vây lên xem, nhạc thiếu nói, trời ơi, Kiều Kiều, cậu có pháp thuật ư? Thịnh Kiều tớ có cây chổi này, cậu muốn xem không? mươi 22, Hoác Hy chính là thần hộ mệnh lớn nhất của cô. Thu dọn xong hành lý, mọi người cùng nhau xuống lầu ăn lầu. Bởi vì là lần đầu tiên nấu ở nhà nên không khí rất náo nhiệt mấy người cũng không kiêng khem gì, đến phùng vi cũng ăn không ít. Chỉ là lúc tám chuyện với nhau, sư huyên luôn hoặc cố ý hay vô tình né qua Thịnh Kiều. Mỗi khi đề tài chuyển tới Thịnh Kiều thì cô ta hoặc không tiếp lời, không thì cũng chuyển sang đề tài khác. Không bao lâu sau mấy người đều phát hiện hình như cô ta không ưa Thịnh Kiều lắm. Trung thâm hay bênh vực người của mình, lập tức thấy hơi không vui ngay. Thịnh Kiều đá chân cậu chàng ở dưới bàn một cái, cậu chàng mới không nổi sùng giữa bàn ăn. Đang nói tới kế hoạch làm việc của từng người, sư huyên cười nhạt bảo, bài hát hồi trước đàn anh viết cho em em đã thu xong rồi, hai ngày tới sẽ phát hành. Lời này của cô ta cũng rất biết bẻ câu ngắt chữ, rõ ràng cô ta mời hoắc Hy viết bài hát mà lại nói y như hoắc Hy chủ động viết bài hát cho cô ta. Fan của Sư Huyên trên sóng comment đều đang spam chờ mong bài hát mới của Huyên Huyên Hy Quang thấy hồi xưa Sư Huyên chưa từng bám dính lấy hoắc Hy nên cũng không thù oán gì cô ta cũng sôi nổi spam chờ mong hợp tác. Nhạc tiểu cắn một miếng thịt bò viên, ngơ ngắc hỏi bài hát gì thế? Tình ca à, thật ra cô ấy cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi không khí lúc ăn lầu thường khiến mọi người thấy thư giãn và nơi lòng cảnh giác nói chuyện cũng không quá để tâm hỏi xong cô ấy mới chợt nhận ra là đang livestream những lời này có lẽ hơi mập mờ quá fan của lưu lượng kỹ nhất là chuyện mập mờ cô ấy đang nghĩ ngợi xem phải cứu chữa thế nào lại thấy sư huyên cúi đầu cười cười không nói gì dáng vẻ như thể đã thừa nhận thịnh kiều dùng sức bóp đôi đũa quả trứng cút trong bát bị nghiền nát sau đó cô liền nghe thấy hoác hy nói tôi không biết viết tình ca Mấy người sừng sốt anh lại dường như chả thấy gì Bài hát tôi viết cho cô lấy tâm trạng của một người theo đuổi ánh sáng từ nơi tăm tối Nếu người viết lời của cô nhầm sang tình ca thì trước khi phát hành mau đổi lại đi kèo lời và tâm trạng không hợp nhau Sư huyên vẫn cười nhạt em biết rồi à Lúc cô ta cúi đầu dùng bữa đáy mắt lại hiện lên vẻ tức giận Thịnh Kiều đã ăn gần no đột nhiên cảm thấy mình có thể gặm thêm hai cái chân gà nữa Cơm nước xong lúc thu dọn, nhạc tiếu trộm gọi sư huyên sang một bên, nẻ ông kính máy quay hỏi, huyên huyên cậu có thù oán gì với tiểu kiều à? Vẻ mặt sư huyên hơi khựng lại, rồi lại mỉm cười, làm gì có, sao cậu hỏi thế? Tớ thấy cậu không thích bạn ấy lắm, trước đây tớ cũng hơi có thành kiến với bạn ấy, nhưng thật ra con người tiểu kiều khá tốt, cậu cứ tiếp xúc nhiều sẽ biết. Sư huyên nghiêng đầu nhìn thịnh kiều đang lau bàn, thu hồi nụ cười trong mắt, không thể nào dừng một chút cô ta lại nói chỉ là không phải người chung thế giới thì cũng chẳng cần thân thiết làm gì cũng đúng một người là thiên kim của nhà giàu có quyền có thế ra thế hiền hách thân thế trong sạch một người mới tốt nghiệp cấp hai ra cảnh bần cùng còn từng trụ ảnh nút vết nhơ lật mãi không hết người như sư huyên khó tránh khỏi sẽ khinh thường cô nhạc thiếu cũng xuất thân từ nhà giàu có có thể thấu hiểu sự thanh cao của sư huyên nhưng hiện giờ cô ấy cũng thật lòng coi thịnh kiều là bạn bè bèn chỉ mỉm cười Không nói thêm nữa cùng vào phòng bếp phụ mọi người dọn dẹp chung. Trong phòng bếp ồn ào nhốn nháo Thịnh Kiều đang chỉ đạo mọi người dọn dẹp. Sư Huyên cười nhạt đứng một bên, bộ dạng như thể không tranh đoạt với thế giới. Trên sóng comment đều nói, dường như có một đường phân tách vô hình, bên kia là cõi phàm thế tục, bên này là thế giới thần tiên. Huyên Huyên chính là nàng tiên hiện thế. Em cảm thấy có một câu thơ rất hợp với chị ấy thân kia trong sạch muôn vàn, huyên huyên chúng ta, về sau sẽ được trở về thiên cung đấy. Nãy giờ chém gió thì thôi tôi nhịn, nhưng lầu trên đạo thơ của em gái lâm thì quá đáng rồi đấy. Lại còn thân kia trong sạch muôn vàn, cái showbiz này là cái bể nhúng chàm rồi còn ai trong sạch nổi nữa. Tôi thấy là bùn lầy xa vào trong rồi đấy, mở mồm ra là rùa người ta đờ si em em, mày dùng câu thân kia trong sạch muôn vàn mà không phải là rùa à đều là nói về người chết mày so sánh bằng lâm đại ngọc thì tao không thể mô tả bằng diệu ngọc à lấy hai vị này ra đều là cất nhắc cho nghệ sĩ nhà mày rồi đấy còn bức xúc gì nữa sóng comment ồn ào đến long trời lở đất sư huyên ngoài mặt thì thản nhiên thoải mái nhưng trong lòng đã quay cuồng u ám rồi cô ta căm ghét thịnh kiều chẳng những bởi vì không phải là người cùng thế giới nên cô ta khinh thường cô còn một nguyên nhân nữa là cái game show này vốn dĩ cô ta mới là khách mời cố định Công ty muốn vắt kiệt giá trị thẳng dư của Thịnh Kiều nên thay thế cô ta bằng Thịnh Kiều trong phút chót. Cô ta vốn dĩ cũng chứng mắt cái game show này, thấy bị thay thì cũng thôi, nhưng chẳng ai ngờ Hoắc Hy sẽ đến. Với sức ảnh hưởng của Hoắc Hy bây giờ anh rất ít khi tham gia loại game show này. Lần này anh tới chương trình này cũng là vì lúc mới debut tổng đạo diễn từng có ơn với anh. Đạo diễn tự mình đi mời tận cửa anh cũng không tiện từ chối. Để duy trì sự bí ẩn và độ hot mạnh của chương trình, đạo diễn nắm lấy tin tức này không cho bất kỳ ai biết cả. Nếu mà tinh diệu biết lưu lượng chiếm chọn nửa showbiz sẽ tới chương trình này thì kiểu gì cũng không quăng thịnh kiều vào. Hôm qua sư huyên tới công ty đi họp nghe nói cao mỹ linh tức tới mức lên viện nằm luôn. Cô ta nói với người đại diện của mình cô ta muốn làm khách mời đặc biệt trong một tập. Cô ta thích Hoắc hi, đã thích từ rất lâu rồi còn trước cả khi anh debut. Cô ta gọi Hoắc Hy là đàn anh, không chỉ bởi vì trước đây hai người từng cùng công ty quản lý, mà là vì họ đều tốt nghiệp ở Đại học Columbia, cô ta là đàn em khóa dưới của anh. Chẳng qua khi đó người theo đuổi Hoắc Hy quá nhiều, Hoắc Hy có lẽ còn chẳng biết cô ta là ai. Sau này Hoắc Hy debut rồi, ra cái là phát hot luôn, lại càng khó với tới hơn nữa. Cô ta vào showbiz không phải là tới chơi như lời fan nói. Cô ta tới là vì Hoắc Hy. Vì thế cô ta từ bỏ học vị thạc sĩ kinh tế học của mình, không bằng sự phản đối của người nhà, khăng khăng bước vào cái giới này còn đặc biệt ký hợp đồng với tinh diệu. Cô ta cho rằng mình có thể tới gần anh hơn chút nữa cuối cùng vẫn xa cách như cũ. So với hình tượng không bằng danh lợi không tranh thế tục mà cô ta giả vờ, hoặc khi mới thực sự là người trả quan tâm đến sự gì. Cũng không thể nói là anh lạnh lùng, người lạnh lùng thì ít nhất người khác có thể cảm nhận được anh thản nhiên như một cơn gió thoảng, không thể nắm bắt không thể nhìn thấy, vẫn chưa cảm giác được gì anh đã phiêu lãng thật xa. Cô ta trông có vẻ chẳng để ý đến điều gì, không tranh không đoạt, đó là bởi vì từ nhỏ tất cả những thứ xung quanh cô ta đều là tốt nhất. Cô ta chỉ cần nâng mí mắt đã có người tới hầu, chẳng cần tranh đấu làm gì. Lần vấp ngã đầu đời lại là thua bởi Hoắc Hi, làm sao cô ta có thể cam tâm? Một thịnh kiều cô ta nhìn đã thấy bẩn mắt thì có tư cách gì ở bên cạnh Hoắc Hi? Nhưng cô chẳng những ở lại mà lại còn rất vui vẻ. Mấy người trước mặt nghe lời cô một nước kiều kiều này kiều kiều kia, nếu không phải băn khoăn còn đang livestream, sư huyên đã sớm bỏ hết mặt mũi đi rồi. Chờ thu dọn xong hết thảy, sắc trời đã tối sầm. Nhạc thiếu lại đề nghị xem phim kinh dị, mấy người còn lại đều ầm ĩ đồng ý. Để tạo bầu không khí, họ còn đặc biệt kéo rèm tắt đèn, chờ lúc thịnh kiều bưng trái cây đã sắt ra, suýt thì bị con ma nữ váy đỏ đột nhiên xuất hiện trên màn hình TV và tiếng la hét của mọi người hù chết. Cô đặt khai trái cây lên bàn trà, bỏ lại một câu em hơi buồn ngủ, rồi chạy như trốn lên lầu. Dưới lầu thi thoảng lại vọng lên tiếng thét chói tay, nỗi sợ với ma quỳ của cô mạnh đến đậu người thường khó hiểu nổi. Lại thêm trí tưởng tượng phong phú, vừa nãy trong lúc vô ý cô nhìn thấy dáng vẻ của ma nữ trong TV, lúc này cô còn chẳng dám vào toilet, tâm trí cô chỉ toàn hình ảnh ma nữ đứng sau dương mà mình vừa thấy. Cô ở trong phòng một lúc lâu thật sự chịu hết nổi, gửi tin cho trung thâm, gọi cậu chàng lên đi chung với cô vào toilet để rửa mặt. Ai rè trung thâm xem phim kinh dị mê mẩn vô cùng, rõ lâu vẫn chưa thấy rep cô. Thịnh Kiều lại gọi điện thoại cho cậu chàng lần này cậu chàng tiếp rất mau thì thảo như ăn trộm hỏi sao đấy có vụ gì mà gọi anh thế anh lên lầu chút đi chuyện gì ấy anh đang xem đến cảnh đặc sắc đây này anh có lên hay không đây rồi rồi rồi lên đây cúp điện thoại thịnh kiều thở phào một hơi lấy dây thun cột tóc lên cửa phòng nhanh chóng có tiếng gõ cô chạy chậm ra mở cửa oán giận chỉ biết xem phim kinh dị thôi phim kinh dị có gì mà hay chứ đều là giả Câu còn chưa nói xong mắc nghẹn trong cổ họng cô nhìn hoắc Hy ngoài cửa mà kinh hoàng y như nhìn thấy ma. Anh sao anh lưỡi cô líu cả lại, hồi lâu mới nói lưu loát được sao lại là anh. Trung thâm đâu ạ, cậu ta đang xem phim, không chịu lên. Em làm sao thế, Thịnh Kiều đã âm thầm chửi cả họ cả tổng nhà trung thâm, nhưng trên mặt vẫn cười ha ha, không, có làm sao đâu ạ, không sao đâu, anh đi xuống đi ạ. Hoắc Hy đánh giá cô mấy lần cười như không cười. Biết giả hết mà còn sợ. Thịnh Kiều ngây ra, gì ạ? Hoắc Hi lắc đầu, không phải em định rửa mặt à? Đi thôi, Thịnh Kiều, không em nào có, không phải em. Anh đi được hai bước thấy cô còn đứng tại chỗ, lạnh giọng nói, nhanh lên. Thịnh Kiều nhấc phát chân lên, vội chạy vọt lên trước. Phòng cô ở không có nhà vệ sinh riêng, phải xài chung toilet công cộng với phòng vi. Hoắc Hi đứng canh ở cửa, vòng tay trước ngực như người dựa vào khung cửa, nhìn quanh quất xung quanh. Thịnh Kiều bóp kem đánh răng, bắt đầu đánh răng. Lần này cô không sợ nhìn qua gương sẽ thấy ma nữa nữa. Mặt gương phản chiếu bóng dáng Hoắc Hy, anh được chiếu sáng bởi ánh đèn ấm áp, dường như tỏa ra một tầng hào quang. "Hu hu hu, mẹ ơi, người con yêu đang phát sáng kìa." Hoắc Hy thình lình quay đầu lại, nhìn qua gương thẳng về phía cô, "Em còn định ngậm kem đánh răng đến bao giờ?" Thịnh Kiều run lên, kéo tâm trí đang u mê về cúi đầu vội vàng đánh răng rửa mặt liền mạch lưu loát. Người xem trên sóng comment đến là cạn lời. Sau khi Thịnh Kiều lên lầu, livestream đã chia màn hình cho cô, nhưng người tới xem cô không nhiều lắm. Mãi đến khi hoắc Hy đột nhiên rời khỏi màn hình chính đi vào phòng livestream của Thịnh Kiều thì rất nhiều người xem và Hy Quang mới theo qua. Hình ảnh khiến tôi khó chịu nghiêm trọng. rửa mặt mà còn phải tìm người đi cùng, cô ta nghĩ mình là đứa trẻ 3 tuổi à? Đúng là xứng danh là thuốc cao bôi trên da chó mà. Ai, đều tại cục cưng tôi ga lăng quá, sự dịu dàng này Thịnh Kiều sao xứng được nhận chứ? Người ăn ngay thì nói thật lòng, em cũng muốn được hoắc Hy đưa đi rửa mặt. Người ăn ngay thì nói thật lòng, mới nãy Thịnh Kiều gọi điện thoại kêu trung thâm lên, là hoắc Hy nhà các người tự mình đòi lên, cái này cũng đổ cho Thịnh Kiều được à. Hết chỗ nói nổi, Kiều của tôi vừa rồi rõ ràng bị phim kinh dị dọa sợ, sắc mặt thái hết cả đi thế kia. Gọi bạn lên đi chung không được à. Có phải gọi hoắc Hy đâu, nhà các người tự mình đi lên, bây giờ còn cắn ngược lại. Người qua đường đây. Hoắc Hi ga lăng thật Thịnh Kiều cũng không sai Hai nhà đừng chửi nhau nữa được không Chửi cô ta á Cô ta còn không xứng Không xứng thì câm mồm Hay là còn muốn bọn tao ba quỳ chín lại khấu tạ hoàng ân à Em chả hiểu gì cả Mấy khách mời này bây giờ có quan hệ bạn bè ở chung rất tốt Mà trung thâm muốn xem phim thì nhờ Hoắc Hi đi lên không được à Thịnh Kiều sợ ma nên Hoắc Hi đứng cạnh canh hộ thì không được á Không được chứ gì nữa Không muốn thấy Thịnh Kiều và Hoắc Hy ở chung không hình, không muốn Thịnh Kiều dính dáng đến Hoắc Hy chút nào, đến nói chuyện cũng đếch muốn họ nói với nhau đấy, vừa lòng chưa? Tao ghét Thịnh Kiều đấy, tao đang phải chịu đựng sự ghê tởm như ruồi bỏ để xem nó tương tác với Hoắc Hy đấy, tao không được quyền chửi hai câu à? Rốt cuộc Thịnh Kiều bao giờ chấm dứt hợp đồng rồi cút khỏi showbiz đây? Chờ ngày con đó cút khỏi showbiz tôi muốn thuê đội múa tới gõ la chúc mừng bên ngoài studio của Hoắc Hy. Sự cam ghét của Hy Quang đối với Thịnh Kiều đúng là đã sâu đến sương tùy. Rửa mặt xong, Thịnh Kiều về phòng, Hoác Hy chậm rãi đi đằng sau cô. Lúc đến cửa anh lạnh giọng nói, nghỉ ngơi sớm một chút. Vâng, cô mím môi, lại nhẹ giọng nói, Hoác Hy, ngủ ngon ạ." Ngủ ngon, cô trở lại phòng, cảm giác sợ hãi vừa rồi đã bớt đi không ít. Thịnh Kiều thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, dùng mũ che camera đi rồi tắt đèn bỏ lên giường, sau đó đeo tay nghe bật di động. Những clip offline của cô đều là video biểu diễn của Hoác Hy. Cô tắt đèn, click mở video quay ở concert lần trước, hân hoan hớn hở xem một lần. Mà với cha quỷ gì chứ tất cả đều không tồn tại, Hoác Hy chính là thần hộ mệnh lớn nhất của cô. Rõ ràng hiện giờ đã đổi thân phận mới, ngày nào cũng có thể ở cạnh Hoác Hy, có thể thấy anh, có thể nói chuyện với anh, nhưng lúc này nhìn người đang phát sáng trên sân khấu trong video kia cô lại cảm thấy đây mới là thời khắc cô ở gần anh nhất. Không cần che giấu, không cần áp lực, đây là người mà cô thích nhất, còn cô chỉ là fan của anh. Đây mới là khoảng cách tốt nhất, hiện giờ cô biến thành Thịnh Kiều, đến thích anh cũng phải che giấu. Trường 23, tôi không xứng. Ngày hôm sau Thịnh Kiều thức dậy sớm hơn bình thường. Cô không ngủ được cả đêm gặp ác mộng, trong mộng cô bị ma nữ đuổi theo đến độ muốn nhảy vực. Hồi xưa cô hay gặp ác mộng, sau này cô để dưới gối một tấm ảnh chụp có chữ ký của hoắc hi như bùa hộ thân vậy. Không biết là tác dụng tâm lý hay hữu dụng thật mà cô rất ít khi bị ác mộng đeo bám nữa. Cho dù bị dọa tỉnh thì khi lần ngón tay xuống gối sờ sờ ảnh chụp cô lại có thể tiếp tục an tâm ngủ. Lúc đánh răng rửa mặt cô nghĩ thầm, phải nghĩ cách xin một tấm ảnh có chữ ký của hoắc hi mới được. Lúc cô xuống lầu, sư huyên mặc đồ thể thao trang điểm đầy đủ mới đi từ ngoài vào. Rất nhiều ca sĩ đều có thói quen chạy bền để rèn luyện lượng hô hấp và luyện thanh. Trên tay Sư Huyên còn cầm túi đồ ăn, cô ta thấy Thịnh Kiều xuống nhà sớm như vậy thì hơi kinh ngạc nhưng vẫn khôi phục vẻ mặt thản nhiên. Tôi mua bữa sáng cho mọi người, cảm ơn, không cần tự mình làm cũng đỡ công, Thịnh Kiều thoải mái hào phóng mở ra ăn. Sư Huyên thay xong quần áo đi xuống thì thấy cô ăn vui vẻ miễn bàn đáy lòng hừ lạnh một tiếng. Mình đi mua bữa sáng rõ là xa chẳng ngờ lại còn hời cho cô ta trước. Thịnh Kiều còn chào hỏi với cô ta cô ăn không? Tôi ăn sau. Cô ta ngồi xuống đối diện Thịnh Kiều. Ánh dương ngoài cửa sổ trải rộng, nắng sớm nghiêng nghiêng dọi lên gương mặt sạch sẽ tê tắn của Thịnh Kiều. Gương mặt kia quả thật không một chút thì vết tinh tế trắng nõn, tóc búi lỏng lẻo, mặt mộc mà xinh đẹp như vậy quả thực khiến người khác đố kỵ. Mấy năm nay Thịnh Kiều bị bôi đen quá nhiều, mọi người đều chú ý quá mức vào tính cách và tai tiếng của cô, nên đã bỏ qua dung mạo trời cho này. Nhưng thôi, bề ngoài có đẹp thế nào thì cũng như lời người đại diện của cô ta, ngoại trừ gương mặt này, cô ta chẳng có gì cả. Nghĩ như vậy, gương mặt trước mặt này cũng không đến mức lóa mắt như vậy nữa. Nội tâm sư huyên cuối cùng cân bằng một chút, cô ta giả là cười mở miệng, mấy người thiếu thiếu đều rất để ý chuyện giữ dáng, cô là nữ nghệ sĩ duy nhất mà tôi thấy vẫn ăn uống như thường đấy. Thịnh kiều cắn miếng sùi cào hấp, bao giờ có công việc cần thì giảm là được mà. Rốt cuộc quay cái game show cũng không cần giữ dáng làm gì. Sư huyên sửng sốt cười tâu toét hỏi tiếp theo cô còn có kế hoạch công việc gì ư? Chẳng lẽ không phải cô ta định giải trừ hợp đồng xong là giải nghệ luôn ư? Thịnh kiều cong mồi ăn xong sùi cào hấp trong bát mới ngẩng đầu nhìn cô ta, sư huyên cô định ở đây mấy hôm? Sư huyên sửng sốt buổi chiều nay tôi đi rồi. Thật đáng tiếc cô lao khóe miệng không có thời gian kết bạn với cô rồi. Sư huyên vừa tình ý cũng mẫn cảm nghe cái là hiệu ý tứ trong lời nói của cô ngay. Không kịp trở thành bạn bè, nghĩa là bây giờ các cô còn không phải bạn bè. Không phải bạn bè thì không có tư cách hỏi han việc tư của cô. Nụ cười giả tạo trên mặt sư huyên hơi cứng lại, thịnh kiều cười khanh khách nhìn cô ta, vẻ mặt thản nhiên. Sau một lúc lâu, sư huyên đứng dậy tôi đi gọi mọi người dậy. Thịnh kiều cong khóe môi, vò khăn giấy thành một cục giơ tay ném một đường parabol vào thùng rác. Mọi người lục tục rời giường, những nhiệm vụ bốc hạc sức hôm qua bắt đầu tính giờ từ hôm nay trở đi. Ăn xong bữa sáng mấy người đều cầm hạc giấy bắt đầu băn khoăn kế hoạch nhiệm vụ. Đạo diễn nói với Thịnh Kiều, cháu và nhạc thiếu đổi nhiệm vụ với nhau thời hạn là 2 ngày. Thời gian bắt đầu làm việc là từ 9 giờ sáng nay trở đi, sáng đi chiều về. Thịnh Kiều nhìn đồng hồ, đã 8 giờ 40 cô vội lên lầu thay quần áo. Nhạc thiếu vẫn cảm thấy băn khoăn trong lòng, lon ton theo sau, vịn ở cửa nói kiều kiều, nếu cậu không làm được cái gì thì nhất định phải gọi điện thoại cho tớ tớ dẫn mọi người tới giúp cậu. Ok, cô thoa kem chống nắng lên mặt lại dặn dò nguyên liệu nấu lầu tối qua còn ở tủ lạnh đấy, thêm chút nước nấu một tí là ăn được, chỉ là đồ ăn không có thịt tớ để ở ngăn đá, bây giờ cậu bỏ ra giã đông nhé, đồ ăn ở ngăn dưới chạn bát ấy. Sửa soạn xong cô quay lại thấy nhạc thiếu dương mắt trông mong nhìn cô, cô giơ tay vỗ vỗ lên mặt cô ấy, được rồi, có phải tới ra chiến trường đâu, các cậu ngoan ngoãn ở nhà nhé. Sóng comment nói, cảm giác thịnh kiều vừa đi, nhà này không còn ai đáng tin cậy nữa. Chẳng cần gió thổi, đi hai bước đã tan rồi. ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ha các bác nói gì thế? Lúc cô xuống lầu, lại dặn dò mỗi người mấy câu tiểu hàn hôm nay thời tiết không tồi mấy bồn hoa hôm qua chị mang vào nhà em nhớ dọn ra ngoài phơi nắng tí nhé vì vì trái cây bỏ ra thì nhớ phải để vào nước cho đỡ lạnh rồi hạng ăn trung thâm không được bắt nạt nhạc tiếu cuối cùng cô nhìn hoắc hi nhẹ giọng nói em đi đây cô xoay người định đi hoắc hi gọi cô từ từ thịnh kiều quay đầu lại anh đến gần đưa một chiếc bình giữ nhiệt màu xám qua đem cái này theo đi ở công trường chắc là không tiện đâu Thịnh Kiều cảm động đến suýt khóc, hu hu hu, ôi idol ấm áp và quan tâm quá, đây là hoàng tử vừa đẹp người vừa hay nét nhà ai đây. Cô cảm động nhận lấy bình nước, lại chào hỏi với sư huyên, chúc cô ta chốc nữa về thuận buồm xuôi gió. Đoạn cô hân hoan hớn hở ra ngoài bắt đầu làm việc. Tổ đạo diễn phái hai người một quay phim một trợ lý đi theo Thịnh Kiều tới công trường xây dựng. Họ đã sớm đánh tiếng rồi, bảo vệ đứng ở cửa xa xa đã cúi chào, người phụ trách công trường đứng ở bên cạnh mới nhìn một cái đã nhận ra Thịnh Kiều. Ái chà, anh biết em, em đóng vai tiểu nặc trong thịnh thế trường An mà. Thịnh Kiều lịch sự duỗi tay với anh ta, chào anh ạ, em tên là Thịnh Kiều. Người phụ trách họ Chu Thịnh Kiều bèn gọi anh ta là anh Chu. Anh Chu nhiệt tình đưa cô vào trong. Lần đầu trong công trường có người nổi tiếng, mà lại là một nữ minh tinh da trắng dáng xinh, nhóm công nhân đều bỏ hết việc đang làm chạy tới vây xem, anh chu quát lớn, nhìn cái gì mà nhìn. Quay về làm việc hết cho tôi. Tịnh Kiều đội mũ bảo hộ lên, cười cười với xung quanh, nhóm công nhân thấy cô cười thì thẹn thùng tản ra. Nhiệm vụ đúng thật là bê gạch, gạch đỏ được dỡ từ xe tải xuống chất đống ở một khu đất trống. Công nhân chất gạch lên xe đẩy nhỏ rồi đẩy tới dưới chân công trình, sau đó chất gạch lên cần trục kéo lên tầng 3. Anh Chu đưa Thịnh Kiều qua, bốn phía đều là tiếng ồn ào của công trường, cho bụi mịt mù, máy trộn cát và xi măng kêu ầm ầm. Cư dân mạng xem livestream bị hoàn cảnh chân thật này làm cho sợ khiếp, đến mấy người hôm qua chửi Thịnh Kiều làm trò con bò cũng ngậm miệng. Anh Chu dặn dò người phụ trách phần việc này hai câu rồi bỏ đi. Thịnh Kiều đeo bao tay lên, nhận lấy xe đẩy nhỏ mà người phụ trách đưa tới, bắt đầu chất gạch lên trên. Cô xếp từng trồng gạch lên, rồi đẩy xe đẩy xuống dưới chân công trình. Mặt đất ở công trường gồ ghề lồi lõm, Thịnh Kiều đi chưa được hai bước đã trẹo chân, cũng may không nghiêm trọng lắm. Cô đi tới đi lùi thích ứng một chút giảm bớt số lượng gạch khống chế lượng gạch trong thể lực của mình cuối cùng cũng thấy nhẹ nhàng hơn một chút. Thầy quay phim thấy cô khổ sở, hỏi Thịnh Kiều, muốn đeo khẩu trang không? Uống nước không em, khẩu trang ngạt lắm, khó thở lắm ạ." Cô đã mệt đến mức thờ hồng hộc nhận lấy bình giữ nhiệt màu xám từ trợ lý uống một hớp. Vị nước ngọt ngào còn thơm mùi sữa. Anh lại còn pha sữa bột cho cô. Má ơi, hoắc khi làm từ kẹo sữa sao? Sao lại ngọt ngào như vậy chứ? Cô vội uống thêm mấy ngụm sữa cảm thấy mình bê gạch thêm 500 năm nữa cũng được. Hết một buổi sáng cô đã mệt bở hơi tai. Tuy rằng cô tự lập từ nhỏ, nhưng trước nay cũng chưa từng làm việc nặng nhọc. Cô gỡ bao tay ra, lòng bàn tay đều bị ma sát tới mức nổi cả bọt nước. Thịnh Kiều dùng đầu ngón tay chọc chọc đau đến run run quay đầu lại hỏi trợ lý, bây giờ về đổi với nhạc thiếu còn kịp không ạ? Sóng comment đều cười ha ha ha, cô lại thở dài xua tay, thôi, em mà còn như vậy thì chắc cậu ấy chết ở đây mất. Bữa trưa là cơm hộp chung mà các công nhân đặt Thịnh Kiều cũng không kén chọn, ngồi xếp bằng trên mặt đất nhận lấy cơm hộp liền bắt đầu ăn. Thấy hình tượng quá mức bình dân của cô, các cư dân mạng cười ha ha một lúc cũng không cười nổi nữa. Bà của tớ là công nhân xây dựng, thực sự mệt lắm ấy. Mùa đông còn đỡ, mùa hè đúng là phơi nắng chóc cả da. Hơn nữa lại nhiều bụi bặm ở trong điều kiện nhiều khói bụi không tốt cho phổi. Những công việc ở đáy xã hội là như thế đấy, tiền kiếm được đều là mồ hôi nước mắt đó. Thật ra Thịnh Kiều rất chịu khó, các minh tinh khác làm sao mà chịu được cái khổ này. Mấy cái bọt nước trên lòng bàn tay chị ấy nhìn đau ghê. Trước kia còn nói cô ta ra vẻ, giờ cô ta đang làm như lừa luôn chứ vẻ viết gì. Hôm qua em còn anti nay đã là fan, đừng ai nói gì hết tự vả đau quá. Trên sóng comment nháy mắt có không ít anti chuyển sang fan. Trên màn hình, Thịnh Kiều còn đang ăn cơm, ăn một lúc cô bỗng đột nhiên run lên, cơm hộp trên tay cô tức khắc đổ ụp trên mặt đất, người cô nghiêng về một bên nôn mửa kịch liệt. Lần này người xem và tổ đạo diễn đều hết hồn hết vía, trợ lý vội chạy lên xem xét tình hình. Thịnh Kiều mới nãy còn khỏe giờ lại ói đến mức vô cùng thảm hại, nôn mãi nôn cả mật xanh mật vàng ra, sắc mặt cô trắng bạch như thờ giấy cả người đều đang run lên. Trợ lý sợ đến ngay ra, vừa khóc vừa gọi cấp cứu. Đám người xung quanh đều vây lại đây, hình ảnh trên máy quay rung lắc đùng đùng. Thầy quay phim đi chung với Thịnh Kiều quẳng máy móc xuống mặt đất cõng cô lên chạy ra ngoài. Cư dân mạng xem livestream cũng bị dọa hết hồn, sôi nổi suy đoán có phải cô bị ngộ độc thức ăn không? Người trên sóng comment đều lo sợ ngay ngáy, thịnh kiều đang nằm xoài trên lưng thầy quay phim cuối cũng cũng đơ đỡ, yếu ớt nói, em không sao đâu, là bị dị ứng thức ăn à? Bữa trưa tối nay là cá nướng cà tím, cô không biết bệnh sử dị ứng của chủ cũ, lúc ăn căn bản không chú ý lắm. Cô ăn được mấy miếng thì dạ dày tự dưng đau quặn lên, ngay sau đó còn không nói được ra lời nữa. Bản thân hồi cấp 3 của cô bị dị ứng hạnh nhân, cô tương đối hiểu biết với phương diện này, nháy mắt ý thức được có thể mình bị dị ứng cả tím, ném cơm hộp đi nôn thốc nôn tháo. Cũng tại mình sơ ý, sau khi trở thành Thịnh Kiều đúng ra phải đi kiểm tra sức khỏe toàn diện, nắm kỹ tất cả tình hình của thân thể này mới đúng. Xe cứu thương tới rất nhanh, lúc bị nâng lên xe cả miệng Thịnh Kiều đã bắt đầu sưng lên, nói chuyện cũng lúng búng. Cô lồi kéo tay trợ lý sặn dò anh nói với mọi người, em đỡ dị ứng rồi tí nữa là không sao thôi. Livestream còn đang tiếp tục nghe thấy cô nói như vậy các cư dân mạng cuối cùng cũng yên tâm. Hóa ra là dị ứng à, may quá không sao rồi. Có cư dân mạng đột nhiên nhớ tới, cái lời đồn hồi xưa thịnh kiều nôn cơm hộp trong đoàn phim là tại dị ứng à. Ai biết được lúc ấy toàn mắng cô ta làm ra vẻ, nam nữ chính đều ăn cơm hộp mỗi mình cô ta đòi ăn riêng. Hình như em đã hiểu lầm cổ rất nhiều, khi đó nếu bị dị ứng ói ra thật thì nên đi khám, biết nguyên nhân mình dị ứng rồi thì về sau ăn uống cho cẩn thận, sao hôm nay lại mắc mưu thế. Có thể là do hồi sáng bê gạch quá mệt mỏi quá đói bụng ai thương Tiểu Kiều. Xe cứu thương nhanh chóng đưa Thịnh Kiều đến bệnh viện chữa xong thì cô truyền dịch. Trong dịch truyền có chất an thần, lại thêm hồi sáng cô mệt nhọc quá Thịnh Kiều nhanh chóng mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ. Lúc cô lại tỉnh lại trời đã tối rồi cô vừa mở mắt liền ngửi được mùi nước sát trùng nồng nặc trong nháy mắt tựa như cô quay trở về ngày bị tai nạn xe cộ mấy tháng trước. cô giật mình xoay người ngồi dậy tiếng động kinh động đến chàng trai đối diện ngồi trên sofa chơi di động. anh bước nhanh đến gần cô đè lại mờ u bàn tay đang truyền dịch của cô. đừng nhúc nhích thịnh kiều ngẩng đầu sự mông lung trong đáy mắt rút đi khuôn mặt chàng trai trước mắt dần rõ ràng. cô nhìn anh không chấp mắt hồi lâu nhẹ nhàng gọi anh hoắc hy. Ý thức được bản thân mình vẫn chưa biến trở lại như cũ Thịnh Kiều buông tiếng thở dài thật khẽ. Hoắc khi buông tay cô ra, đứng thẳng dậy, dù bận vẫn ung dung đánh giá cô mấy lần, thấy là anh em thất vọng lắm mà. Không không không, không đúng không đúng, không có không có Thịnh Kiều cười mìa, chỉ là em không thích bệnh viện lắm thôi. Không thích bệnh viện mà lại không biết tránh nguy hiểm, đến mình bị dị ứng đồ ăn cũng không biết à. Thịnh Kiều chê miệng, lại nghĩ tới cái gì cô vội sơ sơ mặt mình, em còn sưng không ạ? Hoắc Hy nói hơi sưng, trong phòng rất yên tĩnh, không có camera tổ đạo diễn đưa cô đến bệnh viện xong thì không quay nữa. Hoắc Hy lại ngồi về chiếc ghế dựa trước mặt hỏi cô, đói bụng chưa? Anh vừa hỏi vậy cô mới phản ứng lại là dạ dày trống trơn. Hồi sáng cô nôn dữ quá, lúc này vừa đói vừa khó chịu. Nhạc thiếu và lục nhất hàn ở nhà nấu canh cho em chắc sắp tới rồi đấy. Phùng vi ở cửa hàng thú cưng còn chưa về, buổi chiều trung thâm đi công trường thay em rồi. Cho nên chỉ còn mỗi anh tới chăm sóc mình sao? Đây là phúc phận ba đời gì thế này? Idol lại còn tự mình tới bệnh viện chăm sóc cô. Giờ phút này đây, chỉ có một bài hát có thể biểu đạt tâm trạng của cô. Tôi không xứng, chương 24, sao idol cô có vẻ tức giận thế nhỉ? Chất lòng đã thấy đấy, Hoắc Hi ấn chuông gọi y tá tới rút kim. Mấy cô y tá xử lý xong, chị đẩy em em đẩy chị, ngại ngùng xoắn xít đi về phía Hoắc Hi, xin hỏi anh có thể ký tên cho chúng em được không ạ? Hoắc Hy gật đầu nói được, được ký tên các cô y tá vui vẻ hớn hở định rời đi thịnh kiều gọi các cô lại em gái y tá ơi cho chị mượn bút với. Cầm được bút chờ y tá rời đi cô lật chăn nhảy xuống khỏi giường lấy áo khoác của mình trên giá treo xuống, rút một cái ví tiền ra từ trong túi áo khoác lại lấy một tấm ảnh chụp ra khỏi ví tiền. Hoắc Hy đang nghi hoặc cô muốn làm gì, liền thấy cô xảy hai ba bước đến, bẽn lẽn nói anh ký tên cho em với ạ. Thứ cô đưa qua là một tấm ảnh chụp anh. Là ảnh chụp sân khấu ở concert trước đó không lâu, anh mặc đồ trắng đứng dưới ánh đèn, đôi tay nắm microphone, khẽ nghiêng đầu. Concert lần này, Thịnh Kiều thích nhất chính là tạo hình này, anh tựa như hoàng tử nhỏ không mang thế sự còn thuần khiết hơn cả ánh trăng. Lần trước về quê thăm bà Thịnh cô chọn tấm thích nhất mang lên tiệm ảnh ở trấn nhỏ in về rồi đem theo bên người suốt. Hoắc khi nhìn cô với ánh mắt phức tạp hồi lâu, Thịnh Kiều còn thúc giục nhanh lên ạ, đừng để tí nữa tổ đạo diễn lại tới. Hoắc Hi nhận lấy ảnh chụp bấm bút tanh tách ký tên lên. Thịnh Kiều lại nói, anh vẽ cho em trái tim vào đây đi. Hoắc Hi, anh còn chưa hạ bút ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng tay nắm cửa bị xoay. Thịnh Kiều phản ứng rất nhanh, giật lấy bức ảnh nhảy phát lên giường, nhét tấm ảnh đã có chữ ký vào dưới gối, ngửa mặt nằm tử thế, làm vẻ mặt tôi mới tỉnh tôi không biết gì hết. Hoắc Hi. Trung thâm vào đầu tiên, phía sau là Nhạc Tiếu và Lục Nhất Hàn, mang theo một cái hộp giữ nhiệt bên trong là canh cá hầm cho Thịnh Kiều. Thấy cô đã tỉnh, mấy người lại an ủi cô một hồi. Lúc này tổ đạo diễn cũng theo vào, livestream tiếp tục. Trung thâm đang ngồi ở mép giường chọc đầu cô, em làm sao ấy, đến mình bị dị ứng cà tím mà cũng không biết. Lần trước đi chợ bán thức ăn còn mua nhiều cà tím như thế, cũng may còn chưa kịp ăn đấy. Mua nhiều cà tím như vậy là bởi vì hoắc Hy thích ăn mà ai mà biết chủ cũ của thân thể dị ứng với cà tím chứ. Kiều Kiều ấm ức vô cùng. Nhạc thiếu ủn trung thâm ra anh chọc cái gì mà chọc. Anh chọc đâu Kiều Kiều làm gì. Cô ấy lại đưa canh cá ca tới gần. Kiều Kiều, mau uống canh đi nè. Thịnh Kiều uống một hớp. Thơm lắm, cậu hầm à. Tớ và Tiểu Hàn làm theo công thức trên Baidu đó. Hầm hơn 4 tiếng đấy. Mau uống đi, cậu uống hết thì ở nhà vẫn còn đó. Thịnh Kiều cười như nắc nẻ, chỉ là dị ứng thôi mà nào nào có phải bệnh nan y đâu. Nhạc thiếu chề môi làm như muốn khóc thật sự làm tớ sợ muốn chết còn tưởng rằng cậu bị cái gì rơi xuống đầu lúc ở công trường ý. Cậu có cái mạch suy nghĩ buồn cười gì vậy chứ? Thịnh Kiều sờ sờ tóc mái thưa của cô ấy. Không phải tớ vẫn khỏe à, không sao đâu. Các cư dân mạng thật sự kìm nén không được. Em tuyên bố em treo thuyền bê gạch. Thuyền bê gạch là cái quỷ gì a ah, ha ah, ah, ha ah. ha. Thuyền thịnh thiếu đứng đầu trời đất thuyền bê gạch nghe gớm quá em vốt cho thịnh tiếu thuyền nhạc kiều không phục thịnh tiếu không lật kèo được đâu nhạc kiều là cái kiều tà giáo gì thế cứ gọi là bê gạch đi bê gạch vui mà vốt cho thuyền bê gạch thịnh kiều dị ứng không nghiêm trọng dù sao cô vừa ăn đã nôn hết ra rồi bác sĩ kiểm tra xong thì kết luận có thể xuất viện mấy người lại bẩn trước bẩn sau làm thủ tục xuất viện cho cô trước khi đi thịnh kiều vụng trộm lấy ảnh có chữ ký từ dưới gối ra nhét lại vào trong ví tiền Trước khi về tới nhà cô nhận được điện thoại của Phùng Vi, cô nàng tắm cho cả ngày trong cửa hàng thú cưng do tổ chương trình sắp xếp, bây giờ cầm được điện thoại mới biết Thịnh Kiều dị ứng phải nằm viện. Lúc xuống xe, Phùng Vi đã chờ sẵn ở ngoài sân, dáng hình cao cao gầy gầy bị đèn đường kéo nhỏ dài. Thấy họ trở về, gương mặt chẳng mấy khi cười của cô nàng cũng lộ ra một nụ cười ấm áp. Cô nàng đi lên trước, đánh giá Thịnh Kiều hồi lâu, xác định cô không sao cả mới thở phào một hơi, làm tớ sợ muốn chết. Đoạn nói tiếp Tớ ném hết cả tím trong nhà đi rồi đó. Thịnh Kiều, đó là cả tím tình yêu mà tớ chuẩn bị cho idol mà. Cư dân mạng xem livestream cảm khái liên tục, cảm thấy quan hệ của bọn họ rất tốt nha. Thịnh Kiều hình như được cả nhóm chiều chuộng ghen thị quá đi. Đúng là ghen chết lên được. Hồi xưa em ghét chị này cực các bạn xung quanh em cũng ghét chị này cực sao tự dưng bây giờ chị ấy lại dễ cưng thế nhỉ. Xem lại game show ngày xưa cảm thấy như thể đổi người luôn ấy. Trước kia bị tinh rượu áp bách như thế, chắc là sống khó lắm. Bây giờ dẫy ra rồi nên chắc cũng thoải mái hơn. Sau khi vào nhà, mấy người ăn canh cá còn thừa coi như bữa tối. Ngày hôm qua đã ăn lẩu nên mọi người phải kiểm soát chế độ ăn uống, chỉ được ăn thanh đạm thôi. Chỉ mỗi trung tâm nấu riêng một bát mì cậu chàng bê gạch ở công trường cả buổi chiều, sắp chết đói rồi đây. Tổ đạo diễn thuận đường mở miệng. Vì tình trạng sức khỏe hiện tại của Thịnh Kiều không phù hợp tới công trường, cho nên Trung Thâm và Thịnh Kiều trao đổi nhiệm vụ. Từ giờ Thịnh Kiều đi mời ảnh đế tới nhà làm khách nếu nhiệm vụ thất bại, vẫn bắt Trung Thâm phải lên quảng trường vừa nhảy vừa hát trái táo nhỏ đẹp nhất. Trung Thâm đang ăn mì trợn mắt há hốc mồm, lúc ngớ ra thì tức đến mức đầu ngón tay run lên. Các người bắt nạt tôi. Thịnh Kiều chụp chân cười, được bây giờ em tuyên bố từ bỏ nhiệm vụ Trung Thâm có thể đi chịu phạt luôn đi. Trung thâm gào một tiếng nhào lên cấu cô, nhạc tiếu vào phùng vi che cô như che con, hơn nữa còn có lục nhất hàn, tình hình nhanh chóng đảo ngược, trung thâm bị ấn lên sofa gào thét ầm ĩ. Tôi muốn rời khỏi chương trình này, quẩy thì quậy, quậy xong, thịnh kiều vẫn lấy di động ra click mở danh bạ, để xem chủ cũ có quen ảnh đế nào không. Nhìn một vòng, hay lắm, cũng không có. Nhạc tiếu cầm di động nghiêng người qua kiều kiều, nè ảnh đế duy nhất mà tớ quen đây tiền bối mạnh tinh trầng. Năm ngoái tớ may mắn được diễn vai lao nhau trong phim của anh ấy. Anh ấy tốt tính lắm, cư xử với mọi người ở phim trường rất nhẫn nại, cũng dễ nói chuyện nữa. Dạo này anh ấy đi nghỉ ở Phần Lan, vừa hay không có lịch trình gì có thể tìm anh ấy thử xem. Nói xong cô ấy dừng một chút lại vỗ đùi, hơn nữa trước kia cậu cũng từng hợp tác với anh ấy mà có tương lai đấy. Thế à, chủ cũ của thân thể đã từng hợp tác với vị ảnh đến này ư? Thịnh Kiều suy nghĩ hồi lâu, chợt nhớ ra, đúng vậy, mấy năm trước có một bộ phim cổ trang chính kịch Mạnh Tinh Trầm là Nam Chính, mà Thịnh Kiều cũng có tham gia diễn, chẳng qua là nữ số năm cơ bản không có cảnh diễn chung. Nhạc tiêu nói, để tớ lên WeChat giải thích tình hình với anh ấy một tí, ướm thử xem ý người ta thế nào. Nếu anh ấy không từ chối thẳng thì cậu cứ gọi điện hỏi xem thế nào nhé. Dứt lời cô nàng liền bắt đầu gõ tin nhắn. Cư dân mạng nghe thấy các cô định mời Mạnh tinh trầm thì cũng rất kích động rốt cuộc ảnh đế mạnh rất ít tham gia game show mà. Mạnh tinh trầm thành danh từ thời niên thiếu, nhờ vẻ ngoài đẹp trai và kỹ thuật diễn vô cùng thuần thục mà nổi tiếng cực nhanh. Sau khi nhận được giải ảnh đế của Bạch Lan thì tiếp tục chinh chiến ở chiến trường màn ảnh rộng, năm nay anh ta còn được đề cử giải ảnh đế kim mã cho bộ phim mặc. Anh ta là người tương đối kín tiếng, rất ít tham gia game show thanh danh ở trong giới rất tốt nhạc thiếu nhanh chóng gửi xong tin wechat nhìn dáng vẻ thì cô ấy còn lo lắng hơn thịnh kiều nhắn xong còn âu sầu không phải anh ấy ngủ rồi chứ thịnh kiều tính toán múi giờ không đâu bên phần lan vẫn là ban ngày mà sao cậu biết phần lan ở múi giờ thứ hai chúng ta ở múi giờ thứ tám kém sáu tiếng đồng hồ nhạc thiếu không thể tin nổi nhìn cô qua kiều kiều cậu giỏi địa lý ghê trước kia tớ ghét nhất là môn địa lý tới giờ tớ vẫn chưa rõ mấy thứ múi giờ gì gì đó lắm Cư dân mạng cũng bị Thịnh Kiều làm cho kinh ngạc, nhưng nghĩ đến chuyện cô tốt nghiệp cấp 2, cái từ học châu này thật sự không thể thốt nên lời, chỉ có thể yên lặng nghĩ thầm, chắc là hồi cấp 2 cô ta học cũng giỏi địa lý. Nửa giờ sau, họ rốt cuộc nhận được hồi đáp của Mạnh Tinh Trầm. Khá thú vị, nhạc thiếu đọc to câu này kích động đến mức ôm cánh tay Thịnh Kiều. Kiều Kiều có hy vọng đấy, mau tớ cho cậu số điện thoại của anh ý, cậu thành tâm thành ý mời đi nhé. Thịnh Kiều lấy di động ra lưu số. Sau khi lưu hết 11 con số, cô lại phát hiện dãy số này đã lưu trong danh bạ của cô ghi chú là. Ánh trăng, là sao? Thịnh Kiều làm dáng suyệt với xung quanh, nhấn số gọi điện. Sau 3 tiếng bíp, điện thoại có người nhấc máy, có một giọng nam dịu dàng phát ra từ ống nghe alo, xin chào. Thịnh Kiều bình tĩnh mở miệng trong lúc nhạc thiếu che miệng hưng phấn. Tiền bối mạnh, chào thầy, em là Thịnh Kiều. Chào Thịnh Kiều. Hiện tại chúng em đang ghi hình một game show trong nhà, muốn mời thầy tới làm khách không biết tiền bối có thời gian không ạ? Nãy nhạc thiếu có giải thích qua với tôi rồi, vừa hay ngày mai tôi sẽ về nước. Nếu không sợ tôi tới quấy giày, tôi cũng muốn tới nếm thử món mì trộn tương và lầu tự chế của các em. Không ngờ lại dễ dàng như vậy, thịnh kiều cũng hơi ngỡ ngàng, lập tức nói, không quấy giày ạ, có thể mời thầy đến là vinh hạnh của chúng em, chúng em xin chờ thầy. Được ngày mai gặp nhé cúp điện thoại xong tiếng thét của nhạc thiếu cuối cùng cũng có thể phát ra tớ bảo rồi mà tiền bối mạnh tốt tính cực. Cô ấy quay đầu chụp trung tâm một chút, anh không cần tới quảng trường nhảy hát quả táo nhỏ rồi. Thịnh Kiều lại hơi sững sờ, cô nhìn chằm chằm hai chữ ánh trăng trong danh bạ, lông mày bất giác cau lại. Tại sao chủ cũ của thân thể lại lưu cái tên này? Nhìn lịch sử cuộc gọi thì trước đây họ chưa từng liên hệ, đến WeChat cũng không có căn bản là không quen biết hàm nghĩa của từ ánh trăng này rất dễ khiến người ta liên tưởng chẳng lẽ giữa họ từng có cái gì thịnh kiều bị suy nghĩ này làm cho hoảng sợ đang rối rắm trước mặt bỗng tối đi cô ngẩng đầu thì thấy hoắc khi mặt mày vô cảm đứng trước mặt cô dùng giọng nói chỉ mình cô có thể nghe được nói sao thế nói chuyện điện thoại với ảnh đế nên vui vẻ đến thế cơ à anh ném hòm thuốc anh mang theo vào trong ngực cô bọt nước trên tay em tự xử lý đi dứt lời anh quay đầu đi thẳng thịnh kiều bị ném cho ngu luôn Đã xảy ra chuyện gì? Sao idol cô có vẻ tức giận thế nhỉ? Mãi đến khi mọi người lên lầu ngủ, Hoắc Hy cũng chưa nói với Thịnh Kiều câu nào. Tính anh vốn dĩ thờ ơ, những người khác cũng không phát hiện có gì sai sai. Nhưng Thịnh Kiều là fan lâu năm của anh, đến cả những thay đổi rất nhỏ trong cảm xúc của anh cô đều hiểu rất rõ. Cô lấy làm không hiểu tại sao Hoắc Hy lại đột nhiên tức giận, thậm chí phỏng đoán có phải anh có xích mích gì với mạnh tinh Trầm không? Nhưng cô theo hoắc hy nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói anh có giao thoa gì với mạnh tinh trầm cả. Thịnh Kiều thật sự nghĩ đến chọc cả đầu, lăn lộn mãi trong phòng vẫn không ngủ được cô định nhắn tin hỏi, lại sợ khiến ai đồ phiền. Cứ tới tới lui lui như vậy, tận lúc hơn một giờ sáng, cô đột nhiên nghe thấy đối diện có tiếng mở cửa. Ngay sau đó là tiếng bước chân đi xuống cầu thang. Thịnh Kiều bò dậy rất nhanh, khoác áo khoác, vuốt mái tóc đang rối tung, giả vờ giả vịt ngáp một cái, lẩm bẩm khát nước quá, phải đi đun chút nước ấm mới được. Cô xuống lầu, đèn phòng khách và phòng bếp đều sáng lên, cạnh tủ lạnh có một người đang đứng. Anh nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu thấy là cô, vẻ mặt anh cũng không thay đổi gì. Thịnh Kiều tỏ ra giật mình, xài bước lại gần ấy, trà, Hoắc Hi, sao anh lại xuống đây? Hoắc Hi lấy miếng bánh mì gối ra khỏi tủ lạnh, hơi đói. Anh đang định mở túi, Thịnh Kiều đã giật bánh mì về. Muộn rồi, đừng ăn lạnh. Cô lanh lẹ mở tủ lạnh, lấy hai quả cà chua và trứng gà ra. Vừa hay em cũng đói bụng, em làm mì trứng cà chua cho anh ăn, một tí là xong ngay thôi. Nói xong không đợi Hoác Hy trả lời, cô chạy chậm vào phòng bếp. Hoác Hy đứng tại chỗ một lát, mặt mày vô cảm đi theo. Cô đã đun nước quấy trứng, cà chua đã thay sẵn. Sau khi bắc nồi xuống, cô trụng mì đã nấu qua nước lạnh một chút dưới nước dùng cà chua trứng gà lên. Một bát mì trứng cà chua nóng hôi hổi đã ra khỏi nồi. hoắc khi ngồi xuống đối diện cô, lấy đũa quấy đều, vùi đầu bắt đầu ăn. Cô liền cắn đũa, cười tâu tuét nhìn anh, sự dịu dàng và thương yêu trong mắt như muốn tràn ra ngoài. Người trước mắt này, là người cô thích 6 năm. Cô dõi theo anh từ thờ anh còn là Jenny, theo từng bước anh đi tới huy hoàng hiện tại. Sáu năm qua đi, sự yêu thích đối với anh vẫn hệt như năm đó, nóng cháy, nồng đậm chưa từng phai nhạt chút nào. Anh có sức quyến rũ như vậy đấy, khiến người khác càng ngày càng yêu. Đây là người mà cô thích vô cùng. Hoặc khi thình lình ngẩng đầu, đối diện với cái nhìn nóng rực kia. Cô sừng sốt vội vàng cúi thấp đầu, gắp một gắp mì nhét vào trong miệng tai cô lại lặng lẽ đỏ lên. Chuyện ngồi chung bàn ăn với idol gì gì đó, cho dù là chuyện thường ngày, vẫn sẽ luôn rất ngượng ngùng. Hoác Hì nhìn cô mấy lần thu hồi ánh mắt tiếp tục ăn mì, sự lạnh lẽo dưới đáy mắt lại dần dần tan đi. Cũng may trước đó mọi người đã rửa mặt ngủ, khán giả đều đi rồi, phòng livestream hầu như không ai phát hiện ra màn này. Cơm nước xong Thịnh Kiều lanh lẹ cầm bát đi rửa sạch còn thúc giục anh lên lầu ngủ. Hoác Hì đánh giá cô mấy lần, không sợ ma à. Thịnh Kiều nghĩ đến tấm ảnh có chữ kia kia, không sợ em có bùa hộ mệnh mà sau khi trở lại phòng cô đặt ảnh có chữ ký dưới gối cảm giác được bảo vệ rốt cuộc lại đã trở lại đêm nay ngủ càng ngon hơn mọi lần chương hai mươi trong tình yêu không thể tham lam hôm sau mọi người thức dậy bắt đầu chuẩn bị chào đón ảnh đế khách mời lần này khác khách mời lần trước vì sư huyên được trả lương lên sàn còn mạnh tinh trầm là mời hữu nghị thật sự cũng nhờ ảnh đế là người không để bụng này kia nên chẳng có lấy nửa xu phí xuất hiện Trong nhà chỉ có Nhạc Tiếu và Thịnh Kiều, hai cô đã hoàn thành nhiệm vụ nên công việc chuẩn bị cũng rơi lên đầu các cô, những người khác đều còn đang bôn ba vì nhiệm vụ của riêng mình. Tới tận lúc ăn trưa hoắc khi mới trở về, hôm nay rất lạnh bên ngoài còn có mưa phùn, đôi tay anh đông lạnh đến mức đỏ bừng, sau khi vào nhà trên hàng mi còn đọng hơi nước. Thịnh Kiều thương anh vô cùng, vội múc một bát canh nóng cho anh, hỏi, nhiệm vụ thế nào rồi ạ? Còn chưa tìm được. Anh phải tìm một người họ Kiều để xin chữ kỹ, nhưng dù gì họ Kiều cũng hiếm gặp vùng xung quanh lại hẻo lánh ít dấu chân người. Thời hạn của nhiệm vụ là vào 12 giờ đêm nay ăn cơm xong anh định lên thành phố một chuyến. Thịnh Kiều cắn đũa rũ mắt không nói gì. Cơm nước xong, lúc nhạc thiếu rửa bát cô chui vào WC gọi điện thoại cho Kiều Vũ. Đầu bên kia có vẻ rất kinh ngạc, anh đang định tìm em thì em lại gọi tới. Trùng hợp thế à? Ừ, anh có bản tài liệu cần em tới ký. Em đang quay một cái game show livestream nên không đi được ạ anh mang sang cho em được không? Kiều Vũ cũng không từ chối, hỏi địa chỉ xong thì đồng ý Chiều sẽ sang. Chỗ này quá xa xôi, lái xe cũng phải mất 3-4 giờ thịnh Kiều lại nói, anh cố đi sớm một chút nhé à. Buổi chiều bên em có khách mời, chuyện ghi hình sẽ hơi bận. Kiều Vũ ngẫm lại, ok, bây giờ anh xuất phát luôn. Lúc cô xuống lầu, Hoác Hy đang thay giày chuẩn bị ra ngoài, Thịnh Kiều vội gọi anh lại, Hoác Hy anh định lên thành phố hoàn thành nhiệm vụ đấy à? Anh gật đầu, cô làm như rất bâng quơ, nãy luật sư của em gọi điện thoại cho em, định mang một bàn tài liệu tới cho em ký trùng hợp lắm, anh ấy là họ Kiều. Đôi tay đang cột dây giày của Hoác Hy khựng lại, anh nghiêng đầu nhìn cô. Thịnh Kiều giả bộ cười, anh may mắn ghê đấy. Anh nhìn cô hồi lâu, cười dày, thể thao thay dép lê, chờ gót quay về, ngẩng đầu cười rất nhẹ với cô, đúng là may thật. Tin mạnh tinh trầm sắp tham gia game show livestream đã truyền khắp internet chỉ trong một buổi sáng, các nhà truyền thông lớn đều đang tranh nhau đưa tin giật tít lên trang đầu. Người qua đường cũng tò mò rốt cuộc là game show loại gì mà có thể mời được cả ảnh đế, số người xem livestream nháy mắt tăng vọt lên. Khán giả hồi trước đa số là fan của các khách mời, những người khác đều chờ bàn cắt nối biên tập vào tối thứ 7 giờ phút này có không ít người qua đường tới vì thế mọi người liền phát hiện thịnh kiều hồi xưa chuyên bị người ta ghét trong game show như thể đã đổi sang một người khác vậy cô tự nhiên hào phóng cần cù tinh tế vừa biết nấu lẩu vừa biết cắm hoa làm gì cũng gọn gàng ngăn nắp mấu chốt là mặt mộc còn đẹp như vậy đây rốt cuộc là cô gái kho báu lấp lánh gì đây truyền phen truyền phen truyền phen ngay đề tài thịnh kiều tái sinh nhanh chóng đã trồi lên đứng đầu các cư dân mạng đã vô tình tìm ra được sự thật Nhưng mọi người cũng chỉ nói giỡn thôi, họ đều nghĩ sự thay đổi lớn từ trong ra ngoài của Thịnh Kiều đều là tác động của chuyện chấm dứt hợp đồng, vì thế Tinh Diệu lại lên hot xuất ngồi chuyện chấm dứt hợp đồng lại một lần nữa được đề cập mọi người sôi nổi quan tâm tiến độ chấm dứt hợp đồng của Thịnh Kiều. Lúc này Cao Mỹ Linh đang ở trong tòa office building của Tinh Diệu cầm di động nhìn màn này, tức giận đến mức suýt thì lại quăng di động. Ngay từ đầu chị ta vốn không định để Thịnh Kiều tham gia game show trong nhà nhẹ nhàng này. Theo ý của chị ta chẳng những chị ta muốn áp bức còn muốn để Thịnh Kiều ăn đủ đau khổ. Game show trong nhà căn bản không ở trong kế hoạch của chị ta. Nhưng lúc tổ chương trình điểm danh muốn mời Thịnh Kiều đã để giá rất cao cao Mỹ Linh không khỏi cũng thấy động lòng. Chị ta nghe nói khách mời toàn là lũ hạng ba hạng tư thậm chí còn có một cô người mẫu chưa từng nghe qua tên. Một cái chương trình flop lòi như vậy Thịnh Kiều có đi cũng không nên được trò chống gì. Huống chi, với hình thức livestream, nhược điểm của Thịnh Kiều sẽ bị phóng đại vô cùng. Những cư dân mạng lên tiếng ủng hộ nó sẽ nhanh chóng phát hiện ra những điểm đáng ghét của nó thôi. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, cái tính cách của Thịnh Kiều cao mỹ linh đã rõ mười mười. Cho dù nó có vùng lên, nhưng cái tính hèn nhát và yếu đuối do hoàn cảnh từ nhỏ của nó không thể biến mất được. Nó không phải là người dễ chịu, cho dù không vào sâu bí xì sống trong xã hội cũng sẽ va vấp thôi. IQ và IQ của nó đều quá thấp, nhưng đầu tiên có một hoắc hy nhảy ra giữa đường, mà biểu hiện về sau của Thịnh Kiều cũng hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của chị ta. Chương trình ban đầu tưởng flop lòi nay lại tăng rating liên tục chị ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Thịnh Kiều túm được một đống fan trên livestream tức đến mức đau cả gan cũng chẳng có cách nào. Cửa phòng bị gõ vang, chị ta áp vẻ mặt giữ tợn xuống, lạnh lùng nói, vào đi. Phương Bạch cầm một bản tài liệu đi vào thấy vẻ mặt Cao Mỹ Linh không tốt lắm, cậu cũng đoán chắc là vì chuyện Thịnh Kiều lên hot search. Thật ra trong lòng cậu rất vui vẻ, nhưng trên mặt không biểu lộ gì, chỉ nói, chị Cao, vé máy bay đã đặt xong rồi à. Ok, bây giờ cậu xuất phát đi đón Thịnh Kiều đi. Phương Bạch dừng một chút, chị Cao, chị Kiều Kiều bây giờ đang quay game show livestream, mình sắp xếp việc khác cho chị ấy thì không ổn lắm đâu à. Bên tổ đạo diễn mình cũng chưa dặn dò gì mà. Cao Mỹ Linh lạnh lùng liếc cậu một cái, cậu quan tâm nhiều việc thế sao không tự đi mà làm người đại diện của nó đi. Phương Bạch câm miệng, chị ta chán ghét vẫy vẫy tay, nhanh lên, tôi đã đánh tiếng với tổ chương trình từ trước rồi, chỉ vắng mặt một hai hôm thôi. Phương Bạch gật đầu, ra ngoài xong thì thở dài gọi điện thoại cho Thịnh Kiều. Thịnh Kiều đang rửa rau, di động đặt trên bàn cơm nên không tiện nhấc máy. Cô nhờ nhạc Tiểu bật loa hộ cô, sau khi kết nối được cô cười tùm tìm hỏi, tiểu Bạch em nhớ chị rồi à? Phương Bạch chị kiều kiều chị đang làm gì đấy? Livestream á còn làm gì được nữa? Chị đang chuẩn bị đồ ăn để tối nấu lẩu em có xem chương trình không? Buổi tối ảnh đế mạnh sẽ tới. Phương Bạch thở dài thôi chị đừng chuẩn bị nữa, đi thu dọn hành lý đi à. Giờ em tới đón chị đây, 8 giờ tối mình bay tới Ireland. Tay thịnh kiều khựng lại chuyện là sao thế? Nhạc thiếu cũng trợn mắt nhìn di động. Tổ chương trình của thử thách du lịch mời chị làm khách mời tập này đi ghi hình ở Ireland, thời gian ghi hình là 2 ngày. Thịnh Kiều còn chưa nói gì, nhạc thiếu ở bên cạnh đã gào lên cái chương trình ma quỷ như thử thách du lịch sao lại muốn mời Kiều Kiều. Phương Bạch chỉ có thể nói công ty sắp xếp à em cũng không rõ lắm. Chị Kiều Kiều chị đi chuẩn bị đi à, cúp điện thoại xong thịnh Kiều như suy tư gì cười tạp dề ra, nhạc thiếu túm cánh tay cô Kiều Kiều cái chương trình kia đáng sợ cực luôn, không coi khách mời là người nữa ấy. So với bọn họ thì tổ chương trình của chúng mình đúng là thiên sứ. Tổ đạo diễn ở bên kia cười khì khì. Nhạc thiếu lại khẽ thì thầm bên tai cô. Hơn nữa cái chương trình kia flop lắm. Hầu như không có ai xem đâu. Không flop thì làm sao lại để cô đi được. Thịnh kiều cười cười nói không sao đâu. Lên lầu thu dọn hành lý. Cô ngẫm nghĩ một lúc lại nhắn tin cho mạnh tinh trầm Nói rằng cô có việc gấp phải đi ngay. Tối nay không thể tự mình tiếp đãi được. Hy vọng anh ta thông cảm không bao lâu sau cô nghe thấy nhạc tiếu gọi từ dưới nhà lên kiều kiều luật sư của cậu tới nè thịnh kiều chạy như bay xuống lầu kiều vũ mặc đồ tây thân hình đĩnh đặc đứng trước cửa đang nhìn xung quanh đánh giá anh rất ưa nhìn khi anh mặc đồ công sở sẽ thu lại vẻ cà lơ phất phơ thường ngày khí chất rất mạnh mẽ có thể khiến người ta tin phục trong nháy mắt cư dân mạng xem livestream sôi nổi hỏi ngồi anh đẹp sai này ở đâu ra đây mặc vest đẹp bá cháy các đồng chí ơi Quả com lê này xịn sò đấy, luật sư của Thịnh Kiều lại còn đẹp trai thế nữa. Các mẹ hem biết ảnh à, Kiều Vũ đó, anh này phải lên tạp chí thời đại 800 lần rồi ấy, là người nổi tiếng trong giới luật nha. Mấy vụ án qua tay Kiều Vũ chưa từng thua đâu, vụ kiện này của Thịnh Kiều chắc kèo rồi. Giá của Kiều Vũ chắc phải đắt lắm, Thịnh Kiều mời anh ta chắc cũng phải táng ra bại sản. hu hu hu muốn trả tiền hộ Kiều Kiều. Thịnh Kiều lâu rồi cũng chưa gặp Kiều Vũ, nhìn thấy anh thì rất vui vẻ, cô định gọi anh hai theo bản năng, nhưng chưa thốt nên câu đã vội nuốt vào. Kiều Vũ nhìn thấy máy quay bốn phía thì không được tự nhiên lắm, lấy tài liệu ra khỏi cặp. Chỗ này, chỗ này cần phải ký tên, Thịnh Kiều cầm lấy cũng chẳng cần xem mà ký thẳng xuống luôn. Kiều Vũ nhận lại tài liệu anh đi trước nhé. Chờ đã à, Thịnh Kiều rót cốc nước ấm cho anh, trước khi sang đây anh đã ăn cơm chưa, có đói bụng không ạ? Kiều Vũ nói không sao đâu tí về nhà thì ăn Thịnh Kiều xoay người vào phòng bếp lấy ba cục cơm nắm mới nấu xong trong nồi hấp ra Gói lại xong thì đưa cho anh Anh ăn trên đường nhé, đừng lái xe quá nhanh Anh tới nhanh như vậy có phải lại phóng ẩu không Đôi mắt Kiều Vũ nheo lại Thịnh Kiều nhận ra mình đã quá nhiều lời cô mím môi dưới Nhanh chóng chuyển chủ đề Đúng rồi anh giúp chúng em làm nhiệm vụ đi Cô nói nhiệm vụ của Hoác Hy ra Kiều Vũ cũng rất thoải mái đồng ý Lúc anh nhìn thấy hoắc hi còn chào hỏi, lại gặp nhau rồi. hoắc hi gật đầu cười cười, nhìn Thịnh Kiều đứng bên cạnh. Nếu anh nhớ không lầm, lần đầu tiên anh nhìn thấy cô trong khu đô thị thì hình như cô đang ở cạnh Kiều Vũ. Vừa khóc vừa quấy vừa đòi thắt khổ. Thịnh Kiều không chú ý tới ánh mắt xăm soi của hoắc hi giúp idol hoàn thành nhiệm vụ xong cô lại tiễn Kiều Vũ tới ngoài sân, không yên tâm mà dặn dò, lái xe cẩn thận một chút anh nhé. Kiều Vũ cứ lên cao tốc là hay phóng nhanh vượt ẩu, vì thế đã bị cô mắng rất nhiều lần. Anh vẫy vẫy tay ý bảo biết rồi, nhanh chóng lên xe rời đi. Thịnh Kiều nhìn theo mãi tới tận khi xe biến mất khỏi tầm mắt mới xoay người về nhà. Các cư dân mạng mắt tinh như cú vọ đã nhanh chóng phát hiện có biến. Sao tôi cứ cảm thấy giữa Thịnh Kiều và anh luật sư kia có vấn đề nhỉ? Giọng điệu nói chuyện quá thân mật, chẳng lẽ hai người họ đang cặp bồ? Kiều vũ tốt nghiệp ở Đại học London, là tinh anh trong giới luật sư, gia thế cũng ổn, thế mà lại nhìn chúng cô ta á. Thế chắc phải trướng mắt chị ấy rồi nhìn chúng mày mày mới vừa lòng à. Tôi cảm thấy thịnh Kiều đang tình đơn phương ấy. Ông suy hay thế, ông giỏi vậy cơ á. Chuyện quan trọng không phải là Kiều Kiều có game show mới à. Cái chương trình thử thách du lịch này vẫn còn quay cơ à, Mỹ cứ tưởng bị cancel rồi cơ chắc quay xong season này là cancel đấy season trước flop lòi luôn khách mời cũng thiếu muối nữa chủ yếu là do tổ chương trình chơi lớn quá rất nhiều khách mời không chịu nổi nhiệt không muốn tham gia công ty của thịnh kiều nhận cho cô ta sâu thử thách du lịch chắc là muốn hại chết cô ta đây hu hu hu em thương kiều của em quá quỳ xin mau chấm dứt hợp đồng đi sóng comment còn đang ồn ào nhốn nháo chẳng mấy chốc phương bạch cũng tới rồi Lúc cậu sách vali đã sửa soạn xong của Thịnh Kiều đi xuống lầu, nhạc thiếu đeo tạp dề cầm dao phay đứng ở cửa phòng bếp vẻ mặt u oán nói với cậu Kiều Kiều hôm qua vừa mới vào bệnh viện cậu phải chăm sóc cậu ấy cho tốt nhé, đừng để tổ chương trình bắt nạt cậu ấy. Phương Bạch, má ơi, mối tình đầu quốc dân cầm dao phay uy hiếp con nè. Thịnh Kiều lại không yên tâm dặn dò cô ấy mấy câu cuối cùng cô nhìn hoắc Hy, nhẹ giọng nói em đi đây à. Anh gật đầu, nhàn nhạt nói lên đường bình an. Đi tới cửa cô thay giày, lại lén lút nhìn trộm anh. Ở chung mấy ngày, đột nhiên phải rời đi, lòng cô không nỡ á. Kiều kiều, sao mày lại tham lam thế chứ? Trong tình yêu không thể tham lam, mày như thế là không được. Cô thu hồi tầm mắt đứng dậy vỗ vỗ tay, cười với Phương Bạch đi thôi. Lên xe xong, thịnh kiều dùng di động xuất thử cái chương trình thử thách du lịch này. Đây là một game show thử thách cạnh tranh ngoài trời rating của season 1 thật ra cũng không tồi tổ chương trình lợi dụng những thử thách có độ rủi ro cao để thu hút được khá khá khán giả. Nhưng chẳng mấy chốc mà cái chuyện rủi ro cao này đã bị fan của các khách mời phản đối. Ai mà muốn thần tượng nhà mình tham gia vào cái chương trình nguy hiểm như thế chứ, rốt cuộc xảy ra tai nạn là không thể tránh khỏi. Vì thế tổ chương trình giảm bớt đi độ nguy hiểm của nhiệm vụ, bắt đầu lấy việc tra tấn khách mời làm vui. Không cho ăn không cho ngủ là chuyện bình thường ở huyện. Cũng không biết logic của tổ kế hoạch của chương trình là cái thể loại gì mà lại cho rằng việc tra tấn các minh tinh đang sinh đẹp thương tất thành người không ra người quỷ không ra quỷ là con muối Cuối cùng họ cứ quanh đi quần cái có mỗi trò này, khán giả cũng một đi không trở lại nữa. Cố gắng lắm tới được season 3, flop thôi rồi là flop. Chẳng khách mời nào chịu tham gia, mà khán giả xem mãi cũng mệt. Khách mời cố định trong season 1 còn là tiểu hoa tiểu sinh hạng 2 hạng 3 tới season này đã tới nước phải mời tới hiện tượng mạng. Một tiếng rưỡi sau, xe tới sân bay. Thịnh Kiều đeo khẩu trang cẩn thận rồi xuống xe, phương bài kéo hành lý đi theo bên cạnh. Cô còn đang vùi đầu xem di động, đột nhiên có tiếng la hét truyền tới bên tai Kiều Kiều. Thịnh Kiều ngẩng đầu lên, có 7-8 cô gái cầm banner tiếp ứng đứng ở cửa vào máy bay. Khi nhìn thấy cô, họ vừa nhiệt tình vừa lo lắng chạy tới vây quanh cô. Tịnh kiều nhìn banner tiếp ứng có ảnh chụp của mình và bốn chữ kiều kiều cố lên màu bạc lấp lánh, ngẩn người ra. Là, là fan của cô ư? Cô có fan tới tiễn sân bay ư? Các bạn đang nghe truyện tải cổ, đọc chuyện chấm con. Trường 26, đánh. Loại người này chỉ có thể đánh. Giảng đạo lý cũng vô dụng. Lịch trình công khai của nghệ sĩ đều sẽ có fan đưa đón ở sân bay, người càng đông thì có nghĩa là mình càng hot. Tuy rằng fan đón tiễn ở sân bay hay gây nên cảnh hỗn loạn trong ga, nhưng cấm mãi mà vẫn không dừng. Dù gì, đây cũng là cơ hội dễ dàng nhất để fan được tiếp xúc gần với thần tượng Thịnh Kiều không ngờ sẽ có ngày mình cũng có fan tới tiễn sân bay. Nụ cười và ánh sáng trên gương mặt các bạn fan cô đều rất quen thuộc dáng vẻ cầm di động vừa đi vừa chụp sự kích động không cách nào kìm được lúc thấy thần tượng Các cô ấy cũng là chính mình, Thịnh Kiều gỡ khẩu trang xuống. Sao các em lại tới đây? Chúng em đều đang xem livestream đó. Nghe nói 7 giờ chị lên máy bay nên chúng em tới tiễn chị ạ. Đúng ạ đúng ạ em còn chưa kịp ăn cơm đã tới canh ở sân bay rồi nè. Kiều Kiều bao giờ thì chị chấm dứt hợp đồng thành công ạ chúng em lo cho chị lắm. Cái chương trình thử thách du lịch kia quay vất vả lắm Kiều Kiều chị nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt nha ạ. Mấy bạn fan tới một câu bạn một câu nói với cô Thịnh Kiều vừa đi vừa nghe, khẽ nghiêng đầu, đáp lại từ người các bạn. Chờ lúc Phương Bạch đi check-in gửi hành lý, có một bạn fan đưa cho cô một cái túi nhỏ màu hồng nhạt. Kiều Kiều em tra thời tiết bên Ireland rồi ạ, sáng sớm và đêm muộn lạnh lắm. Đây là miếng giữ nhiệt em chuẩn bị cho chị, chị cứ mang theo nha ạ, lạnh thì dán một miếng, ngàn vạn lần đừng để bị cảm chị nhé. Thịnh Kiều nhận lấy, dịu dàng nhìn bạn ấy, cười nói cảm ơn em nha, chị sẽ dùng. Bạn fan thấy cô cười thì đỏ cả mặt, ngại ngùng lôi sang một bên. Phương Bạch nhanh chóng làm xong thủ tục gửi hành lý Thịnh Kiều sắp qua cửa kiểm soát. Phen không thể đi theo nữa, đứng ở ngoài khu bảo vệ trông theo cô. Thịnh Kiều xoay người vẫy tay với các bạn. Mau trở về đi thôi, đi đường cẩn thận một chút nhé. Bye bye Kiều Kiều thuận buồm xuôi gió ạ. Chúng em chờ chị trở về. Chỗ ngồi của cô ở khoang phổ thông Thịnh Kiều đội mũ đeo khẩu trang cũng không ai nhận ra cô. Cô ngồi ở ghế gần cửa sổ, Phương Bạch ngồi bên cạnh lầu bầu oán giận bay những 14 tiếng đồng hồ trên đường còn phải đổi máy bay. Lịch trình mệt như thế còn bắt chị ngồi khoang phổ thông, đúng là quá không biết xấu hổ. Cậu oán giận hồi lâu, lại không thấy ai trả lời. Cậu quay đầu lại thịnh kiều đang nâng niu những miếng giữ nhiệt kia cười ngây ngô. Chị của em ơi, sao chị phổi bò thế không biết. Chuyến bay cất cánh đúng giờ Thịnh Kiều tìm tiếp viên hàng không xin một cái chăn nhỏ, điều chỉnh dáng ngồi thoải mái xong thì chuẩn bị ngủ. Phương Bạch nhìn cô hồi lâu thở dài hỏi, chị Kiều Kiều chị không thức thật à? Chuyện đoán trước được thì thức để mà làm gì, nếu họ thật sự sắp xếp cho em ngồi khoang hạng nhất thì em dám ngồi à? Phương Bạch, Thịnh Kiều vỗ vỗ vai cậu đi ngủ sớm một chút đi, có lẽ đến nơi phải thu hình ngay đấy, không có thời gian nghỉ ngơi đâu. Phương Bạch nhìn không gian chật hẹp này, đến chân cũng không rũi nổi, trong lòng thở dài thường thượt rốt cuộc không nói gì nữa. Lúc máy bay bên này đang bay êm du trên trời, bên game show trong nhà cũng rốt cuộc nghênh đón khách mời quan trọng Mạnh Tinh Trầm. Sau đó các cư dân mạng liền phát hiện không có thịnh kiều thì mấy người kia đón khách đều luống cuống tay chân. Cuối cùng Mạnh Tinh Trầm chủ động đề nghị muốn đi xem phòng. Nhạc thiếu vỗ chán đánh bục vẻ mặt đưa đám từ lúc huyên huyên đi căn phòng kia còn chưa quét thước vì thế mấy người vội lên lầu dọn dẹp lúc đẩy cửa ra thì thấy đã có vỏ chăn ga giường mới sàn nhà sạch sẽ đến độ một cọng tóc cũng không có đầu giường còn bày một nhành hoa tường vi tươi tắn thịnh kiều rốt cuộc là tiểu tiên nữ tỏa sáng lấp lánh phương nào vậy các cư dân mạng sôi nổi khóc lóc muốn truyền fan lên uây bua xuất tên thịnh kiều thì thấy video ở sân bay chiều nay của cô nhảy ra cô chậm rãi đi bên cạnh các fan tới tiễn sân bay hơi hơi nghiêng người Vẻ mặt vừa nghiêm túc lại dịu dàng, kiên nhẫn đáp lại từng người. Mấy bạn fan lần đầu đi tiễn sân bay vui tới mức gào khóc hu hu. Chị ấy thật sự dịu dàng lắm á, lúc nói chuyện sẽ nhìn vào mắt cậu cười với cậu đó, hu hu hu tớ yêu chị ấy quá. Hôm nay lạnh lắm thực ra em không định ra ngoài đâu, cũng may em đi, chị mình tốt cực cực luôn ý. Hồi trước tôi bị mù sao? Hồi trước chắc tôi bị mù rồi. Má ơi, tôi muốn làm fan chị ấy cả đời. Chị ấy nhận miếng dán giữ nhiệt của em, còn cảm ơn em nữa, giọng điệu chân thành tha thiết cực dịu dàng, dã man, em muốn chết, a a a. Các bác đi tiễn sân bay sao lại không hú em, a a a bao giờ kiều kiều về nước thế, em muốn ra sân bay đón. Chuyến bay đường dài 14 tiếng đồng hồ, giữa đường còn phải trung chuyển, lúc xuống máy bay đã là 2 giờ sáng giờ địa phương. Phương Bạch đã mệt đến mức đầu váng mắt hoa, đi đường như thể đạp lên bông, chân nam đá chân chiêu. Thịnh Kiều cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, càng chân sưng như cụ cải bị ngâm nước huyệt thái dương đau nhức giật đùng đùng. Tổ chương trình thử thách du lịch đã phái xe chờ sẵn bên ngoài. Người phụ trách tới đón họ là một người đàn ông trung niên hói đầu, lúc Phương Bạch Khênh hành lý lên xe ông ta cũng chẳng nói sẽ đỡ đần gì cứ đốt tay túi quần đứng ở bên cạnh. Lúc nhìn thấy Thịnh Kiều trên mặt ông ta lộ ra một nụ cười xã giao giả tạo. Cô vất vả rồi, Thịnh Kiều phối hợp mỉm cười. Không vất vả, xin hỏi kế hoạch ghi hình thế nào ạ? Để tôi đưa hai người về khách sạn cái đã, đây là kịch bản và lưu trình, cô xem qua đi nhé. Lên xe xong hai người nằm liệt ở hàng ghế sau, thịnh kiều vừa xoa chân vừa đọc kịch bản chương trình. Sau khi hiểu đại khái cô nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ. Dublin, thủ đô của Ireland. Thời đi học cô đã thích đọc sách của Oscar Wilde, cô vẫn luôn muốn được dạo chơi ở thành phố này, chẳng ngờ cuối cùng lại đạt được ước mơ bằng thân phận này. Một giờ sau họ tới khách sạn, Phương Bạch đã tựa vào điểm xe ngủ say xưa. Thịnh Kiều đánh thức cậu dậy, đi theo người phụ trách đến phòng cô ở tầng 19. Phương Bạch được sắp xếp ở trung phòng với trợ lý của nghệ sĩ khác cậu sách vali của Thịnh Kiều vào trong phòng rồi rời đi. Căn phòng được trang hoàng bày biện rất đơn giản, Thịnh Kiều tắm thật nhanh rồi mệt dã rời nằm lên giường. Kết quả cô ngủ còn chưa đến 2 tiếng, cảm giác mới nhắm mắt lại đã bị người của tổ đạo diễn đánh thức. Vào lúc năm rưỡi sáng, trời còn tờ mờ sáng, thầy quay phim đã vác camera đứng ở mép giường, ống kính hận không thể dí thật sát vào gương mặt còn ngái ngủ của thịnh kiều. Cô gái trẻ buộc tóc đuôi ngừa cố tình bật đèn ngủ lên cỡ sáng nhất, vờ vịt nói, tiểu kiều, dậy đi thôi, mọi người đều đang đợi chị đấy. Trong phòng im ắng, tất cả mọi người đều đang đợi cô nổi giận Phía trên đã dặn dò, khách mời tạm thời lần này là đối tượng cần được chăm sóc đặc biệt tốt nhất là phải chăm sóc đến mức cô ta chửi ầm lên, lấy hình ảnh cô ta tức tối mất mặt làm tư liệu sống quan trọng. Bất cứ ai ngồi máy bay mười mấy tiếng ngủ không đến 2 giờ lúc bị đánh thức cũng sẽ nổi quạo thôi. Chẳng ngờ cô gái trên giường chỉ giơ tay lên mắt trẻ ánh sáng, khàn khàn nói ok, mọi người ra ngoài chờ em đi, em đi thay quần áo. Cô gái trẻ và camera liếc nhau im lặng không nói gì đi ra ngoài. 15 phút sau Thịnh Kiều ăn mặc trình tê mở cửa phòng ra. Cô mặc một chiếc áo khoác dài lơ lỡ màu trắng tóc búi lỏng, khuôn mặt to bằng bàn tay giúp trong cổ áo chỉ kẻ mày và thoa son hồng nhạt trên người còn có hơi lạnh do vừa thức dậy, da thịt sáng trong giờ rỡ. Lúc nhìn về phía máy quay cô khẽ mỉm cười, đã đang quay rồi à? Cô gái trẻ bị kinh ngạc bởi vẻ đẹp của cô cuối cùng cũng phản ứng được. Đúng vậy, chương trình đã bắt đầu thu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tới tập hợp với mọi người trong phòng dành cho khách mời nhé. Lúc chờ thang máy Phương Bạch cũng vội vã đi xuống. Cậu ngủ không đủ quầng mắt thâm xì Thịnh Kiều đứng cách rõ xa vẫn thấy được hai ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy trong mắt cậu. Thịnh Kiều chớp mắt với cậu. Em ngủ ngon không? Phương Bạch làm vẻ mặt chị đùa em à. Nhưng nghĩ đến việc Thịnh Kiều là con gái chắc còn phải mệt hơn mình. Cậu cũng chỉ có thể áp sự giận dữ xuống, lo lắng nói chị còn trụ nổi không ạ. Thịnh Kiều làm dấu tay ok với cậu đi vào thang máy, thang đi xuống lầu một tới phòng dành cho khách năm khách mời còn lại đều đã tới rồi. Năm người này là khách mời cố định, thêm khách mời đặc biệt ở mỗi tập thì tổng cộng có 6 người. Nhìn thấy Thịnh Kiều đi vào căn phòng đang nói nói cười cười bỗng dưng im bặt. Tuy là mùa đông, nhưng để lên hình đẹp thì mọi người đều ăn mặc mỏng manh tạo hình của từng người cũng được thợ trang điểm tạo hình trau chuốt. Nhưng cô gái đi vào lúc này, mặc áo phao tròn xoe, tóc nhìn đã biết là bụt bừa, khuôn mặt vừa nhỏ vừa trắng, ngoại trừ lông mày và môi có trang điểm nhẹ thì những phần còn lại đều không động chạm gì, trong nháy mắt còn đẹp hơn những người trang điểm tỉ mỉ ở đây. Bàn tay đang bám ghế của Bùi Ngọc hiện tượng mạng đang gánh rating của season này siết đến biến dạng. Chương trình này tuy rằng lưu lượng thấp nhưng đối với loại hiện tượng mạng như Bùi Ngọc mà nói thì đã là tài nguyên cực kỳ quý giá rồi. dáng người cô ta cao gầy, đường nét thanh tú. Cô ta đi theo con đường xinh đẹp quyến rũ, lúc hậu kỳ hay được dán nhãn là vi rùa. Các đồng đội cũng nề tình thổi phồng, cô ta có thể nói là rất hài lòng với định vị của mình. Nhưng hiện tượng mạng thì chỉ là hiện tượng mạng thôi, đương nhiên có sự tương phản rất lớn với một minh tinh lấy sắc đẹp để bước đi trong showbiz. Tịnh Kiều nhìn một vòng, ngồi xuống chỗ trống duy nhất cười tươi roi rói chào hỏi, sao mọi người thấy em lại không nói gì vậy ạ? Ngoại trừ Bùi Ngọc mấy khách mời còn lại có một nữ MC, một nam người mẫu, còn có hai nam diễn viên hạng bét. Cái show thử thách du lịch không tên tuổi này chưa bao giờ mời được minh tinh có sức ảnh hưởng như thịnh kiều. Cũng may năng lực kiểm soát hiện trường của host không tồi, mở miệng đầu tiên chúng tôi không ngờ khách mời lại là bạn nên kinh ngạc quá đội đó thôi. Bùi Ngọc ngay sau đó mở miệng Tiểu kiều, hồi em đi học thích nhất là xem phim chị đóng đấy, em rất thích chị ạ cô ta cười tươi roi rói nhưng ánh sáng trong mắt nhìn kiểu gì cũng khiến người khác không thoải mái thịnh kiều nhìn cô ta một cái cũng mỉm cười đáp lại thích xem phim chị đóng thì gu của em lạ đấy bùi ngọc lập tức không còn nói gì được nữa cái chị này làm sao thế khái người khác mà phải bôi đen bản thân luôn hả Nam người mẫu ngồi gần thịnh kiều nhất lúc này rốt cuộc cũng đè xuống ánh mắt ngần ngơ cười nói "Tiểu kiều chương trình của chúng anh đáng sợ lắm em càng sợ cái gì thì họ càng bắt em làm cái đấy em nhất định không được để lộ điểm yếu nhé. Vâng em sẽ chú ý cảm ơn anh đã nhắc nhở. Cô không hề kiêu kỳ tươi cười thân thiện nói chuyện với ai cũng lịch sự chân thành tha thiết. Nhưng nếu bạn muốn tiến thêm một bước tới gần thì sẽ cảm thấy cô như gần như xa khó có thể thân cận. Mấy người hàn huyên một lúc để làm nóng không khí tổ đạo diễn rốt cuộc bắt đầu kịch bản chương trình. Đầu tiên họ bắt thăm để tạo nhóm cứ hai người thành một nhóm. Thịnh Kiều bốc phải nhóm cùng ở chung với người mẫu nam, ba nữ ba nam chia riêng dễ ra quả nhiên chẳng có chút mới lạ nào cả. Tên của người mẫu nam khó đọc Thịnh Kiều nhớ mãi cũng không nhớ được cuối cùng dứt khoát gọi biệt danh thân thiết chân dài của anh ta. Chia nhóm xong họ cũng chẳng kịp ăn sáng, lúc đi cô chỉ kịp uống một hộp sữa bò nóng không biết Phương Bạch tìm ở đâu ra, liền bắt đầu chạy như điên theo chân dài tới địa điểm làm nhiệm vụ. Những cửa thử thách và chướng ngại mà tổ chương trình bố trí đều chả có tí mới lạ nào thảo nào mà không ai thèm xem. Thịnh kiều cảm giác mình y như Super Mario vậy, nhảy hết từ cửa này qua cửa khác thỉnh thoảng nhận được một phần thưởng ẩn dấu có thể khiến nhiệm vụ của nhóm họ nhẹ nhàng hơn một chút. Làm xong nhiệm vụ vượt chướng ngại vật ba nhóm đi tới địa điểm thứ hai công viên giải trí. Lúc tập hợp dưới vòng xoay, Bùi Ngọc và nữ MC đều sợ hãi hét lên. Trời ơi em sợ nhất là tàu lượn siêu tốc, em bị sợ độ cao. Từ lúc xem Final Destination em đã thề không bao giờ chạm vào mấy thứ này. Đạo diễn ngắm Nghĩa Thịnh Kiều vẫn đứng đấy không nói gì, đột nhiên hỏi Tiểu Kiều cô thì sao? Tịnh Kiều vừa mệt vừa đói vừa buồn ngủ, Lơ đãng nhìn về phía máy quay, nhớ lại lời hồi sáng chân dài nói với cô cố gắng vờ vịt nói lấy lệ, "Ôi em cũng sợ quá cơ, sợ lắm luôn đấy." "Người chị em, diễn sâu vừa thôi. Mỗi nhóm cần phải trải qua thử thách ở từng trò chơi, tìm ra chỉ dẫn manh mối của nhiệm vụ tiếp theo trong lúc làm thử thách." Tịnh Kiều đoán manh mối của trò vòng xoay này chắc ở dưới đất, cứ quan sát chắc sẽ tìm được. Mấy người lại chơi trò bốc thăm để tìm trò chơi thử thách thịnh kiều lấy thẻ nhiệm vụ ra thì thấy tàu lượn thẳng đứng hoàn hảo Tí nữa cô phải xem thử xem tổ chương trình này có mánh lới mới lạ gì không Bùi Ngọc bốc được nhà ma, nữ MC bốc được bánh xe quay Nhưng hồi sáng lúc làm nhiệm vụ Bùi Ngọc đã thắng được một tấm thẻ trao đổi có thể lựa chọn đổi nhiệm vụ với hai nhóm còn lại Vừa rồi cô ta vẫn luôn ồn ào kêu mình sợ đồ cao Mọi người đều cho rằng cô ta bốc được nhà ma hẳn là rất vừa lòng, chẳng ngờ cô ta đột nhiên nói em muốn sử dụng thẻ trao đổi, đổi nhiệm vụ với Thịnh Kiều. Thịnh Kiều, đơ cơ mờ, Thịnh Kiều quyết định nói lý với cô ta một chút sao em lại nghĩ quẩn thế. Nhà ma rất tốt, vừa an toàn vừa ấm áp, cho tàu lượn thẳng đứng rất đáng sợ, không phải em sợ độ cao sao. Đừng làm khó dễ chính mình chứ, ai dè bùi ngọc nói chương trình của chúng mình tên là thử thách du lịch mà. Chính vì sợ nên em mới muốn thử thách chứ. Thịnh Kiều, đánh, loại người này chỉ có thể đánh. Giảng đạo lý cũng vô dụng. Thịnh Kiều kìm ý muốn đánh người lại. Sao em không đổi với nhóm bên kia? Không gạt em chứ, chỉ cũng muốn thử thách bản thân. Mặt bùi ngọc đột nhiên lộ vẻ thẹn thùng. Hồi trước em bảo rồi, bánh xe quay chỉ có thể ngồi chung với bạn trai thôi. Cho dù quay chương trình thì cũng không thể thay đổi nguyên tắc của em được à? Đã đến thế thì cô còn nói gì được nữa? Thịnh Kiều mặt mày vô cảm trao đổi thẻ nhiệm vụ với Bùi Ngọc. Người mẫu chân dài cũng sợ độ cao, lúc bốc được tàu lượn vuông góc anh ta còn tự cổ vũ chính mình, chuẩn bị tâm lý lâu thật lâu. Giờ biết khỏi cần đi nữa, anh ta vui vẻ miễn bàn, quay đầu nói với Thịnh Kiều chúng ta may mắn quá. Thịnh Kiều, ha ha, lần này đến lượt cô phải chuẩn bị tâm lý, cũng không biết ma tây và ma ta ma nào sợ hơn. Hai người nhanh chóng tới trước nhà ma. Trước cửa lớn là một bộ xương khô, hai hốc mắt trống không nhá lên ánh sáng màu xanh lục cửa vào chính là cái mồm há hốc của đầu lâu, giữa những kẽ răng còn dì ra chút máu. Thịnh kiều vốn rất mạnh mẽ, từ trước đến nay không muốn lộ ra điểm yếu trước mặt người khác, huống chi cái điểm yếu sợ ma này mà truyền ra ngoài thì người ta sẽ chê cô trẻ con mất. Cô khẽ cắn môi, hít sâu một hơi, yên lặng ngâm nga kim cương chú trong lòng, mắt nhìn thẳng đi vào. Chân dài vẫn rất ga lăng tự giác đi vào trước anh ta hơi lo lắng nhưng cũng rất hưng phấn còn đang ảo tưởng hình ảnh tí nữa thịnh kiều bị dọa đến mức khóc lóc kêu cha gọi mẹ bồ thẳng vào ngực anh ta. Camera một trước một sau đi theo tốc độ tiến lên cực kỳ chậm đi chưa được mấy bước đã có ma nhảy ra dọa người thịnh kiều đúng là sắp sợ điên luôn thúc giục có thể đi nhanh lên chút không. Chân dài nói tối quá còn phải tìm manh mối nhiệm vụ nữa mà thịnh kiều chỉ vùi đầu nhìn dưới chân cũng mặc kệ nhiệm vụ với chả không nhiệm vụ gì nữa chỉ nghĩ đến chuyện nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi nơi này qua một ngã rẽ trước mắt họ xuất hiện một hành lang hàng gạch hai bên đường sắp xếp bất quy tắc đầu trẻ con dài vung vãi có cả nội tạng người máu me đầm đìa chân dài cũng cảm thấy rất đáng sợ đột nhiên ngó thấy trên một ô gạch đặt cuộn giấy hưng phấn chi qua em nhìn xem chỗ kia có phải nhiệm vụ không thịnh kiều ngẩng đầu theo bản năng đỉnh đầu đột nhiên có tiếng lạch cạch một con ma nữ mặc váy đỏ mặt trắng bạch rớt từ trên trần xuống treo lủng lẳng trên không trung theo tư thế người treo cổ đầu cao của nó vừa ngang bằng thịnh kiều hai người mặt đối mặt chỉ cách nhau mấy cm là có thể tặng nhau một nụ hôn kiều pháp nồng nhiệt rồi ma nữ thẻ lưỡi mỉm cười với cô gái xinh đẹp trước mặt nụ cười này còn chưa tắt thân hình ả đã bị đập văng thịnh kiều cất bước chạy biến Chân dài vừa mới gỡ cuộn giấy xuống, cô đã chạy nhanh như gió, máy móc camera cũng không bắt kịp hình ảnh của cô chỉ nghe thấy tiếng thịnh kiều gào thét cực kỳ tròn vành rõ chữ. Thịnh vượng, mạnh mẽ, dân chủ, văn minh, hài hòa tự do, bình đẳng, công bằng, pháp trị, yêu nước tận tâm, trung thực, thân thiện. Đồng chí, giác ngộ cách mạng cao thật đấy. Trường 27, xin anh dừng ngay đừng thả bùa mê cho em nữa. Việc đầu tiên cô làm sau khi lao ra khỏi nhà ma chính là lấy di động ra, mở album bấm vào ảnh chụp hoắc khi, dí sát vào lòng. Hu hu hu, hù, hù chết cô rồi, đáng sợ quá, Suýt thì bật khóc á. Mẹ nó cái con hiện tượng mạng xấu xa thù này cô ghim rồi nhá. Chân dài một lát sau mới đi ra, trong tay cầm cuộn giấy nhiệm vụ màu vàng kim, trêu ghẹo nói, hóa ra em sợ ma. À? Thịnh mặt không đổi sắc kiểu ai sợ ma chứ? Em á, anh đùa gì vậy, em thích ma nhất đấy. Camera, lấy được manh mối nhiệm vụ buổi chiều nên hai người có thể đi ăn trưa rồi xuất phát. Nhưng không ngờ cái chương trình gài hàng này lại chẳng biết trời đánh còn tránh miếng ăn, bắt họ leo núi để lấy đồ ăn. Các món khác nhau được treo ở các độ cao 3m, 5m, 10m. Thịnh Kiều từ rạng sáng đến bây giờ chỉ uống có một hộp sữa bò, mệt đến mức không nhấc nổi cánh tay lên được nữa. Phương Bạch ở cảnh tức giận gần chết nhịn cơn tức đi bàn bạc với đạo diễn. Ai dè đạo diễn đúng lý hợp tình, đây là tôn trì của chương trình chúng tôi, nghệ sĩ nhà cậu đã tới tham gia thì phải phục tùng. Huống chi mấy người khác cũng có ăn gì đâu, sao có thể phân biệt đối xử chứ? Hóa ra tôn trì của chương trình nhà các người chính là hành hạ minh tinh mệt chết phải không? Flop là đúng CMN đắn rồi. Phương Bạch còn định nói tiếp Thịnh Kiều đã mặc xong trang bị gọi cậu. Tiểu Bạch thôi nào, cô xua xua tay với cậu. Chỉ không sao đâu, buổi ghi hình tiếp tục. Mục tiêu của Thịnh Kiều rất rõ ràng, nhắm vào cái thấp nhất, không cần biết là gì, miễn có cái ăn là được. Sau khi người hướng dẫn giảng dạy và trình diễn cơ bản, sáu người bắt đầu leo núi. Thật ra họ đều rất mệt, nhưng vì hiệu quả chương trình nên đều cố gắng kiên trì. Thịnh Kiều trèo mấy bước phát hiện Bùi Ngọc ở bên cạnh cũng cùng mục tiêu với mình. Đù, không thể nhẫn nhịn được. Cô hít một hơi thật sâu, cắn chặt khớp hàm, vươn người vọt lên trên mấy bước tóm chặt lấy đồ ăn. Bùi Ngọc. Thế này mà chị còn treo được thì chị treo tiếp đi. Thịnh Kiều là người đầu tiên bỏ cuộc ngồi bệt xuống đất. Cô mở thẻ đồ ăn ra thì thấy là bánh mì Kiều mạch. Chờ từng người tóm được thẻ đồ ăn, tổ chương trình rốt cuộc cho họ ăn cơm. Chân dài bò tới đỉnh, nhận được phần ăn thịnh soạn nhất. Chờ lúc Mỹ thực bưng lên bàn, mấy người đều tỏ vẻ hâm mộ. Thịnh Kiều đang dựa vào bàn gặm bánh mì, chân dài đầy mâm tới trước mặt cô. Đồ ăn ngon là phải chia sẻ với đồng đội. Thịnh Kiều còn chưa kịp cảm động đã nghe thấy tiếng đạo diễn nói, không thể chia sẻ của nhà nào ăn nhà nấy. Thịnh Kiều tức điên lên, nhân dịp họ còn chưa phản ứng kịp cô bưng bát cháo hải sản trước mặt uống mấy ngụm, lau miệng mỉm cười trước dáng vẻ mắt chữ A mồm chữ O của tổ đạo diễn giờ bắt em nhổ ra. Xem như cô giỏi, nội dung phần ghi hình buổi chiều cũng không dễ dàng gì, hết nhảy lại đến chạy dù sao tổ chương trình đang hướng tới style giết người mà. Thịnh Kiều thầm hỏi tham tổ tông 18 đời nhà cao Mỹ Linh trong lòng. Nhưng nếu chị muốn tôi mất mặt với Antifan trong chương trình thì tôi lại càng không thể để chị được như ý. Dẫu cho vừa khổ vừa mệt tôi cũng tuyệt đối không tức giận không khó chịu. Thế nên lúc hậu kỳ bắt đầu cắt nối biên tập định bôi đen Thịnh Kiều thì lại phát hiện chẳng có chút tư liệu đen nào để bôi cả. Vào cuối buổi quay ngày hôm đó Thịnh Kiều đã bã cả người mệt đến không muốn nói gì nữa được Phương Bạch đưa về phòng nghỉ ngơi. Đến đây vẫn chưa xong chuyện. Máy bay về nước cất cánh lúc 1 giờ sáng, cô chập mắt một lúc ăn một chút đồ rồi chạy vội ra sân bay. Lại một chuyến bay dài mười mấy tiếng, vật vã cả ngày, lúc về nước đã là hơn 11 giờ đêm, Phương Bạch đã sớm thông báo cho công ty phái xe tới đón người. Ai rẻ hai người đợi nửa giờ ở sân bay mà chẳng thấy bóng dáng xe đâu, Phương Bạch thức đến mức chửi ẩm lên, chị kiều kiều chờ lúc chị chấm dứt hợp đồng em sẽ bỏ việc. Cái công ty rác rưởi này quá mức kinh tởm. Thịnh Kiều mơ màng sắp ngủ, đứng dựa vào cây cột giọng nói yếu ớt, gọi xe đi em, mình về nhà chung luôn kẻo mai lại phải đi thêm chuyến nữa. Phương Bạch nhịn cơn tức lại đi gọi xe Thịnh Kiều xoa xoa huyệt Thái Dương. Khi cô quay đầu lại có mấy ánh sáng trắng nhá lên. Không biết là phóng viên trốn ở đâu chụp lén, dáng vẻ bây giờ của cô mà lên hình, lúc ảnh chụp bị truyền ra ngoài không biết Antifan lại định nói móc thế nào đây. Cô ngẫm nghĩ, lấy di động ra đăng nhập official Weibo của fan club post status lên Weibo. Kiều Kiều đã về nước lúc 11 giờ đêm nay. Ghi hình cả ngày, bay qua bay lại 28 tiếng. Vất vả rồi, cục cưng của chúng em. Xe mà Phương Bạch gọi đã tới rất nhanh, hai người lên xe rời đi. Paparazzi núp ở chỗ tối nhìn gương mặt sưng vù tái nhợt mắt thâm quầng của thịnh Kiều trong máy ảnh, vội vã gọi điện thoại cho chủ biên, ngày mai có tin rồi à một giờ sau xe tới nhà chung của game show theo như thường lệ lúc này mọi người đã về phòng mình nghỉ ngơi rồi phương bài kéo hành lý đưa thịnh kiều vào nhà trong phòng khách còn sáng đèn lục nhất hàn ngồi xổm trước bàn trà làm bài tập vừa nhìn thấy cô trở về cậu bé vội ném để bài xuống chạy tới chị tiều kiều cuối cùng chị đã về rồi thịnh kiều sờ sờ đầu cậu bé nói với phương bạch em về đi thôi Phương Bạch không yên tâm nhìn cô mấy lần, lại nói với Lục Nhất Hàn, mấy ngày nay Kiều Kiều không được ngủ đấy, mai các em để chị ấy nghỉ ngơi nhé, thấy đau yếu chỗ nào thì nhớ đưa chị ấy lên bệnh viện. Từ lúc vào nhà, livestream liền tiếp tục, các cư dân mạng mới nãy còn đang ha ha cười nhạo Lục Nhất Hàn nửa đêm chạy deadline bài tập về nhà trong kỳ nghỉ đông liền phát hiện Thịnh Kiều có vẻ không ổn lắm. Trông cô vô cùng mệt mỏi, cả khuôn mặt sưng vù lên, hốc mắt đen xì, sắc mặt tái nhợt cả người lảo đảo như sắp ngã. Đến sắc đẹp cũng có vẻ hơi tan vỡ, lộ ra vẻ mệt mỏi khô khốc. Vờ lờ cô ta đi đâu làm gì thế, sao nhìn như thể già đi tận 10 tuổi vậy? Em có thấy Weibo Fan Club của cổ đăng bài đó, bay đường dài 28 tiếng, sợ vờ lờ. Nãy tôi mới tính từ giờ bay và tranh lệch múi giờ, mấy ngày nay chị ấy hầu như làm liên tục chắc thời gian nghỉ ngơi chưa được 5 tiếng đâu. Lại còn đi quay cái chương trình ma quỳ thử thách du lịch kia có thể tưởng tượng được chị ấy mệt mỏi thế nào. Em thương quá khóc luôn nè, đứa con đái tinh rượu. Phương Bạch dặn dò mấy câu rồi cũng đi, Thịnh Kiều nằm liệt trên sofa, giờ mới cảm thấy sống lại. Lục Nhất Hàn rót cốc nước ấm cho cô, biết cô không muốn ăn gì, cậu bé tiếp tục ngồi xổm trước bàn trà làm bài tập. Cậu bé chơi hai quá, trà thèm sờ vào bài tập về nhà tí nào, hôm nay bị bà Lục gọi điện thoại dạy cho một bài mới vội đi làm bài. Thịnh Kiều nghỉ một lúc thấy đã khá hơn, chuẩn bị lên lầu rửa mặt đi ngủ, lại thấy dáng vẻ cắn bút mặt ủ mày ê của cậu bé, cô thuận tay cầm đề bài lên ngắm nghía. Đây là một thờ đề toán, Lục Nhất Hàn mới làm xong phần chắc nghiệm còn bài tự luận vẫn chống không. Cô nhìn mấy lần, gõ gõ đầu cậu bé, câu hỏi chắc nghiệm thứ 2 và thứ 6 em làm sai rồi, câu 2 phải chọn A, câu 6 phải chọn C, em tính lại đi. Lục Nhất Hàn cầm đề về nhìn rồi nói, hai câu này em không biết làm khoanh bừa đấy à? Thịnh Kiều giờ khóc giờ cười, lấy bút và giấy nháp của cậu bé qua. Trong hàm số tìm biến này, chúng ta đặt fx là sa, dấu khai căn hai chỗ này là 2 chia 2 đấy. Như vậy a sẽ bằng một fx bằng 1x có hai khoảng âm trong miền, cho nên đáp án là hàm số lẻ. Đơn giản như thế mà không biết làm, tiết toán em làm gì thế hả? Lục Nhất Hàn trợn mắt nhìn cô một lúc nhào qua ôm chặt lấy cô gầm gào "Chị Tiểu Kiều. Bài tập toán của em đều dựa hết vào chị nhé." Hù hù hù khó quá toán khó lắm chị ơi. Thịnh Kiều cho chị đi ngủ cái đã, mai lại bàn tiếp. Các cư dân mạng dây trước còn đang thương xót, dây sau đã kinh ngạc không nói nên lời. Chuyện này là sao? Không phải cô ta tốt nghiệp cấp 2 sao? Sao lại giỏi toán cấp 3 thế? Cư dân mạng còn đang quay cuồng trong mơ hồ Thịnh Kiều đã lê thân mình mệt nhọc lên lầu. Cô là một giấc đến trời đất u ám mơ vô số giấc mơ, lúc cô tỉnh lại cơ bắp toàn thân nhức mỏi, không nâng được cả cánh tay. Cô lấy di động ra, nhìn đồng hồ trước đã là 5 giờ. Sau đó cô liền thấy như phít nhảy ra một đống tiết bài. Di chứng phẫu thuật thẩm mỹ của thịnh kiều bại lộ, nửa đêm xuất hiện ở sân bay dọa người qua đường giật mình. Cô mở ra thì thấy đứng đầu là ảnh chụp lén cô tối hôm qua, còn đặc biệt để ảnh thảm đỏ của cô ở cạnh để so sánh. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người chính là trong khu bình luận toàn là chửi phóng viên chụp lén. Top comment nhiều like nhất ghi lại bằng lịch trình của cô. 8 giờ tối hôm 13 bay đi Ireland, thời gian bay là 14 tiếng đồng hồ tới nơi là 2 giờ sáng giờ địa phương. căn cứ vào status mà khách mời cố định thẩm phi dương của thử thách du lịch đăng lên Weibo, thời gian bắt đầu thu trong ngày là 5 rưỡi sáng. Nói cách khác thịnh kiều chưa ngủ được 3 tiếng đã bắt đầu ghi hình. Chương trình này vất vả thế nào các bác đều biết rồi. Ngày hôm qua về nước lúc 11 giờ đêm tính ra hôm 15 đã bắt đầu bay từ 1 giờ sáng rồi bởi vì có sai lệch múi giờ nên hầu như cả 3 ngày cô ấy đều không được nghỉ ngơi. Là bác bác có chịu nổi không? Đây là ảnh lúc bay đi. Thằng bảo phẫu thuật thẩm mỹ bị mù hay gì? Có 3 ngày ông phẫu thuật thẩm mỹ hộ tôi cái. Hình minh họa căn cứ vào tin nóng từ người qua đường ngồi cùng chuyến bay, vị trí của Tiểu Kiều ở khoang phổ thông. Vậy là hành trình hơn 20 tiếng này chị ấy chỉ ngồi thôi ấy, đờ mờ tinh diệu đúng là không phải người. Thịnh kiều ngắp một cái tắt di động chậm rãi bỏ dậy. Cô đánh răng rửa mặt nhanh nhẹn, sau đó thay quần áo xuống lầu. Phòng khách im ắng, Lục Nhất Hàn đang làm bài tập trung thâm đang chơi di động, ba người còn lại đều đang ngồi ở phòng ăn, thỉnh thoảng thì thầm nói chuyện mấy câu. Thấy cô xuống lầu trung thâm thức khắc há miệng gào lên kiều kiều em dậy rồi. Cho anh nhìn cái coi úi trời ơi. Có mấy ngày mà cầm em đã nhọn thêm thế này rồi, mệt lắm đúng không? Nhạc Tiếu và Phùng Vi nghe thấy tiếng động cũng vội vã chạy ra từ phòng bếp, họ thấy cô thì mặt vừa vui vừa thương. Tin tức hồi sáng sớm họ cũng đọc rồi, lại thêm miêu tả của Lục Nhất Hàn, họ biết thịnh Kiều chuyến này đã gặp không ít khổ cực. Vì để cô ngủ ngon nên cả ngày nay chả ai dám nói chuyện to tiếng. Kiều Kiều chúng tớ nấu canh cho cậu, mỗi người đều làm một món đấy. Nhạc Thiếu lôi kéo cô vào phòng bếp Thịnh Kiều lúc này mới thấy Hoắc Hi. Anh mặc một chiếc áo hốt đi đen mỏng, đang đứng rửa bát cạnh bồn. Dáng anh cô độc lại đẹp đẽ, được bao phủ trong ánh đèn phòng bếp. Đến mái tóc dường như cũng đang tỏa sáng. "Hù hù hô cục cưng ơi, xin anh dừng ngay đừng thả bùa mê với em nữa, em đã nằm dưới đáy hố từ lâu rồi cả đời em cũng không nhảy ra đâu." Hoắc Hi ngẩng đầu nhìn thấy cô, dáng vẻ vẫn thản nhiên như cũ, giọng nói lại dịu dàng đi một ít. Chuẩn bị ăn cơm, Thịnh Kiều vui vẻ phấn chấn vâng một tiếng. Lúc ăn cơm Thịnh Kiều nhớ ra chuyện tiếp đãi Mạnh Tinh Trầm. Hôm đấy sau khi cô nhắn tin cho anh ta trước khi ra nước ngoài, Mạnh Tinh Trầm chỉ rep cô một chữ được cũng không biết họ có chiêu đãi tử tế được vị ảnh đến này không. Nhạc thiếu vừa nghe cô hỏi tức khắc kích động tiền bối mạnh tốt tính lắm. Tuy rằng ban đầu chúng tớ chưa chiêu đãi chu toàn được nhưng anh ấy cũng chẳng để bụng sau đó còn giúp chúng tớ làm việc. Lúc đi còn rét tụi mình năm sao khen ngợi. Cô nghe vậy, cảm thấy chẳng có gì bất thường. Cái tên ánh trăng trong danh bạ chắc là tại mình suy nghĩ nhiều thôi. Cơm nước xong thịnh kiều chia quà lưu niệm island cho mọi người, cô không có thời gian đi mua, đều nhờ phương bạch chọn hộ. Cũng không phải là quà cắp đắt đỏ gì, chỉ là ít đặc sản và đồ chơi của bản địa thứ cuối cùng cô đưa cho hoắc Hy là một quyền tuyển tập tác phẩm của Oscar Wilde. Anh lật lật ngẩng đầu cười cười với cô, anh rất thích ông ấy, cảm ơn em. Thịnh kiều suýt thì bị nụ cười đẹp trai này làm cho mất xỉu người xem cũng không ngờ thịnh kiều đi lịch trình hai ngày dày đặc ngắn ngủn như vậy mà còn nhớ đến việc mang quà cho mọi người lời đồn đãi y thiêu cô ta thấp suốt cuộc hiểu lầm ở đâu vậy sau đó họ liền thấy lục nhất hàn ôm đề toán rụi rụi đầu vào lòng thịnh kiều chị Tiểu kiều cứu em với toán học là lưỡi dao dao đâm em chết mất thịnh kiều giờ khóc giờ cười cô cầm mấy tờ để kiểm tra phát hiện ra mấy bài cậu bé không biết làm đều có liên quan đến hàm số bèn lấy giấy bút ra giảng từng bài cho cậu bé cư dân mạng Rốt cuộc là đứa nào đồn ai kiêu thấp, phải cầm gậy gộc đập chết nó. Nhạc Thiếu ôm trái cây ra bàn thì thấy Kiều Kiều cậu học giỏi thế á. Tốt nghiệp bao nhiêu năm còn nhớ cách giải đề tớ quên lâu rồi ý. Thịnh Kiều bỗng hơi hoảng hốt, tớ vẫn luôn lén học thêm, định tự thi đại học. Lúc này Nhạc Thiếu mới nhớ ra Thịnh Kiều chỉ có bằng cấp 2. Cô ấy nắm tay, cố lên. Cậu xịn như thế, Bắc Đại Thanh Hoa không thành vấn đề. Thịnh Kiều không dám nhận. Chương 28 Khiến fan của cậu nhìn thấy cái mặt chó má này của cậu. Nghỉ ngơi hai ngày trong nhà chung tinh thần khí sắc của thịnh kiều cuối cùng cũng phục hồi trở lại. Sắc đẹp của cô lại trở về như lúc ban đầu cô lại hút được một đợt fan nhan sắc. Số lượng fan trên weibo của cô ngày nào cũng tăng lên, rất nhanh đã vượt qua 800 vạn. Trà trà nhắn tin cho cô, hội trưởng có thể kêu kiều kiều áp phần quà 800 vạn fan được không ạ? Con số này rất may mắn đó củng cố fan là chuyện rất quan trọng. Thịnh Kiều nghĩ thấy cũng đúng, bèn đồng ý. Không bao lâu sau Weibo của Thịnh Kiều update, A còng Thịnh Kiều qua mừng 800 vạn, biểu diễn cho mọi người một màn Pentakill tuyệt đỉnh nhé ôm quyền. Phía dưới là một đoạn video chơi King of Glory, Thịnh Kiều thao tác nhân vật A kha như một bóng ma, cứ nơi nào có ánh đỏ nhá lên là sắc người đầy giấy, thao tác dũng mãnh như hổ, rất dễ dàng đoạt được Pentakill. Cư dân mạng, vờ lờ ra châu. Fan, hù hù hù idol nhà người ta phát quà mừng toàn là ảnh selfie, sao tụi mình lại phải xem cái clip game giết người lạnh lùng này chứ? Game show livestream vừa nhẹ nhàng vừa hút fan, chuyện tốt như vậy cao Mỹ Linh làm sao để yên được? Vì thế không quá 2 ngày, Phương Bạch lại sụ mặt đi tới nhà chung của game show. Đại hội thể thao minh tinh, Thịnh Kiều cảm thấy game show thời nay đúng là rất phong phú muôn màu. Báo hạng mục gì cho chị thế? Chạy đua 800m à? Cô nhìn ra rồi, Cao Mỹ Linh chưa tra tấn chết cô thì chưa bỏ cuộc đây. Khuôn mặt của mọi người đều căm giận, ánh mắt nhìn Phương Bạch cũng không thân thiện, Phương Bạch ấm ức cực kỳ, chỉ có thể nói, lần này không cần ra nước ngoài, quay ở sân vận động bản địa thôi ạ ngoại trừ hạng mục thi đấu thì tương đối nhẹ nhàng. Thịnh Kiều xua xua tay với mấy người, với thể trạng của em thì chắc bị loại từ vòng gửi xe thôi ạ em đi một chuyến cho vui thôi, không sao đâu. Sửa soạn một chút Thịnh Kiều theo Phương Bạch ra ngoài. Lúc trên xe cô đăng nhập vào tài khoản Weibo của fan club công bố lịch trình công khai của đại hội thể thao minh tinh các fan xem livestream làm sao có thể không biết. Họ đều sôi nổi comment phía dưới. Mục tiêu của nhà mình là hạng nhất từ dưới đếm lên. Tranh thủ bị loại đầu tiên. Cái official Weibo này không phải do người của A ekip tinh diệu rác rời quản lý chứ. Có thể chửi không? Tim mình tim mình, đừng mắng đừng mắng. Official Weibo là do fan lâu năm của kiều kiều quản lý không liên quan gì đến tinh diệu. Nói mới nhớ chúng ta con nên làm tiếp ứng cho Kiều Kiều không cách chỉ. Fan các nhà khác đều tới tận nơi cổ vũ, nếu Kiều Kiều không thấy nhà mình chắc sẽ buồn lắm đó. Fan Kiều tán tác lắm toàn là mới nhảy hố gần đây thôi, để đợi quân của official Weibo sắp xếp đi. Thịnh Kiều lướt lướt comment dưới official Weibo, vẫn rất cảm động. Nhưng cũng giống như lời fan nói, fan Kiều toàn là mới nhảy hố, còn phân tán chưa tập trung, không thể ngưng tụ lại hiện giờ đa số vẫn là fan người qua đường, fan trung thành phải bồi dưỡng chậm rãi, không thể gấp được. Group admin cũng đang thảo luận về lịch trình lần này, cô nhanh chóng mở một nhóm chat kêu kêu tên là hoạt động đại hội thể thao minh tinh của thịnh kiều kéo trà trà và kiều mạch vào group. Cũng may cô hai đều là bổn thị người tương đối phương tiện. tí nữa chị lên official weibo công bố group hoạt động nhé, chờ fan kiều vào group thì các em phụ trách tổ chức. Lần này lịch trình quá đột ngột chắc là chỉ có fan địa phương tham gia được thôi, trà, banner và quạt trong suốt lần trước chị nhờ em đặt đã làm xong chưa? 500 cái, làm xong hết rồi à? Ok tí nữa chị sẽ gửi bảng lịch trình cho em, ngày mai chờ mọi người tới nơi thì em tìm chỗ nào dễ thấy một chút tập hợp mọi người lại, phân phát đồ tiếp ứng nhé. Còn nữa thống kê số người thật sự muốn tham gia nhé, bảo mọi người đừng mua vé, để chị liên hệ mua vé tập thể bên ban tổ chức ngồi tập trung cũng tiện tiếp ứng hơn. Dạ, dạ. Kiều mạch em thiết kế cho chị một bản đồ tuyến đường từ sân bay và ga tàu cao tốc đến sân vận động nhé. Em nhớ ghi đủ các tuyến tàu điện ngầm và xe buýt để ngừa fan ở nơi khác không tìm được đường nhé. Biết rồi à, em làm liền đây, tiện thể em làm một bản hướng dẫn những chỗ ăn vặt và thắng cảnh địa phương nhé. Một số bạn fan Kiều tham gia xong hoạt động muốn đi chơi thì có bản hướng dẫn cũng tiện hơn. Dạ, Thịnh Kiều ngẫm nghĩ, bổ sung một câu, dạo này lượng fan tăng cao chị đang hơi quá tải với chuyện xử lý việc fan club. Hai đứa tìm thời gian quy hoạch lại đi nhé. Hai người sôi nổi đồng ý từ những lời nói bình đạm của hội trường, họ vẫn cảm nhận được nhiệt huyết phảng phất. Xử lý xong chuyện fan club Thịnh Kiều lại nhắn tin cho Master Niem nháy riêng đợt thảm đỏ lần trước hỏi cô ấy có thời gian tham gia lịch trình lần này không? Master Niem sảng khoái đồng ý xong tưởng người liên hệ với mình là hội trưởng fan club của Thịnh Kiều còn nói idol nhà các cậu tốt ghê tớ cũng thành fan người qua đường rồi đó. Tiểu Kiều muốn nỗ lực trở nên mạnh mẽ thật thế à? Vậy lần này cũng phiền bạn chụp cho Kiều Kiều nhà tớ thật xinh xẻo nhé. Yên tâm đi, bên này official Weibo của Thịnh Kiều công bố công khai lịch trình, bên kia official Weibo của Đại hội Thể thao Minh Tinh cũng vội tuyên bố tin hoan nghênh Tổ chương trình đã chuẩn bị từ 2 tháng trước danh sách nghệ sĩ muốn mời căn bản không có Thịnh Kiều, mãi hôm nọ cấp trên mới báo xuống, bảo là muốn thêm Thịnh Kiều vào. Chương trình này vốn dĩ lên kế hoạch để debut Newbie. Newbie không có tiếng tăng cần phải tăng độ sõi mặt được lộ mặt một lần cũng không dễ dàng gì. Phía trên cứ đòi phải cho Thịnh Kiều vào tổ đạo diễn chỉ có thể bỏ slot chạy đua 800m của một Newbie đi. Nghe nói Newbie kia nghe xong tin bèn khóc suốt một tiếng trong văn phòng của người đại diện. Thịnh Kiều không biết những việc này, nếu biết thì chắc cô cũng khóc thật. Ngày mai bắt đầu ghi hình Thịnh Kiều đi tới gần sân vận động tổ chương trình đã sắp xếp xong phòng ốc. Cô nghỉ ngơi một lúc buổi tối bắt đầu tập sợt chương trình. Newby tuy rằng là ma mới, nhưng cũng đã có fan đầm tương đối vững chắc trong thời đại đào tạo ngôi sao trên nền tảng số hóa này, các cộng đồng đều phát triển rất nhanh. Lúc Thịnh Kiều đi ra từ khách sạn, ngoài cửa đã thủ sẵn một đám fan. Mỗi bạn lại cầm banner tiếp ứng của nhà mình, trong đó màu xanh lam là nhiều nhất Thịnh Kiều nhìn thoáng qua tên trên banner là nhạc thương ngàn. Cô có ấn tượng với cái tên này, đây là thành viên của một boy group chẳng có tiếng tăm gì. Hồi trước A-Tip đã giải tán, nhạc thư ngạn ký hợp đồng đơn với công ty mới. Ngoài cửa là một đám livebot màu lam rất lớn, ép hết màu tiếp ứng của các nhà kia đi. Thịnh Kiều vừa mới đi ra, đã có fan vồn vã hỏi cô Tiểu Kiều chị có thấy thư ngạn nhà chúng em không ạ? Anh ấy đã đi chưa ạ? Không biết chị không thấy cậu ấy. Thịnh Kiều dừng chân một lúc nói với các cô, không còn sớm nữa, bên ngoài lại lạnh các em vẫn nên về đi. Mùa đông khắc nghiệt gió lạnh bút xương, bạn nào bạn nấy đều bị đông lạnh tới mức run run. Phen lắc đầu chúng em phải đợi anh ấy ra. Loại ánh mắt cố chấp lại chờ mong này, Thịnh Kiều hiểu rõ hơn ai hết cô không khuyên nữa, chỉ nói tí nữa chị tới sân vận động sẽ tìm hộ các em nhé. Các phen sôi nổi cảm ơn cô. Sau khi vào sân vận động, đèn đốt sáng choang, Thịnh Kiều rất ít tới đấu trường thể dục, nhìn đâu cũng thấy rất mới mẻ. Các nghệ sĩ còn lại hầu hết đã tới cả rồi, Thịnh Kiều thấy nhạc thư ngạn đang đứng đối diện tán dóc với người khác, bèn cúi đầu nói với Phương Bạch em về khách sạn một chuyến, nói với fan của nhạc thư ngạn là cậu ta đã đi rồi nhé. Phương Bạch đứng dậy đồng ý Thịnh Kiều ngồi một mình một chỗ cũng không có ai tới bắt chuyện với cô. Đầu đầu cũng là ma mới, mình cô là ma cũ có vẻ hơi không hợp nhau. Cũng may buổi diễn tập đã nhanh chóng bắt đầu Thịnh Kiều nghiêm túc nghe hết sắp xếp của đạo diễn, hoàn thành hết bát của mình không có lầm lỗi gì. Lúc xong việc tổ chương trình sắp xếp xe chung đi về khách sạn. Thịnh Kiều lên xe xong, phát hiện nhạc thư ngạn ngồi lên một chiếc xe thương vụ khác. Đến khách sạn, Phen vẫn đang chờ ánh sáng màu lam lẳng lặng lập lòe trong đêm, mãi đến khi người cuối cùng trong xe đi xuống vẫn chưa thấy idol mình xuất hiện, sự chờ mong trong mắt các cô lại hóa thành hụt hẫng Thịnh Kiều đi cuối cùng, nói với các cô, nhạc thư ngạn đã đi xe khác đi rồi. Phen hỏi, vậy anh ấy còn về không ạ? Chị cũng không biết. Đã hơn 10 giờ tối rồi, Thịnh Kiều vừa thương các cô vừa đồng cảm như chính mình, các em mau về đi, ngày mai tới sân vận động cũng gặp được cậu ấy mà. Chúng em đã nói sẽ đón anh ấy đi làm mà, đây là thỏa thuận giữa anh ấy với chúng em ạ. Đúng rồi đúng rồi, lỡ mất lúc anh ấy đi làm, không thể lại lỡ lúc tan tầm à. Trong giới fan hay gọi việc đi ghi hình của nghệ sĩ là đi làm và tan tầm. Chắc là anh ấy có việc gì nên về trễ thôi, tí nữa anh ấy sẽ về mà. Đúng vậy, chúng em chờ thêm một lúc. Tịnh Kiều không nói thêm gì nữa, vào khách sạn xong cô hỏi trưởng quầy lễ tân có thể đưa ít nước ấm cho fan ở bên ngoài không ạ. Trưởng quầy gật đầu nói được, cô vào thang máy, Phương Bạch đưa cô về phòng rồi rời đi. Tịnh Kiều tắm rửa xong, lúc bật kiêu kiêu thì phát hiện group hoạt động mới lập hồi sáng đã có hơn 100 người. Khách mời trong chương trình này đều là newbie, số lượng fan rất ít không cần tranh nhau mua vé làm gì. Chà chà đã xác nhận số lượng các bạn muốn tham gia ngày mai Thua xong tiền vé cô bé chuyển khoản hết cho Thịnh Kiều. Thịnh Kiều gửi thẳng cho Phương Bạch kêu cậu tối nay đi mua vé. Làm xong tất cả những chuyện này cô lại đăng nhập official Weibo của fan club up bài chúc ngủ ngon của hôm nay. Nhìn fan Kiều vui vẻ comment phía dưới cô lại nghĩ tới đám fan đứng ở cửa khách sạn đông lạnh đến mức run bần bật kia. Thịnh Kiều nhìn thời gian, đã hơn 11 giờ cô đẩy cửa sổ nhìn xuống, đám ánh sáng màu xanh lam kia vẫn còn khẽ lập lòe. Cô buông tiếng thở dài, đứng dậy mặc áo khoác đầy đủ kéo cửa đi ra ngoài. Vừa mới ra ngoài cô đã gặp nhạc thư ngạn đi từ hành lang đối diện tới. Hai người mặt đối mặt đều rất sừng sốt, hắn đương nhiên là biết Thịnh Kiều, vụ chấm dứt hợp đồng đỉnh đám như thế, làm gì có mấy người trong showbiz không biết. Họ cũng lén bàn tán với nhau rồi, vừa tò mò vừa kích thích với vụ chụp ảnh nút. Họ đều là những người mới debut non nớt bồng bột còn chưa sỏi sự đời, vẫn hơi khinh thường Thịnh Kiều. Nhưng dù gì hắn vẫn tuân theo quy củ của giới, lịch sự chào hỏi tiền bối Thịnh Kiều, chào chị. Thịnh Kiều lại nhíu mày, hỏi hắn, cậu đi từ cửa nào vào? Nhạc thư ngạn nói, lối phòng cháy. Đồ chưa nên trò chống gì đã làm bộ làm tịch quá nhỉ. Thịnh kiều cười lạnh, cậu có biết bây giờ fan của cậu còn đứng bên ngoài đợi cậu không? Trên mặt nhà thư ngạn hiện lên vẻ xấu hổ, thấy cô cười khởi hắn cũng điên lên một chút, không thèm để ý tiền với trả bối cái con khỉ gì nữa, lạnh giọng nói, không biết, không có chuyện gì liên quan đến tôi thì tôi về phòng. Hắn nhấc chân định đi, thịnh kiều túm chặt cánh tay hắn, lực tay của cô rất mạnh, làm hắn đau đến mức run lên. Nhà thư ngạn tức giận quay đầu lại, đang muốn mắng chửi người lại đối diện với một đôi mắt lạnh như băng. Cô không trang điểm tóc vừa gội đang ép xuống, thả nhẹ nhàng trước ngực. Gương mặt mộc trắng nõn, ánh mắt lại như băng, đâm vào kẻ khác khiến họ run rẩy Câu chửi nhạc thư ngạn định bật ra lại nghẹn trong cổ họng. Thịnh kiều gần từng câu từng chữ, bây giờ cậu đi xuống, chào hỏi với fan của cậu, kêu các bạn ấy về nhà sớm một chút chú ý an toàn. Nhạc thư ngạn cuối cùng cũng mở mồm được khi nghe mệnh lệnh của cô, đột nhiên hất tay cô ra, đờ mờ mày điên à. Fan của bố mày liên quan gì mày, bọn nó thích chờ thì kệ cho bọn nó chờ, có phải bố mày bắt bọn nó chờ đâu. Thịnh Kiều nhìn hắn một cái, đột nhiên bật cười, nhạc thư ngạn, cậu có tin ngày mai tôi sẽ cho cậu lên hot search, khiến fan của cậu nhìn thấy cái mặt chó má này của cậu không? Sắc mặt nhạc thư ngạn liền tái nhợt, nãy hắn hơi hai, có uống một tí rượu, hơi cồn bốc lên, bị Thịnh Kiều kích thích, lúc này mới phản ứng được là mình đã nói những lời không nên nói. Nếu Thịnh Kiều bô bô hết những lời của hắn ra ngoài, chưa cần biết fan có tin không, chuyện quan hệ công chúng cũng rắc rối rồi. Lòng hắn tràn đầy tức giận, cảm thấy đêm nay đúng là xui xẻo, gặp chúng con điên, nhưng vẫn phải nhịn. Hắn hung hăng nhìn chằm chằm vào cô, giọng nói rít ra từ kẽ răng, tôi biết rồi, tôi đi đây. Hắn xoay người nện bước vào thang máy, Thịnh Kiều phủi phủi ngón tay, vào phòng đóng cửa, đến cạnh cửa sổ nhìn xuống xem. Một lúc sau, có tiếng gieo hò ở dưới lầu, ánh sáng xanh tối dần đi rồi tản mát. Cô an tâm nằm lên giường, tắt đèn, cả phòng tối đen. Cô nhớ tới mình của trước kia, những lần chờ trong gió lạnh chạy vội khi nắng gắt. Cũng may, người mà cô yêu thương vừa dịu dàng vừa lương thiện, đã dùng phương thức đơn giản nhất để đáp lại toàn bộ tình cảm và tâm ý của các cô. Trường 29, chiều phen, tầm đầu giờ chiều ngày hôm sau, chương trình bắt đầu thu. Đầu tiên là lễ khai mạc, tiếp theo còn có phần biểu diễn hát nhảy của các tuyển thủ dự thi. Thịnh Kiều mặc áo phao, bưng bình giữ ấm, ngồi như bác gái dưỡng sinh xem biểu diễn. Hồi sáng Phương Bạch đã liên hệ trà trà, đưa hết vé vào cửa sang. Lúc này hơn 100 fan Kiều ngồi ở phía trên bên trái, banner lightboard màu bạc vừa bật cũng thấy mấy phần khí thế. Thịnh Kiều tìm được biển bạc thuộc về chính mình, giơ tay vẫy về phía đó, fan Kiều hương phấn gào ầm lên gọi cô. Nhạc thư ngạn ngắm nghĩa biển xanh dương còn hơi kém biển bạc, sắc mặt càng thêm khó coi. Vốn dĩ trong chương trình này hắn là người có danh tiếng nhất trong đám Newbie, biển xanh dương luôn rất có khí thế lấn áp nhưng không thể ngờ được hắn lại bị thịnh kiều cướp đi sự nổi bật. Thịnh kiều trong ấn tượng của hắn vẫn là một tiểu hoa hạng hai không có fan, bị cả cộng đồng mạng chửi bới chơi ngu lấy tiếng còn chưa giải quyết xong kiện cáo với công ty chẳng có tài nguyên gì. Việc cô ta bị ném tới cái game show cho Newbie này cũng là hành động áp bức của công ty. Cô ta lấy đâu ra nhiều fan như vậy? Hay là đi thuê hàng phách? Niu Bi San San đứng cạnh ở cùng công ty quản lý với hắn, đều là thần tượng idol kiểu hát nhảy, lúc này lấy từ trong túi ra một quyển sổ nhỏ, nói anh tránh ra một tí em muốn đi qua. Nhạc thư ngạn hỏi em qua bên kia làm gì? Thịnh Kiều ở bên kia đấy. Hắn nói vậy có ý tốt thôi, đều là Niu Bi cùng công ty quản lý, vẫn phải nhắc nhở Tô San San đừng để cái con mụ điên kia bám lấy. Ai rẻ tô san san nói, em muốn tìm Kiều Kiều xin chữ ký. Nhạc thư ngạn, tình huống lạ lòn gì đây? Nhạc thư ngạn lôi kéo cô ấy, không thể nào em muốn tìm cô ta xin chữ ký gì cơ. Em thích cô ta á. Tô san san thấy Thịnh Kiều sắp đứng dậy chuẩn bị vào sân thì cực kỳ vội vàng, anh mau tránh ra đi. Ai đồ em định đi rồi kìa, tối hôm qua em không dám đi, hôm nay không thể lại bỏ lỡ nữa nói xong không thèm để nhạc thư ngạn kịp phản ứng cô ấy nhấc chân bước qua chân hắn chạy tới trước mặt thịnh kiều nhạc thư ngạn cảm thấy mình tức đến đau cả xương sườn chẳng mấy đã đến lượt thịnh kiều lên sân khấu đây là vòng loại thi đấu thứ nhất tổng cộng có năm tuyển thủ thịnh kiều ở đường băng thứ hai bốn newbie còn lại cô đều không quen biết cô cũng không định tham gia vòng đấu bán kết tiếp theo chậm gì gì khởi động rũi người còn vẫy vẫy tay với biển bạc trên khán đài fan kiều lại kích động kêu la ầm ĩ lên Tiếng còi vang lên, bốn tuyển thủ lao lên phía trước thịnh kiều giữ vững tốc độ không nhanh không chậm chạy ở cuối cùng. Fan của mấy nghệ sĩ còn lại đều gân cổ lên bắt đầu hô tên idol nhà mình cố lên, không khí trong hiện trường nhất thời rất náo nhiệt. Nhóm fan kiều thấy vậy thế này sao được thua gì chứ không thể thua khí thế á. Vì thế fan kiều bắt đầu đồng thanh hô dưới sự dẫn dắt của trà trà kiều kiều. Cố lên, kiều kiều, cố lên, kiều kiều, cố lên. Từng đợt từng đợt tiếng hô, nhanh chóng áp hết tiếng cổ vũ của các nhà khác. Toàn bộ sân vận động đều quanh quẩn tiếng la kêu kiều, kiều cố lên. Thịnh kiều vốn đang chạy chậm gì gì nghe thấy vậy, fan kiều cổ vũ nhiệt tình cho mình như thế, mình lại chẳng thèm thi đấu nghiêm túc phụ sự kỳ vọng của họ trong lòng tức khắc hơi băn khoăn. Cô ngẫm nghĩ, bắt đầu tăng tốc, dù gì cũng không thể để bị nhất từ dưới đếm lên được không thể làm mất mặt fan kiều, khiến cho họ thất vọng. Sau đó người xem liền thấy tốc độ chạy của Thịnh Kiều chậm rãi tăng lên, dần dần vượt qua hai người trước mặt. Chà chà thấy vậy thế này không đúng rồi. Cứ chạy thế này thì Kiều Kiều sẽ lọt top 3, nhỡ mà vào bán kết thì không phải lại phải chạy tiếp ư. Mong ước ban đầu của các cô là để chị nhà mình bị loại sớm nhất mà. Bàn tay chà chà vung lên, sửa lại khẩu hiệu cho fan Kiều Kiều Kiều. Đừng cố lên, Kiều Kiều, đừng cố lên, Kiều Kiều, đừng cố lên, kiều kiều, đừng cố lên Thịnh Kiều đang chạy như điên. Đậu má các em muốn giết chị đấy à? Cuối cùng Thịnh Kiều được vị trí thứ hai từ dưới đếm lên, rất phù hợp vừa không bị mất mặt mà vẫn bị loại Tuy rằng cô chạy chậm, nhưng thể lực cô không tốt chạy 800 mét vẫn mệt quá sức vừa qua khỏi điểm đích cô đã nằm vật ra sân chẳng để ý hình tượng gì. Phương Bạch vội chạy tới nâng cô dậy cậu khoác áo khoác rồi đưa nước ấm cho cô Thịnh Kiều hỏi cậu đến đây thì không còn chuyện gì của chị trong chương trình nữa nhỉ? Phương Bạch gật gật đầu, cô thở phào nhẹ nhõm thay quần áo xong ngồi trở lại vị trí của mình chờ đợi hết ngày thu hình hôm nay là có thể rời đi. Những newbie còn lại không giống như cô, nếu như bị loại thì chỉ được lên hình mỗi lần này thế thì thảm quá. Vì thế mỗi người đều hóa thân thành vận động viên, liều mạng tranh nhau vị trí đứng đầu. Nhạc thư ngạn tham gia hai hạng mục nhảy cao nam và chạy đua 50 mét. Hắn ta có gốc gác từ trên ni, ngày nào cũng tập gym giữ dáng nên rất tin tưởng thực lực của mình quyết lấy mục tiêu giành giải nhất. Nhưng không biết có phải bị thịnh kiều chọc cho không, lúc đấu hai hạng mục hắn đều phạm sai sót tuy rằng chót lọt qua được vòng loại nhưng hạng nhất nổi bật đều bị newbie khác giật mất. Nhạc thư ngạn tức giận gần chết quay đầu thấy dáng vẻ thịnh kiều chống đầu cười tô toét xem thi đấu, đúng là hận không thể đá cho cô hai cái. Mãi tới tối buổi thu hình mới kết thúc fan rời khỏi sân vận động, nghệ sĩ cũng đi ra từ lối an toàn. Thịnh Kiều nhìn về phía biển bạc dần dần tan đi, đôi tay giơ lên đỉnh đầu, khẽ quay người làm một hình trái tim với nhóm fan Kiều. Nháy riêng Master Niem vừa hay bắt được cảnh này, lên xe liền không nhịn được nhắn tin cho người mà cô ấy tưởng là hội trưởng, chụp được ảnh Kiều Kiều bắn tim nè, đáng yêu dữ dội luôn, sinh nhất đêm nay tí nữa về mình sẽ gửi cho bạn. Thịnh Kiều nằm liệt ở hàng ghế sau của xe thương vụ, nhìn thấy tin nhắn này cảm nhận sâu sắc vị nháy riêng này đã nhanh chóng truyền từ fan xương xương qua fan Kiều đích thực rồi. Lúc trở về nhà chung của game show, mọi người đều đang quay một vòng chơi cờ trong phòng khách chỉ mỗi hoắc hy không thấy đâu cô hỏi mới biết anh đang đi tập cho tour diễn. Còn nửa tháng nữa là tới chuyến lưu diễn tiếp theo Thịnh Kiều nhớ tới tấm vé vào cửa mình để dưới đáy vali âm thầm vui vẻ. Lại có thể tới concert của Idol rồi. Không bao lâu sau cô nhận được ảnh chụp do nháy riêng gửi tới Thịnh Kiều giải quyết chuyện tiền nong, về phòng che camera đi bật máy tính chỉnh ảnh. Ảnh chụp rất nhiều, bao gồm ảnh khi cô thi chạy cũng đúng như bạn nháy riêng nói ảnh thả tim là ảnh xinh nhất trong số những tấm hôm nay. Cô khẽ nghiêng người nghiêng đầu trái tim trên đỉnh đầu vừa ngoan ngoãn vừa kiệu ánh mắt nhìn về phía máy ảnh bên này, dịu dàng lại đáng yêu.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 Antifan nhanh chóng nhảy ra, nói cô đi mua hot sớt cả năm, kỹ thuật diễn thì chẳng có, năng lực cũng bằng không, chỉ biết dựa vào khuôn mặt để mua hot sớt tẩy trắng. Fan Kiều reply, bọn mua chúng mày trước khi bôi đen người khác thì có biết đi sớt xem mua hot sớt mất bao nhiêu tiền không? Với tí tiền lương của thịnh Kiều mà mua nổi hot sớt à? Không thấy mỹ phẩm dưỡng da của chị ấy toàn là chan đỗ ư? Antifan, ờ rồi con ma nghèo này không thể chọc nổi. Trước khi đi ngủ Thịnh Kiều đăng nhập nick chính web của mình, đăng lên một tấm ảnh biển bạc hôm nay cô chụp bằng di động. a còn Thịnh Kiều, biển bạc đẹp lắm, các em rất tuyệt ngủ ngon. Kiều mạch và trà trà tác cô trong group chat hội trưởng Kiều Kiều tốt tính lắm luôn ạ, lúc ở hiện trường vẫn luôn tương tác với chúng em, lần hoạt động sau chị nhất định phải sắp xếp thời gian đi với chúng em nhé. tiểu Kiều, Kiều muốn nỗ lực trở nên mạnh mẽ, ừ ừ ừ, lần sau nhất định sẽ đi. Ở nhà trung thoải mái chưa được 2 ngày, Thịnh Kiều còn tưởng rằng Cao Mỹ Linh rốt cuộc đã thôi gây sự, chẳng ngờ đúng là không thể nghĩ tới chuyện xấu, vì nghĩ cái là nó tới liền. Phương Bạch bất đắc dĩ nói trong điện thoại, bà nhận cho chị một bộ phim, diễn cameo thôi, chẳng lên hình được mấy đâu, phải đi 2 ngày à? Trước khi cậu gọi điện thoại đã bị Cao Mỹ Linh cảnh cáo Thịnh Kiều đang livestream, về sau có kế hoạch công tác gì đều phải lén truyền đạt. Có lẽ chị ta cũng biết mình ép người quá đáng, sợ cư dân mạng chửi chị ta. Cho nên lần này chị ta cũng không cho cậu tới nhà chung đón cô mà gọi điện thông báo trước một tiếng rồi để Thịnh Kiều sửa soạn xong thì tự đi ra ngoài. Thịnh Kiều đưa tay cầm chơi game cho nhạc tiếu, đứng dậy phủi phủi góc áo. Bây giờ em tới đón chị à? Dạ, 4 giờ chiều mình bay tới hoành điếm. Cúp điện thoại xong, trung thâm nghiến răng nghiến lợi có phải bọn tinh diệu không biết xấu hổ lại sắp xếp việc gì cho em không? Thịnh Kiều gật đầu, vâng, nói là đóng vai khách mời trong một bộ phim cổ trang hai ba ngày nữa em về, Trung Tâm muốn trời bậy, lại dén mình đang livestream, chỉ có thể nhịn quay đầu thức tối mỉa mai tổ đạo diễn thế này thì các chú mời tiểu kiều đến đâu có hời, ba ngày thì hai ngày đã chạy ra bên ngoài rồi, làm sao tính tiền với bên tinh rượu chứ? Tổ đạo diễn chỉ có thể cười ngượng ngĩu. Lúc trước họ đúng là vì độ hot của việc chấm dứt hợp đồng và những drummer hồi xưa với hoắc hy nên mới sang tinh diệu mời Thịnh Kiều cho nên tinh diệu đưa ra điều kiện trong lúc ghi hình cô phải được ra ngoài làm việc họ cũng gật đầu đánh rục Thịnh Kiều vỗ vỗ trung thâm ý bảo cậu chàng đừng nói nữa trung thâm nhìn cô như người không biết phấn đấu tại vì em cứ hiền như thế nên người ta mới hay bắt nạt em đấy. Thịnh Kiều mỉm cười, nụ cười kia cũng không ôn hòa, giống như hoa hồng có gai, vừa xinh đẹp vừa bức người, người tài gánh nhiều việc kẻ rốt không ai cần em còn phải cảm ơn bọn họ đã để mắt tới em đấy. Những khán giả còn đang bất bình vì cô đột nhiên bình tĩnh lại vì sự thoải mái trong lời nói này. Người mang hợp đồng, phản kháng đã không có hiệu quả thì chi bằng cứ coi mỗi lần bị đì là một cơ hội đi. Hai tiếng sau, xe tới đón Thịnh Kiều đã đến. Mọi người tiễn Thịnh Kiều tới ngoài cửa, nhìn thấy Phương Bạch đều uy hiếp dứ dứ nắm tay. Phương Bạch, Bạch Bạch ấm ức quá, có phải tại Bạch Bạch đâu? Lên xe xong, Phương Bạch đưa kịch bản cho Thịnh Kiều. Cô lật lật đột nhiên cảm thấy cốt chuyện này hơi quen mắt, suy nghĩ hồi lâu, cô đột nhiên nhớ ra. Ngày lúc bộ phim Đam Mỹ đóng máy, Cao Mỹ Linh đã đưa hai bộ phim cổ trang cho cô chọn, một trong hai bộ đó chính là kịch bản cổ trang tiên hiệp trường An Túy Mộng mà cô đang cầm trên tay đây. Lúc ấy họ định để cô đóng nữ chính, sau vụ chấm dứt hợp đồng lòi ra thì dừng hết công việc lại, bộ phim này cũng phải từ chối. Chẳng ngờ vòng đi vòng lại cuối cùng nó vẫn về tay cô. Nhân vật khách mời lần này của cô là sư phụ của nam chính, kịch bản dùng mấy từ phóng khoáng như hoa gió dáng vẻ như thần tiên xinh đẹp nhất đất trời hoa Mỹ đúng kiểu đến trời đất cũng không sánh bằng để mô tả. Chỉ tiếc nhân vật đẹp đẽ như vậy chỉ xuất hiện trong hồi ức của nam chính. Bốn cảnh diễn duy nhất của Thịnh Kiều đều là phần ký ức của nam chính, lời thoại không nhiều lắm, nhưng phải bày ra vẻ đẹp đẽ của sư phụ nên suốt buổi diễn đều phải bay tới bay lui. Sư phụ vừa đẹp vừa tiên cũng không thể mặc áo phao bay được Thịnh Kiều nghĩ đến chuyện trời rét cam cam xong mình mặc váy áo mỏng tang treo trên dây thép bay qua bay lại giữa gió lạnh mà đã thấy rét run cầm cập rồi. Lịch trình lần này không công bố, fan kiều cũng không tới tiễn sân bay, chẳng qua không ít người qua đường nhận ra cô, vừa đi theo vừa cầm di động chụp tạo nên không ít hỗn loạn. Chỗ ngồi của cô vẫn ở khoang phổ thông, bay chẳng ngắn chỉ hơn 2 tiếng, thịnh kiều đeo kính dâm ngủ một giấc, chẳng mấy đã đến nơi. Xuống máy bay xong thì trời vừa sập tối, đoàn phim phái xe tới đón, từ sân bay đến hoành điếm phải đi mất một giờ. Ngoài cửa sổ xe không biết đã đổ tuyết lất phất tự khi nào tuyết rơi xuống đất là tan ngay, chỗ nào cũng ẩm ướt rầm rề. Xe đưa cô đến khách sạn mà đoàn phim đã thống nhất sắp xếp. Kế hoạch ghi hình của cô là hai ngày, cảnh đầu quay vào sáng mai, đến phòng xong cô bảo Phương Bạch gọi bữa cơm hộp rồi bắt đầu đọc kịch bản học thoại. Đây là lần thứ hai cô vào đoàn phim, lần trước có phó tử thanh cầm tay chỉ dậy, xem như đã hiểu xương xương các kỹ xảo diễn xuất. Nếu sau này cô còn muốn phát triển trong giới phim ảnh thì chờ chấm dứt hợp đồng xong cô phải lên kế hoạch tương lai một cách cụ thể mới được. Cũng may hình tượng lần này của sư phụ là mỹ nhân bằng băng, lời thoại cũng không nhiều lắm, cứ diễn mặt liệt là được. Sáng sớm hôm sau Thịnh Kiều đúng hạn đi vào phim trường. Bộ phim này đã khởi động máy hơn nửa tháng trước, nam nữ diễn viên chính cũng là diễn viên hạng 2 có sức ảnh hưởng ngang ngửa Thịnh Kiều. Nữ chính tên là Lâm Doãn Đồng, là diễn viên chính quy tốt nghiệp từ học viện diễn xuất Trung Hoa, kỹ thuật diễn không tồi, trông cũng xinh đẹp nhưng mấy năm nay diễn mãi vẫn chưa hot. Nam chính tên là Vưu Sướng, là kiểu người có tâm nhưng chưa tới tầm còn phải cần kỳ ngộ nữa. Đặc biệt là Lâm Doãn Đồng, Thịnh Kiều hơi có ấn tượng mơ hồ trước kia các cô từng hợp tác trong một bộ phim, khi đó sức ảnh hưởng của Thịnh Kiều chỉ có thể cho cô diễn vai phụ không quá hai năm sau thịnh kiều đã bắt đầu nhận được vai chính nhưng danh tiếng của lâm doãn đồng vẫn y như năm ấy chẳng hót lên chút nào thịnh kiều chào hỏi từng người tự động bỏ qua những ánh mắt tò mò soi mói lâm doãn đồng mặc một chiếc áo phao đen dài bọc từ cổ đến chân đã trang điểm làm tóc theo tạo hình sẵn ngồi trên ghế ôm túi giữ nhiệt bên cạnh còn bày một cái lò sưởi nhỏ chạy bằng điện khi thấy thịnh kiều cô ta không hề giấu sự châm chọc trong ánh mắt tiểu kiều đã lâu không gặp nhỉ Thịnh Kiều còn bận rộn đi hóa trang, lời so đo với ác ý của cô ta cười rất ngọt ngào với cô ta, đã lâu không gặp tiền bối vẫn như hồi xưa nhỉ, chẳng thay đổi chút nào. Mặt lâm doãn đồng lập tức biến sắc cho rằng cô đang mỉa mai danh tiếng của mình. Cô ta còn định nói tiếp Thịnh Kiều đã nhanh chân bước vào phòng trang điểm. Tạo hình của phim cổ trang từ trước đến nay đều rất phiền toái. Thịnh kiều ngồi trước gương tùy ý để chuyên viên trang điểm vần vò. Đầu tiên đội tóc giả vấn tóc kiểu cổ trang, sau đó hóa trang. Cuối cùng thầy phục trang cầm một bộ váy lụa đỏ mang vào cho cô thay. Bản thân diện mạo và khí chất của cô vốn trong sáng ngọt ngào. Chuyên viên trang điểm tô điểm mắt thật kỹ cho cô, lại vẽ một nốt ruồi lệ dưới mắt trái, khiến khí chất của cô trở nên trưởng thành quyến rũ hơn không ít. Phương Bạch đứng cạnh ngắm đến ngây ra Đây là lần đầu cậu thấy thịnh kiều hóa trang kiều cổ trang, cảm thấy dáng vẻ của cô quả thực chính là phường hồng nhan họa thủy hại nước hại dân thời cổ đại Thịnh kiều lạnh đến mức răng đánh vào nhau lập cập tiểu bạch em ngốc rồi hả? Mau chụp ảnh cho chị đi. Phương bày tỉnh lại, vội móc di động ra. Cô diễn vai cameo nên đoàn phim cũng sẽ không chụp ảnh tạo hình riêng cho cô, những việc a chỉ có thể tự làm thôi. Chụp xong thịnh kiều lập tức bọc áo khoác lên, còn chưa hết lạnh, đạo diễn đã cho người tới thúc giục Trời còn đang đổ tuyết đạo diễn gọi Thịnh Kiều và Nam Chính vưu sướng tới đứng chung cầm kịch bàn dậy về cảnh này. Cảnh quay này chính là lúc Nam Chính bị kẻ thù vây lại tấn công, Thịnh Kiều ráng từ trên đời xuống cứu chàng ta. Thịnh Kiều chỉ có một câu thoại, chủ yếu vẫn là diễn trên dây thép và diễn cảnh đánh nhau. Cô vừa cởi áo khoác ra liền cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều đông cứng, tứ chi không nghe lời nữa, cả người cô run lập cả lập cập. Đeo xong dây thép, đạo diễn nói, cháu đừng run nữa, run thế này thì còn khí chất gì nữa. để ông cứ thử mặc mỗi một cái váy xem ông không run có được không. Thịnh Kiều hít sâu một hơi, dùng hết sức bình sinh chấn tĩnh lại, bay lên theo dây thép bắt đầu quay cảnh đầu tiên. Cô nghẹn một hơi, kiểu gì cũng không muốn trải qua cái màn tra tấn này lần nữa nên phát huy vượt xa người thường. Khi người áo đỏ dáng từ trên trời xuống, đúng là tựa như vị mỹ nhân băng giá váy đỏ trong kịch bản miêu tả biết càng rơi càng lớn đậu trên mái tóc dài như vẩy mực của nàng giống như những hạt ngọc trai điểm xuyết thiếu niên thương tích đầy mình sụp dưới chân nàng ôm lấy cổ chân nàng ngẩng gương mặt tím bầm tụ huyết cầu xin người nhận con làm đồ để nữ tử nhíu mày nàng nhìn xuống chàng ta ánh mắt lãnh đạm tựa như đang đánh giá một món đồ không có sinh mệnh sau một lúc lâu nàng đột nhiên mỉm cười với chàng nụ cười từ đôi môi lan đến khóe mắt giống một đóa hoa máu yêu dị nở ra trên mặt băng lạnh ngươi muốn bái ta làm thầy Người cũng biết nếu làm đồ nhi của ta thì phải trả cái giá nào chứ. Mấy giây sau, đạo diễn hô cắt, giây trước còn là mỹ nhân xinh đẹp thuyệt trần, giây sau cô đã run như cái sàng giã gạo. Tiểu tiểu bạch lạnh quá nước ấm. Phương Bạch ôm áo phao đi lên, thịnh kiều cảm thấy máu cả người đều đông cứng uống mấy chén nước ấm mới đỡ hơn một chút. Cô run run nói với Phương Bạch em tìm nhân viên đoàn phim mượn cho chị cái lò sưởi nhỏ với chị muốn sưởi một tí. Phương Bạch cắn răng nói, nãy em đi hỏi rồi, họ bảo không có. Thịnh Kiều sửng sốt cúi đầu uống thêm hai ngụm nước ấm. Thôi thôi, cũng không lạnh lắm. Đầu bên kia, đạo diễn đang kiểm tra hình ảnh quay lúc nãy. Phó đạo diễn chấp hành nhìn Thịnh Kiều đang uống nước đi tới thì thầm bảo, đạo diễn Dương, bên chị Cao có dặn dò chúng ta có cần bắt Thịnh Kiều quay thêm mấy lần không ạ? Hình ảnh trên video dừng ở nụ cười chớp nhoáng trên mặt Thịnh Kiều. Đạo diễn Dương không nói gì, ngẩng đầu ra lệnh cho trợ lý bố trí cảnh diễn tiếp theo. Phó đạo diễn chấp hành hơi ngây ra, đạo diễn Dương đứng dậy, vỗ vỗ vai anh ta, một vừa hai phải thôi, chớ khinh thiếu niên nghèo chứ. Từ trên xuống dưới cả đoàn phim đều nhận được ít nhiều ám chỉ của tinh diệu. Công ty người ta vốn lớn, có rất nhiều người phải liệu cơm cắp mắm, bắt nạt một thịnh kiều không có chỗ dựa đổi được thiện cảm của tinh diệu vẫn là một chuyện có hơi. Kể cả nam chính vui sướng cũng bị nhắc nhở lúc diễn chung nhớ phải diễn hỏng nhiều vào, làm cho Thịnh Kiều khốn khổ đi. Anh là người có cốt khí, rất chướng mắt với mấy thủ đoạn này, đây cũng là nguyên nhân bao nhiêu năm rồi anh ấy vẫn chưa hót lên được. Anh không muốn cố ý làm khổ Thịnh Kiều, mà biểu hiện của cô cũng nằm ngoài dự kiến của anh. Lúc này nhìn cô gái đứng trong góc đang bị lạnh đến độ mặt mũi tay xám, anh mở miệng gọi cô Thịnh Kiều qua bên anh sưởi ấm này thì bê hát kiều ngẩng đầu, ánh mắt sáng trong, rất nhanh nở một nụ cười. vâng em cảm ơn ạ. cô ngồi cạnh vưu sướng, lò sưởi nhỏ tỏa ra hơi ấm dịu dàng, xua đi khí lạnh trong xương cốt. vưu sướng cầm lấy kịch bản em diễn tốt một tí, mấy cảnh sau cố diễn một lần là qua ngay nhé. thịnh kiều gật đầu trong lòng cảm thán, vẫn còn nhiều người tốt ghê. rất nhanh đã hết một buổi sáng, xuất diễn buổi chiều ở trong nhà, đoàn phim rời khỏi sân, vào trong cung điện ăn cơm, bố trí các cảnh buổi chiều cần quay. Buổi sáng mới chỉ mới có tuyết rơi lất phất tới chiều đã là mưa tuyết gào rú, muốn lạnh bao nhiêu thì lạnh bấy nhiêu. Đoàn phim thống nhất phân phát cơm hộp Thịnh Kiều ngồi xổm cạnh lò sưởi mở nắp hộp cơm ra trợn tròn mắt. Cá nướng cà tím, cà tím đốc thịt đến canh cũng là canh trứng cà tím. Thịnh Kiều giữ chặt nhân viên hậu cần, tất cả đều là cà tím ạ, không có món gì khác ạ. nhân viên hậu cần sốt ruột nói, hết món rồi đấy. Vưu sướng nói, Doãn Đồng thích ăn cà tím, hôm qua đã đặc biệt dặn dò nhân viên hậu cần muốn ăn cà mâm cà tím. Thịnh Kiều, đệch cô ta là yêu tinh cà tím hóa thân đấy à? Vưu sướng nhìn vẻ mặt cô quan tâm hỏi, em không thích ăn cà tím à? Phương Bạch ở bên cạnh đã sớm nhịn không nổi, túm chặt lấy nhân viên hậu cần tức giận nói kiều kiều nhà chúng tôi bị dị ứng cà tím ăn vào là chết người đấy anh có biết không? Nhân viên hậu cần nói tôi không thể lần nào trước lúc chuẩn bị bữa cơm cũng đi hỏi từng người xem ai bị dị ứng cái gì chứ. Hôm nay cũng chỉ chuẩn bị mấy món này, ăn không nổi thì mấy người tự đi gọi cơm hộp mà ăn. Vừa mới to tiếng, người xung quanh đã tập trung ánh mắt về đây, lầm doãn đồng bưng cơm hộp cười tâu tuét nói kìa Tiểu kiều sao lại khảnh ăn thế, đến cả tím cũng không ăn được. Thịnh kiều cong môi trời sinh em đã khảnh ăn sang chảnh thế đấy, khiến chị chê cười rồi. Cô quay đầu lệnh cho Phương Bạch em gọi cơm hộp đi. Phương Bạch cầm di động nhìn một hồi, cả giận thời tiết không tốt các quán ăn gần đây đều đóng cửa rồi ạ quán gần nhất cũng phải hơn một tiếng nữa mới ship tới được. Khi đó thì họ đã khởi động máy từ lâu rồi. Thịnh kiều rũ mắt khi ngẩng đầu vẫn cười như gió thoảng mây bay, san hết đồ ăn cho Phương Bạch tự mình ôm hộp cơm tẻ chỉ ăn chút cơm là được chị cũng không đói lắm mà. Cô quay đầu nhìn Lâm Doãn Đồng, khóe môi vẫn cong lên, giọng điệu cũng tràn ngập ý cười, ánh mắt lại sắc lẻm như lưỡi đao bằng băng. Nếu tiền bối thích ăn cà tím như vậy thì tôi chúc chị được ăn cả đời. Bốn phía đều im bặt, đến tiếng mưa tuyết rơi trên mái hiên cũng nghe được rõ ràng. Lâm Doãn Đồng tức giận muốn quay đầu nhào tới đánh nhau với cô Thịnh Kiều cười thân thiện với bốn phía, vùi đầu ăn cơm. Trước khi xuất diễn buổi chiều bắt đầu quay, Thịnh Kiều cầm di động xuất qua một chút, phát hiện bộ phim mà chủ cũ của thân thể này hồi xưa xảy ra vụ nôn cơm hộp phải đặt cơm riêng chính là bộ phim hợp tác chung với Lâm Doãn Đồng. Xem ra lúc ấy Lâm Doãn Đồng đã biết cô bị dị ứng cả tím, chắc là cố ý bày trò tương tự để gây khó dễ với cô đây. Thịnh Kiều cất di động đi, nhìn về phía Lâm Doãn Đồng đang ngồi trước lò sưởi chơi di động. Hay lắm, sổ ghi hận lại có thêm một đứa. Cảnh buổi chiều tiếp tục phải treo dây thép trong lòng Thịnh Kiều đang tức sẵn, vẻ mặt còn lạnh hơn, càng thêm hợp với hình tượng này, hầu như đều diễn một lần là qua. Phần diễn đúng ra phải quay hai ngày mới xong, hôm nay đã quay đủ rồi. Đạo diễn Dương đứng ngoài cửa chờ Thịnh Kiều thay xong quần áo đi ra, đưa cho cô một tấm danh thiếp. Cô bé có tiềm lực lắm, không gian tiến bộ rất lớn, về sau có cơ hội thì hợp tác với chú nhé. Thịnh Kiều cũng không hiểu biết với giới đạo diễn, cũng không hề cảm thấy trướng mắt với một đạo diễn không có tiếng tăm, lịch sự nhận lấy danh thiếp nói cảm ơn ông. Đạo diễn Dương cười cười, làm việc tốt thường gian nan, hết cơn bĩ cực sẽ tới ngày Thái Lai thôi. Thịnh Kiều gật gật đầu, cháu biết rồi ạ, cảm ơn tiền bối đã dạy dỗ. Tuy rằng chỉ quay một ngày, cô vẫn chào hỏi cáo biệt từng người, có mấy nhân viên hậu đài còn đưa ảnh muốn xin chữ ký của cô. Đồn đãi thì đồn đãi, ít nhất trong ngày làm chung hôm nay, Thịnh Kiều vẫn để lại cho họ ấn tượng rất thân thiết đáng yêu. Xe chờ ở bên ngoài, họ lên xe, vốn dĩ định về khách sạn. Thịnh Kiều nửa nằm ở hàng ghế sau, thì Thảo nói, đi bệnh viện đi. Phương bài cả kinh, chị Kiều Kiều chị sao vậy ạ Sốt rồi, buổi chiều cô đã bắt đầu sốt nhẹ cô cố sốt chiều, nhưng giờ sắp sốt tới hôn mê rồi. Lịch trình trong khoảng thời gian này quá dày đặc tố chất của thân thể này quá yếu, gặp phải áp lực lớn liên tiếp nên giờ không thể trụ nổi nữa. Phương Bạch lập tức kêu tài xế vòng lại, lúc đến bệnh viện Thịnh Kiều đã mơ mơ màng màng thiếp đi. Cuối cùng cô bị cáng từ trên xe xuống, Phương Bạch quá sốt ruột dù sao cậu cũng chỉ là một trợ lý nghệ sĩ chưa làm được nửa năm cũng không có thì giờ xoắn hình tượng nghệ sĩ gì nữa. Từ lúc Thịnh Kiều bị đẩy từ cổng bệnh viện đến phòng cấp cứu đã bị không biết bao nhiêu người quay chụp được. Tin Thịnh Kiều hôn mê chạy chữa nhanh chóng trồi lên hot search. Phen biết cô đi quay phim, nhưng chẳng ngờ cuối cùng lại quay thành thế này, những tấm ảnh do người qua đường chụp hẳn là không thể giả được. Trà trà nhắn hội trưởng mãi mà không thấy chị ấy nhắn lại, ngày xưa cô bé đua idol Hàn Quốc năng lực tổ chức không phải nói chơi. Cô bé lập tức lấy hot search này làm gốc tổ chức cho Phen Kiều lên mạng tố tội tinh rượu, bày ra lịch trình giết người trong thời gian gần đây của Thịnh Kiều yêu cầu tinh rượu dừng việc áp bức lập tức chấm dứt hợp đồng. Lúc hoác khi nhìn thấy tin tức là khi anh mới đi ra từ phòng ghi âm. Lần concert này anh có một bài hát mới chưa thử bao giờ anh vừa mới ghi âm phối khí xong bài hát mới, lúc ngồi trên xe như bắn ra tin hôn mê của Thịnh Kiều. Khi anh bấm số gọi sang Phương Bạch nhấc máy, lúc này anh mới biết Thịnh Kiều tới Hoành Điếm đóng phim. Anh hỏi tài xế, đi Hoành Điếm phải mất bao lâu? Bây giờ họ đang ở Hàng Châu, studio âm nhạc và người soạn nhạc đều ở đây. Tài xế nói, nếu không kẹt xe thì chắc là 2 tiếng. Hoa Khi cất di động đi. Đi hoành điếm anh lái nhanh chút đi. Tiểu đàn muốn nói gì, nhưng thấy sắc mặt lạnh như băng của anh chỉ có thể nuốt lời nói xuống. Xe chạy băng băng, những bông tuyết tung bay giữa tầng không. Khi anh đến bệnh viện hoành điếm, trời đã tối thui. Xung quanh bệnh viện không có mấy người tòa nhà bệnh viện tàn ra vẻ lạnh lẽo như băng. Tiểu đàn giữ chặt Hoa Khi đang định xuống xe anh định làm gì đấy. Anh thật sự muốn đi thăm cô ta à? Hoác Hy nhìn cậu một cái tiểu đàn rụt phát tay về, anh nhàn nhạt nói chú chờ anh ở trong xe đi. Dứt lời anh đội mũ đeo khẩu trang cẩn thận cúi đầu đi vào tòa nhà nằm viện. Thịnh Kiều ở tầng 13, nằm phòng đơn. Phương Bạch Cửu rũ cục đuôi ngồi ở cạnh giường bệnh thấy anh tiến vào cậu kinh ngạc đến mức sớt cả di động. Hoắc Hy gỡ khẩu trang xuống. Cô ấy thế nào rồi? Buổi chiều đã tỉnh một lần, lại ngủ rồi à? Chị ấy đỡ sốt rồi. Anh gật đầu, thấp giọng nói, "Tôi còn chưa ăn cơm, phiền cậu mua giúp tôi bữa khuya đem lên đây nhé." Phương Bạch đồng ý, đẩy cửa rời đi. Điều hòa trong phòng đang kêu gì gì, nhưng không khí vẫn lạnh lẽo. Anh nhìn cô gái sắc mặt ửng hồng trên giường bệnh, đi ra ngoài cửa lấy di động ra, bấm số gọi anh Bảo. "Bên tinh rượu muốn làm gì? Định ép chết người ta?" À? Tuy rằng đã chấm dứt hợp đồng, nhưng giữa anh và anh Bảo vẫn có quan hệ hợp tác. Không phải ai cũng giống như Cao Mỹ Linh chấm dứt hợp đồng xong không phải anh chết thì là tôi mất mạng. Anh bảo đang ăn thịt dê xiên nướng với bạn bè, đè giọng hỏi giữa những tiếng cãi nhau ỏm tỏi chú có ý gì? Chuyện của Thịnh Kiều ấy, à cái chuyện chấm dứt hợp đồng đó à, công ty chơi lớn như thế, không thể để cô ta đắc ý được. Những chuyện bây giờ đều là đang trả đũa đấy, chú đừng động vào. Anh truyền lời cho tinh diệu hộ em, đừng có làm ăn quá đáng, đừng để cuối cùng vác đá nện vào chân mình. Anh bảo nhìn màn hình di động, hít sâu một hơi, đi ra ngoài cửa. Sao chú lại thế chứ? Sao chú còn bảo vệ thịnh kiều nữa? Hồi lâu trong điện thoại truyền đến giọng nói lạnh như băng. Fan của em, em không bảo vệ thì ai bảo vệ? ba 30, đâm đầu vào nhà tù vì anh luôn. Anh vào phòng, di động của thịnh kiều gác trên đầu giường đang lặng lẽ lập loè. Hoặc khi cầm lên thì thấy người gọi là trung Tâm. anh nhận cuộc gọi, đầu bên kia lo lắng gào lên, kiều kiều em làm sao vậy? Em không sao chứ, tôi là hoắc Hy, cô ấy không sao rồi. Trung thâm nhìn vào di động như gặp quỷ, đầu bên này cậu chàng còn đang livestream, không dám nói năng bừa bãi, ấp úng đáp, ừ ừ, không sao thì tốt rồi. hoắc Hy nói ngắn gọn sự tình để trấn an cậu chàng, trung thâm cúp điện thoại. Anh lại thả điện thoại lên tủ đầu giường, ánh mắt quét tới màn hình khóa trên di động, anh sững sốt một chút. Anh lại cầm lên, ngón tay nhẹ nhàng điểm vào màn hình. Trên màn hình khóa là ảnh chụp anh. Đây là một bức ảnh tự chụp, không phải là ảnh full HD của anh. Đó là một tấm ảnh chụp sân khấu từ xa, anh cầm microphone nhìn về phương xa. Trên sân khấu không có ánh đèn, chỉ có thân hình thẳng tắp của anh, bốn phía có những ánh sáng lập lòe. Đó là ánh đèn tiếp ứng của anh, giống như sao trời lấp lánh giữa màn đêm, bao vây lấy anh. Người bình thường sẽ không biết đây là anh. Anh nhìn về phía cô gái nằm trên giường bệnh, hình như cô cũng cảm giác được mặt mày nhăn lại, sắp sơ tỉnh dậy. Hoắc Hy lại thả di động ra, lui về phía sau hai bước. Thịnh Kiều mở mắt ra, xoa xoa đầu, khàn giọng nói, "Tiểu Bạch chị muốn uống nước." Hoắc Hy đi đến bên cạnh rót nước quay lại đặt lên tủ đầu giường, lạnh giọng nói, "Hơi nóng đấy, để nguội một chút rồi uống." Thịnh Kiều đang dãy dụa ngồi dậy khỏi giường lại ngã ngửa ra. Hồi lâu cô nhạch miệng quay đầu lại, nhìn thấy Hoắc Hy khoanh tay đứng ở mép giường. Cô chớp mắt, rồi chớp mắt thêm lần nữa, trên mặt nảy lên vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Bài hát tôi không xứng đã không đủ để biểu đạt tâm trạng của cô nữa rồi, chỉ có thể dùng tôi có tội. Cô ngồi dậy, sửa sang tóc tai, nhỏ giọng hỏi, Hoa Khi, sao anh lại tới đây ạ? Anh trùng hợp đi xử lý chút việc bên này, thuận đường tới thăm em. Cô gật gật đầu, bưng ly nước thổi thổi, nhấp một ngụm nhỏ, mới nói tiếp em không sao rồi ạ, nhưng chắc mai mới có thể xuất viện. Anh mau về sơm sớm chút đi, bệnh viện không tốt, anh đừng ở đây quá lâu ạ. Cô hẳn không thể giúp anh cả đời khỏe mạnh vô yêu, cả đời cũng không cần phải vào bệnh viện. Hoác Hy nhàn nhạt nhìn cô, về sau sinh bệnh thì phải kịp thời chạy chữa, đừng có cô quá. Thịnh Kiều điên cuồng gật đầu. Anh xoay người, Thịnh Kiều dương mắt trông mong nhìn bóng dáng anh, hơi tiếc nuối, nhưng vẫn vui vẻ cô vẫy vẫy tay, Hoác Hy, bye. Từ bài thứ hai còn chưa nói xong, cô đã thấy anh đi tới cái ghế dựa đằng trước ngồi xuống. Thịnh Kiều, anh không đi ạ, Hoác Hy nhìn cô một cái. Hình như em rất muốn đuổi anh đi à. Đầu Thịnh Kiều lắc điên cuồng, cô nhỏ giọng nói, bệnh viện không tốt lành à. Anh lấy di động ra, nhắn tin cho tiểu đàn, kêu cậu và tài xế đi ăn khuya trước đi, vừa nhắn tin vừa nói, anh còn chưa ăn cơm, Phương Bạch đi mua cơm cho anh rồi. Anh ngẩng đầu, nghe Phương Bạch nói, hôm nay em chỉ ăn một ít cơm tẻ à. Thịnh Kiều em đang giảm béo à, anh cũng không vạch trần cô, lát nữa chúng ta cùng ăn nhé. Phương Bạch rất nhanh đã trở về. Nhận được tin nhắn của Hoắc Hy, ngoài phần ăn ba mặn một canh cậu còn mua cho Thịnh Kiều một bát cháo. Hoắc Hy kê ghế dựa đến sát tủ đầu giường, dọn xong bát đũa anh đẩy mấy món thanh đạm tới trước mặt cô, lạnh giọng nói ăn cơm đi. Thịnh Kiều bưng bát vụng trộm ngắm anh, hù hù hù sự dịu dàng chết tiệt này, làm trái tim cô điên mệ luôn, nước mắt cũng chảy mệ nó luôn đây này. Thượng đế ơi, lúc người tạo ra anh nhà con đã bỏ thêm sự du quyến khủng khiếp gì thế này. Sao anh ấy có thể tốt như vậy chứ, Hu hu hu cô muốn yêu hoắc Hy cả đời, điên vì anh, cuồng vì anh, đâm đầu vào nhà tù vì anh luôn. Cơm nước xong, Phương Bạch dọn hộp cơm chuẩn bị mang xuống lầu vứt hoắc Hy cầm lấy túi rác trên tay cậu, sáng mai tôi còn có cuộc họp đêm nay phiền cậu chăm sóc cô ấy vậy. Phương Bạch vội nói, chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. Anh đội mũ đeo khẩu trang cẩn thận, quay đầu nói với Thịnh Kiều, dưỡng bệnh cho tốt nhé, anh đi đây. Thịnh Kiều gật gật đầu kìm lại sự cảm động và luyến tiếc trong ánh mắt hoắc Hy cảm ơn anh đã tới thăm em ạ. Anh đã kéo cửa, xách túi rác đi ra ngoài. Thịnh Kiều lại nằm lại giường, hồi lâu cô đặt tay lên trái tim mình. Nơi đó nảy lên rất nhanh rất nhanh rất nhanh. Phương Bạch ở bên cạnh cầm di động nói chị Kiều Kiều, fan của chị lại đánh nhau với tinh diệu rồi. Thịnh Kiều hoàn hồn khỏi u mê, vội bật di động. Chà chà đã gửi rất nhiều tin nhắn tới, nói hết tình hình chiến đấu trước mắt với cô. Thịnh Kiều hiện giờ đã không còn là một kẻ nhỏ bé đáng thương bị bôi đen khắp nơi vừa mới đòi chấm dứt hợp đồng nữa. Các fan mà cô tập hợp được trong thời gian này rốt cuộc đã bùng phát tập thể. Top 10 hot search thì có 3 cái có liên quan đến cô cô nhấp vào xem. Cụm từ lịch trình giết người đỏ chóe nhìn giỡn cả người, fan kiêu khàn cả giọng khóc lóc thảm thiết trách cứ tinh diệu áp bức nghệ sĩ tìm kiếm sự viện trợ từ pháp luật yêu cầu lập tức chấm dứt hợp đồng. Các fan phân tán không hề gắn kết trước đây lại lần đầu tiên hợp thành một khối, mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng đoàn kết nhất trí, muốn đòi lại công bằng cho người mà họ yêu mến. Đốm lửa này một khi đã thiêu cháy, thì không có lý do gì có thể chặn nó lại được. Thịnh kiều reply tin nhắn của trà trà, lên họp group chat admin, xác định lại lần nữa kế hoạch tranh cãi tố tội lần nữa cho toàn diện tình thế có vẻ rất tốt. Hoắc khi ngồi trở lại xe, bình tĩnh lấy di động ra trước ánh mắt u án của tiểu đàn lật lật hót sớt nghiêng đầu hỏi cậu anh con nhớ là chú nuôi không ít ơ cao marketing đúng không? Tiểu đàn, anh dai anh định làm gì? Liên hệ họ tạo áp lực cho tinh diệu. Tiểu đàn thật sự không nhịn được anh quan tâm đến cô ta làm gì? Cô ta hại anh còn chưa đủ hay sao? Loại người này thì để kệ cô ta. Hoắc khi liếc cậu một cái chú định làm ông chủ của anh đấy à? Tiểu đàn em không dám. Cậu giận giữ vùi đầu đi liên hệ ơ cao marketing, hồi lâu chàng trai đang ngửa đầu dựa vào đệm ghế khẽ thì thầm, cô ấy không phải loại người như các chú tưởng, lần sau đừng nói những lời như thế nữa. Nhóm fan kiều thế đơn lực mỏng nhanh chóng đã phát hiện có rất nhiều ơ cao marketing đang nhúng tay vào. Họ còn tưởng những ơ cao này lại nhắm vào thịnh kiều như hồi trước, lại không ngờ lần này các ơ này nhất trí ngắm họng súng vào tinh diệu. Bơ cao marketing nhúng tay vào, độ hot lại tăng lên, chuyện này nhanh chóng vượt khỏi phạm vi showbiz. Tinh diệu vừa mới bàn bạc với mấy newbie có tiềm lực vốn dĩ định ký hợp đồng, qua trận lên men cả đêm nay, những người có ý định tới ký hợp đồng đều chạy mất dép. Công ty quản lý có đạo đức không ra gì, về sau nhỡ làm mách lòng nhau một tí thì chẳng phải sẽ bị xử cho gần chết như thịnh kiều à. Đến báo chí nước ngoài cũng đưa tin là giới showbiz nước mình giết người không thấy máu. Bởi vì chuyện của thịnh kiều mà tinh diệu không biết lên hot search bao nhiêu lần, sáng nay giá cổ phiếu đã rớt mấy điểm, tổng giám đốc gạt tung tài liệu xuống đất, sao có mỗi chuyện này mà dây dưa mãi không xong một đứa nghệ sĩ còn con mà các người còn không trị được à. Từ khi nói chuyện tối qua xảy ra đột ngột quá, bộ phận PR đều tan tầm cả rồi, về sau tự dưng lại có một đám ơ cao marketing. Đừng có lý do lý chấu với tôi. Đưa phương án giải quyết thực tế ra đây. Cửa văn phòng bị gõ vang, anh bảo đi vào giám đốc bình tĩnh lại hỏi làm sao vậy trên mặt anh bảo có ý cười bất đắc dĩ anh ta đưa mấy bản tài liệu qua đây là những điều đại diện thương hiệu cuối cùng của hoắc hi với chúng ta năm sau hết hạn rồi việc này từ cậu xử lý không được à vừa rồi hoắc hi gọi điện thoại nói là có thể gia hạn hợp đồng thêm một năm giám đốc vội ngồi thẳng dậy tòa núi vàng hoắc hi chạy mất ông ta không biết đã tan nát cõi lòng bao lâu nhưng người ta hót rồi lại lắm tiền chói không được cũng hết cách Hiện giờ cậu ta thấy mình sắp kết thúc liên hệ cuối cùng với Tinh Diệu rồi, tại sao lại tự động tìm tới cửa? Tổng giám đốc đưa mắt dò hỏi, anh bảo buông tiếng thở dài, điều kiện là phải chấm dứt hợp đồng một cách hòa bình với Thịnh Kiều. Làm xong xuôi thủ tục xuất viện, Thịnh Kiều chuẩn bị về thủ đô. Vé máy bay mà Tinh Diệu chuẩn bị là ngày mai, Thịnh Kiều không buồn xỉn chút tiền này, tự mua vé máy bay khác đáp từ Hàng Châu đi. Lúc cô đến sân bay, đang định xuống xe thì nhìn thấy đám người vây quanh cửa vào sân bay, có lẽ là fan tới sân bay đưa đón. Khí thế kinh nhường này, chắc là danh tiếng rất cao. Thịnh Kiều vịn cửa sổ xe nhìn mấy lần, đột nhiên cảm thấy bot trên tay các cô quen mắt quá. Màu vàng kim, bot của hoắc Hy. Thịnh Kiều giữ chặt lấy Phương Bạch đang định đi xuống. Đợi lát nữa hẳn xuống xe. Phương Bạch sao ấy chị Bên ngoài đều là Hy Quang cả đấy. Phương Bạch, lúc đi đường bị kẹt xe thời gian check in đã gấp lắm rồi, fan đứng tiễn ở sân bay cứ đứng mãi không tan thịnh Kiều chỉ có thể để Phương Bạch đi check in lấy vé trước rồi hai người hẹn gặp nhau ở cửa kiểm soát luôn. Qua một lát cô nhận được cuộc gọi của Phương Bạch chị Kiều Kiều em đứng ở cửa kiểm soát an ninh rồi nhá chị núp cẩn thận qua đây đi. Nếu như bị hy quang nhận ra thì đừng nghĩ gì cả cứ chạy trước rồi tính. Thịnh Kiều mang kỹ càng kính dâm, mũ, khẩu trang, hít sâu một hơi, kéo cửa xe đi ra. Cô đốt tay túi quần cúi đầu cả quãng đường, Mỹ chỉ là một người qua đường không đáng chú ý nhất trong sân bay này thôi. hoắc khi chắc là đã check in rồi, phen đi tiễn sân bay đã rời khỏi cửa kiểm soát túm năm tụ 3 đi ra ngoài. Thịnh Kiều đi ngang qua các cô còn có thể nghe thấy tiếng thảo luận hưng phấn của các cô. Gần đến cửa kiểm soát an ninh cô thấy Phương Bạch vẫy tay với mình. Thịnh Kiều nện bước nhanh hơn, đột nhiên cô nghe thấy đằng sau có người gọi chị phía trước ơi ấy, chị gì ơi, từ từ đã. Thịnh Kiều, vờ lờ, gọi mình đấy à, chạy mau thôi, đằng sau có tiếng bước chân đuổi theo rồn dập Thịnh Kiều nhấc chân chạy biến, mắt thấy cách ánh sáng thắng lợi chẳng còn bao xa thì cánh tay cô bị người đằng sau túm chặt. Giọng nói kia há mồm thở dốc. em bảo này, chị chạy cái gì mà chạy. Thịnh Kiều chấp nhận số mệnh xoay người lại, người phía sau giữ chặt cô là một cô gái. Cô gái đeo ba lô màu vàng kim trên cánh tay đang giữ lấy cô còn dán logo tiếp ứng màu vàng kim của Hoác Hy. Xong rồi xong rồi xong rồi, lộ mất rồi, cô gái mệt gần chết lúc nói chuyện phải thở hồn hển rút trong túi ra một cái ví tiền, chị rơi đồ ạ, đây là của chị đúng không? Thịnh Kiều sửng sốt, cô gái buông cô ra, một bàn tay chống đầu gối, cong người thở dốc em thấy nó rớt ra từ túi chị, em gọi chị không để ý nên em đuổi theo chị ạ. Chị chạy làm gì thế? Thịnh Kiều nhận lấy ví tiền, thấp giọng nói, chị sắp trễ giờ bay rồi. Ơ thế ạ, vậy chị mau vào đi thôi, bye bye. Cô gái quay đầu định bỏ đi. Thịnh Kiều gọi cô bé, chờ một chút. Cô gái quay đầu lại, nghi hoặc nhìn cô. Thịnh Kiều lấy từ trong ví ra tấm ảnh có chữ ký của Hoắc Hy. Chị cũng là Hy Quang, cảm ơn em, cái này tặng cho em. Cô gái nhìn thấy ảnh có chữ ký, đôi mắt sáng rỡ, định nhận lấy, lại do dự nhìn cô tấm ảnh quý báu như vậy, chị nỡ cho em à. Chị có bạn làm ở studio của Hoắc Hy, lần sau chị lại nhờ bạn chị xin của anh ấy một tấm là được. Cô gái vui vẻ cực kỳ, nhận lấy tấm ảnh ôm giết vào trong lòng, cảm ơn cô tận mấy lần. "Chúng mình thêm WeChat đi ạ, về sau cùng đuổi hoạt động. Thịnh Kiều, không được không được chị bận việc lắm, chỉ đi concert được thôi. À chị phải đi rồi, máy bay sắp trễ tới nơi rồi." Dứt lời cô quay đầu đi thẳng, sau khi qua cửa kiểm soát, cô quay đầu lại nhìn. Cô gái kia vẫn đứng tại chỗ cười ngây ngô nhìn ảnh chụp, lại ngẩng đầu nhìn cô. Thấy cô quay đầu lại, cô bé vội vàng vẫy vẫy tay. Thịnh Kiều cũng vẫy vẫy tay với cô bé, khóe miệng dưới khẩu trang cong lên. Thật ra Hy Quang cũng là những người rất đáng yêu mà. mươi 31, tớ không cần mặt mũi nữa. Thịnh Kiều và Hoác Hy lên cùng một chiếc máy bay. Chẳng qua cô ở khoang phổ thông, Hoác Hy ở khoang hạng nhất. Phương Bạch nói, tí nữa Hà cánh mình đừng đi vội, Hy Quang tới đón ở sân bay thù cô chắc chắn sẽ vây kín lắm đấy. Chị Kiều Kiều em đề nghị chị học tí võ phòng thân đi. Thịnh Kiều. Em cút đi, dám bôi xấu hy quang của chị, nhưng lúc hà cánh cô vẫn rùng răng nửa tiếng mới đi ra. Hoặc khi đi lối vip, hy quang bên ngoài cũng đã tản đi hết, Phương Bạch mới gọi xe, đưa cô về nhà chung của game show. Mấy người thấy cô trở về đều rất vui vẻ, game show này chẳng mấy hôm nữa sẽ kết thúc, đến lúc đó lịch trình của mỗi người bận rộn, không biết khi nào mới có thể tập trung được như bây giờ. Hoắc khi còn chưa trở về, mấy người cười nói chọc ghẹo nhau, cả căn phòng tràn ngập tiếng nói cười, số lượng người xem livestream cũng tăng lên không ít. Không bao lâu sau trung tâm kéo cô vào một góc tránh máy quay đi, thì thầm hỏi, giữa em và Hoắc khi xảy ra chuyện gì thế? Gì, tối hôm qua anh gọi điện thoại cho em, sao lại là ổng nghe? Sao ổng lại ở bệnh viện? Anh ấy trùng hợp có việc bên ấy, thuận đường thì tới thăm em. Ai em có phải siêu siêu tốt tính không? trung thâm thấy dáng vẻ u mê của cô liền tức điên dùng ngón tay chọc vào đầu cô ngày nào đó em sẽ chết ở trong tay hoắc khi đấy thịnh kiều xua tay cậu chàng đi không được nói ai đồ em như thế trung thâm hận sắt không thành thép anh đang nói ai đồ em á rõ ràng là anh nói em ý dáng vẻ và giọng điệu này của cậu chàng làm thịnh kiều đột nhiên nhớ tới kiều vũ trước kia kiều vũ hay mắng cô là đồ não tàn đua ai đồ Lần nào cũng thế, chẳng cần biết mắng cô cái gì, cuối cùng anh vẫn tiện mồm mắng Hoác khi một lần luôn. Kiều Kiều ấm ức, anh mắng em thì thôi, mắng Hoác khi làm gì, bị em thích có phải là lỗi của ảnh đâu. Thịnh Kiều giơ tay sờ sờ đầu trung thâm, vuốt lông cậu chàng, anh yên tâm, em biết cách tránh nghi ngờ mà. Trung thâm ghét bỏ đẩy cô ra, đừng có sờ vào đầu anh, hai người đang quậy dở, di động của Thịnh Kiều vang lên, cô cầm lên thì thấy hóa ra là Kiều Vũ gọi. Cho dù thay đổi thân thể, hai anh em cô vẫn tâm ý tương thông ghê. Sau khi kết nối được giọng nói của Kiều Vũ lộ ra sự hưng phấn mờ mờ Thịnh Kiều, luật sư bên tinh diệu vừa rồi đột nhiên nhả ra chúng ta không cần rằng co với bọn họ nữa. Nhưng cuối năm lắm kiện tụng lắm, phải đến sang năm tòa mới đưa ra phán quyết cơ. Thịnh Kiều bị niềm vui bất ngờ này ta cho ngơ luôn. Kiều Vũ gọi cô mấy tiếng, lại hỏi anh vừa mới nhìn thấy tin tức em có khỏe không? Thân thể thế nào? Em không sao đâu, em khỏe lắm. Cô đột nhiên hơi muốn khóc. Cảm ơn anh à Kiều Vũ. Là trách nhiệm mặc vậy em dưỡng bệnh cho tốt nhé, đừng nhọc lòng. Cúp điện thoại xong, Thịnh Kiều còn chưa kịp phản ứng lại. Cô nghĩ đến điều gì, lại vội cầm di động sớt một lúc. Quả nhiên, hơn một phút trước Tinh Diệu đã đăng bài công bố rõ ràng. À còn công ty truyền thông Tinh Diệu liên quan đến chuyện lịch trình không hợp lý của nữ nghệ sĩ Thịnh Kiều bên chúng tôi, công ty đã tổ chức một buổi hội nghị qua đêm. Chúng tôi xin bày tỏ sự xin lỗi sâu sắc với những tổn thương đã gây ra cho Thịnh Kiều bởi sai lầm của công ty tôi. Sau khi điều tra, chúng tôi phát hiện tất cả những việc sắp xếp lịch trình của Thịnh Kiều đều do người đại diện Cao Essex phụ trách. Sau khi thương nghị, chúng tôi quyết định đưa ra quyết định sa thải vì sự thất trách của cô Cao Essex. Trừ những lịch trình hiện tại, chúng tôi sẽ không sắp xếp thêm bất kỳ công việc gì cho Thịnh Kiều nữa. Chúng tôi xin chân thành xin lỗi thịnh kiều một lần nữa vì những tổn thương đã gây ra cho cô ấy, chấm dứt hợp đồng vui vẻ. Họ chẳng những đáp ứng việc chấm dứt hợp đồng một cách hòa bình, không hề sắp xếp thêm việc cho cô Cao Mỹ Linh còn bị sa thải luôn. Đây là niềm vui bất ngờ siêu to khổng lồ từ trên trời giáng xuống gì thế này. Trung thâm thấy vẻ mặt cô trông rất vi diệu, bèn lấy di động của cô qua xem tức khắc nhảy lên. Vờ lờ tinh diệu rốt cuộc quyết định làm người rồi à. Tiếng gào này của cậu chàng cũng hấp dẫn bọn nhạc thiếu chạy qua, mấy người hỏi rõ ràng xảy ra chuyện gì xong thì đều vui vẻ gần chết. Nhạc thiếu ôm lấy cánh tay cô lắc tung lên, kiều kiều rốt của cậu cũng được giải thoát rồi, cậu tự do rồi. Hôm nay là ngày lành, chúng mình nhất định phải ăn mừng thật linh đình. Lục Nhất Hàn nói, đặt bánh kem đi, mua sâm panh nữa. Phùng Vi cười, chụp đầu cậu bé, con nít không được uống rượu. Mấy người nhiệt liệt thảo luận tối nay nên ăn mừng thế nào trên mạng cũng sôi trào thì cái tin thanh minh này của tinh diệu. Tuy rằng cái trò sa thải người đại diện này hơi treo đầu dê bán thịt chó, nhưng vẫn sướng quá giỏi. Fan kiều mở tiệm ăn mừng, sôi nổi xe giveaway. Đây là chiến thắng đầu tiên sau khi họ nhảy hố, mà lần này còn thắng rất đậm. Trong lòng mỗi fan đều sinh ra cảm giác vinh quang và hoàn thành sứ mệnh. Hóa ra khi bảo vệ một người, nhìn thấy nụ cười thoải mái nhẹ nhõm trên mặt chị ấy, chúng mình lại cảm thấy hạnh phúc và hài lòng như vậy. Game show ở chung chẳng mấy ngày nữa sẽ kết thúc hết đận này xong cô có thể tự mình nghỉ dài hạn một thời gian dài, lên kế hoạch cẩn thận xem nên sống thế nào trong tương lai, rồi chờ đợi sang năm chấm dứt hợp đồng. Đột nhiên cô hơi hoang mang không biết nên theo nhà nào. Tới sầm tối, Hoắc Hi cũng về tới nhà chung. Chương trình này cuối cùng cũng quy tụ đủ khách mời trước khi kết thúc. Game show từng bị mọi người che ỏng eo đã gieo hạt này rating đến tận giờ, danh tiếng của mấy người trong chương trình cũng tăng trưởng rất nhiều. Chờ livestream kết thúc tổ chương trình sẽ phát sóng một phiên bản biên tập dài 2 tiếng vào thứ Bảy hàng tuần để duy trì nhiệt độ. Mấy ngày nhanh chóng trôi qua, đã tới giờ khắc ly biệt người xem và khách mời đều lưu luyến không rời, nhìn nhau mà nước mắt tuôn trào. Mọi người quay bát cuối cùng, livestream kết thúc xem như phải hoàn toàn từ biệt game show này. Lục Nhất Hàn còn bé, nhưng cũng không đa sầu đa cảm lắm, lúc thu dọn hành lý còn cầm vé vào concert lắc qua lắc lại, mấy ngày nữa em lại có thể gặp anh Hoắc Hy rồi nè. Nhạc Tiếu, đâu ra đó? Anh Hoắc Hy đưa em đấy, mấy người khác chúng em cũng muốn. Hoắc Hy, Thịnh Kiều, không, các cậu không muốn đâu. Hoắc Hy gọi điện thoại cho tiểu đàn, lúc cậu tới nhà chung đón anh còn mang theo ba tấm vé vào cửa. Nhạc Tiếu nhìn bàn tay trống rỗng của Thịnh Kiều, hỏi Kiều Kiều không đi à? Hoặc khi nói cô ấy có rồi, nhạc thiếu cô ấy lôi kéo Thịnh Kiều làm nũng kiều kiều lúc ấy tụi mình cùng đi nhé, tớ tới đón cậu chúng mình ngồi cùng nhau. Tớ còn chưa được đi concert bao giờ, không tớ không muốn ngồi chung với cậu đâu, làm sao tớ đi tiếp ứng được, tớ không cần mặt mũi nữa hay sao. Lúc kéo vali ra khỏi nhà chung Thịnh Kiều nhớ lại ngày cô vừa tới, rất là thổn thức. Cô lấy di động ra chụp ảnh cánh cửa nhà chung, ở ngoài sân nhà Phương Bạch đã vẫy tay với cô. Vừa lên xe cậu đã rất hào hứng kể cô nghe bầu không khí hai ngày nay ở công ty còn thuật lại cảnh hôm Cao Mỹ Linh đi, không ít đồng nghiệp đều chạy ra chê cười chị ta. Mấy năm nay chị ta tác oai tác quái mặt ngoài mọi người đều tỏ vẻ sợ chị ta, chứ thực ra ai cũng ghét chị ta cực kỳ. Nhưng thôi quản lý cấp cao của tinh diệu cũng tàn nhẫn thật vì giữ gìn hình tượng của công ty Cao Mỹ Linh là người đại diện có số có má bao nhiêu năm mà bảo sa thải là sa thải luôn. Cao Mỹ Linh chắc cũng chẳng ngờ có ngày mình cũng sẽ bị ngã ngựa rơi vào bước đường này. Lần này chuyện ầm ĩ ra thế này, ai ai trong showbiz cũng biết những thủ đoạn bỉ ổi độc ác của chị ta, nào ai còn dám mời chị ta làm người đại diện nữa. Sự nghiệp của chị ta ở trong giới này đến đây coi như đứt cước. Thịnh Kiều vui vẻ khi thấy con sói giả gian ác này bị trừng phạt, nhưng cũng không muốn bàn luận thêm cắt ngang đoạn thao thao bất tuyệt của Phương Bạch. Em tính thế nào, em? Đợi hết năm nay em sẽ từ chức chị Kiều Kiều chị đi đâu thì em theo đó à? Thịnh Kiều sững sốt một lúc, cô đi đâu, cô có thể đi tới đâu, con đường sau này của cô thế nào, đến chính cô còn không rõ. Thịnh Kiều trần chờ, hay là em đừng từ chức vội, đợi chị ổn định đã rồi nói tiếp. Phương Bạch lắc đầu, em không muốn ở lại cái công ty rác rời kia nữa đâu. Chị Kiều Kiều chị ghét bỏ em à? Không phải, Thịnh Kiều nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chị chỉ là không biết chị còn có thể lưu lại cái giới này nữa không? Phương Bạch suýt thì phanh gấp một cái, lo lắng nói, đương nhiên được chứ à. Bây giờ chị nổi thế này, chấm dứt hợp đồng xong không biết bao nhiêu công ty quản lý sẽ tranh nhau muốn ký với chị đấy. Chị kiều kiều chị ngàn vạn lần đừng nghĩ quần dài nghệ nhé, fan của chị sẽ khóc chết mất đúng rồi fan club cô tự mình gầy dựng những số liệu cô chăm lo từng chút cô tự lãnh fan của mình đi theo đuổi chính mình nếu đến cuối cùng tự mình trốn chạy vậy thì đúng là không còn gì nói nổi vừa chị biết rồi chị sẽ tìm thời gian sắp xếp công việc nghe thấy cô trịnh trọng bảo đảm phương bạch cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi đưa thịnh kiều về đến nhà là phương bạch đi luôn trong nhà đã phủ một lớp bụi thịnh kiều nghỉ ngơi một lúc rồi bắt đầu quét tước quét được một nửa thì di động vang lên là một dãy số lạ Sau khi kết nối được giọng điệu trong ống nghe vừa thân thiện lại lịch sự, xin chào, xin hỏi đây là cô Thịnh Kiều à? Vâng, tôi đây, xin chào cô Thịnh Kiều, tôi là quản lý nghệ sĩ của công ty truyền thông Hòa Thị, tên tôi là Lưu Bình Đào. Tôi được biết cô sắp chấm dứt hợp đồng với công ty trước đó, muốn thương lượng với cô một chút kế hoạch công việc, xin hỏi cô có thời gian không ạ? Thịnh Kiều dừng một chút hỏi thẳng, công ty các anh muốn ký với tôi ư? Đúng vậy, hiện tại công ty có ý đồ này, chúng tôi đánh giá rất cao tiềm lực của cô. Cô có thể hẹn thời gian, chúng ta gặp mặt trực tiếp. Thịnh Kiều ngẫm nghĩ, vậy chiều thứ bảy này nhé, địa điểm các anh định đi. Được tôi sẽ gửi địa chỉ và thời gian cho cô, rất mong được gặp cô. Vâng, tôi cảm ơn anh. cúp điện thoại xong, Thịnh Kiều ngây ra một lúc lại tiếp tục vùi đầu quét tước. Không bao lâu sau di động lại vang lên, vẫn là một dãy số lạ sau khi kết nối được đối phương tự xưng là quản lý nghệ sĩ của công ty văn hóa truyền thông tiền đường, nội dung nói chuyện y hệt ban nãy. Những người đại diện này đều đang đợi game show của cô kết thúc để tới đào người sao. Thịnh Kiều lịch sự hẹn gặp tiền đường vào chiều chủ nhật. Không bao lâu sau, di động lại vang lên, cô nghĩ thầm, không phải chứ, sao giờ mình lại được giá thế nhỉ? Kết quả là phó Từ thanh gọi tới lâu lắm không nói chuyện với cậu ta thịnh kiều thật ra rất nhớ cậu phó từ thanh hỏi chương trình của em với trung tâm hôm nay kết thúc rồi nhỉ dạ em đang ở nhà bao giờ anh dành mình hẹn nhau nhé phó từ thanh nói được dừng một chút mới tiếp tục tiêu kiều người đại diện của anh muốn ký với em bảo anh hỏi ý em một chút thịnh kiều đột nhiên mình lại được săn đón như vậy cô có chút choáng ngợp chương ba mươi hai cả fan club thoát fan truyền qua làm fan thịnh kiều Thịnh Kiều nói chuyện vừa nãy có hai công ty quản lý liên hệ với cô cho Phó Từ Thanh nghe. Phó Từ Thanh nhớ lại hai cái tên cô vừa đề cập trầm ngâm nói, công ty truyền thông hòa Thị là tập đoàn gia đình, nhà làm khai khoáng, là nhà giàu quyền thế truyền qua mấy đời rồi, hai năm gần đây mới bắt đầu bước chân vào giới giải trí. Thực lực của họ cũng rất hùng hậu, cũng chịu khó chi tiền cho nghệ sĩ. Nhưng mánh lưới đào tạo ngôi sao thì chưa ra gì, chưa o bế thành công được ai. Tiền đường là công ty quản lý có danh tiếng lâu đời cũng nâng được mấy người tâm phúc rồi đấy. Bên họ chủ yếu tập trung vào mảng phim ảnh, nhưng mấy năm nay hơi suy thoái rồi. Tự em suy xét thế nào? Tịnh Kiều nói, em cũng không biết em hoang mang quá. Phó Từ thanh bật cười, không sao chuyện này không vội được, em cứ từ từ suy xét, so sánh mấy bên xem sao. Tí nữa anh sẽ thống kê lại tình hình của ba công ty rồi gửi cho em, em cứ xem trước thế nào nhé. Tiếp theo chắc sẽ còn nhiều công ty khác liên hệ với em, giờ em không có người đại diện quyết cái gì phải tự mình xem xét kỹ lưỡng, có gì khó thì hỏi anh nhé. Vâng, em biết rồi à. Sau khi cúp điện thoại cô quét tước xong căn hộ thì nhận được hồ sơ phó từ thanh gửi sang. Hồ sơ chẳng những so sánh sức mạnh tài nguyên của ba công ty và các nghệ sĩ dưới chướng hiện tại, mà còn liệt kê một danh sách các công ty giải trí đáng tin cậy khác ở trong giới. Tịnh Kiều nhìn mấy lần cuối cùng cũng có một ít suy tính. Trời tối dần, cô ăn bữa tối, rửa mặt xong thì trèo trên giường, mở cuốn sổ nhỏ của mình ra. Chuyện lập kế hoạch cuộc đời luôn phải làm, không thể để đến lúc ký với công ty mới lại bị người đại diện rắt mũi được. Cô lên kế hoạch một lúc lâu, mới phát hiện ra mình không có kỹ năng diễn xuất, không biết hát, không biết nhảy, sáng tác nghệ thuật thì lại chẳng chẳng hiểu mô tê gì. Nói ngắn gọn là một nghệ sĩ mà cô chẳng biết gì cả. Thiên phú nghệ thuật là thứ không thể ép buộc được, cô cũng không còn quá trẻ nữa. Không thể đi theo con đường idol hát nhảy được thứ duy nhất có thể đạt được bằng nỗ lực chính là kỹ thuật diễn. Bây giờ cô cũng không có cách nào vào được mấy cái học viện điện ảnh gì gì đó nữa chắc không thể thi đại học lần nữa. Cô chỉ có thể tự mình lần mò, xem nhiều luyện nhiều diễn nhiều tốt nhất là tìm một thầy dạy mình phải nắm vững được nền tảng trong diễn xuất đã. Xác định xong mục tiêu, sự hoang mang trong đầu đã tan đi một nửa. Cô lại tra soát lại những cách cải thiện trình độ học vấn của mình trong hiện tại. Hồi xưa nói điều trong livestream là chuẩn bị thi đại học thì chắc cũng phải thi một lần. Cô nghiêm túc ở nhà lên kế hoạch hai hôm, sau đó là tới cuối tuần Thịnh Kiều trang điểm nhẹ ăn vận tinh tế đi gặp mặt quản lý của hai công ty kia. Địa điểm mà hai công ty kia chọn đều rất kín đáo Thịnh Kiều bàn bạc xong với từng bên, nhận được kế hoạch nghệ sĩ và những điều khoản hợp đồng làm riêng cho cô. Công ty của Phó Tử Thanh cũng tới hỏi thăm thật ra điều kiện ba bên đưa ra cũng tương tự nhau, không lợi dụng cô cũng không để cô lợi dụng họ. Mấy ngày nay cô đã lần lượt nhận được 7-8 cuộc điện thoại, đều là các công ty quản lý muốn hẹn gặp nói chuyện với cô, một ít trong đó là những công ty nhỏ cô chưa nghe tên bao giờ. Trong số những công ty quản lý tai to mặt lớn mà phó tử thanh liệt kê trong hồ sơ cho cô chỉ có một nhà tới liên hệ với cô. Công ty truyền thông Trung Hạ, công ty lớn này có thực lực thuộc hàng thứ giữ, phương pháp tạo sao rất mạnh mẽ, đầy ai nổi người đấy. Hiện giờ những nghệ sĩ có danh tiếng cao trong showbiz phải có một ba là gà nhà này. Nhưng công ty truyền thông Trung Hà có một tật xấu trong việc đào tạo ngôi sao, đó là bắt ép nghệ sĩ phải theo hình tượng. Nghệ sĩ nào mà hợp hình tượng thì ốp okay cái là hot ngay. Nhưng nghệ sĩ nào mà không sắm được vai OOC một cái là sẽ nhanh chóng bị người mới thế thân. Các nghệ sĩ muốn ký với Trung Hạ rất nhiều, nhưng người có thể thực sự làm nên trò chống đều phải cực kỳ tàn nhẫn với bản thân. Dù sao nhiều cơ hội thì cũng lắm thách thức mà. Thịnh Kiều nói chuyện Trung Hạ liên hệ với cô cho phó tử Thanh Nghe, đầu bên kia thật ra rất giật mình công ty truyền thông Trung Hạ. Đấy cũng là một cơ hội, chỉ là họ giống như tinh diệu vậy, phong cách hành sự rất ngang. Em cứ xem xét cái đã, dù sao phải tới năm sau em mới có thể chính thức chấm dứt hợp đồng mà. Không quá hai ngày sau, chính là concert của Hoắc Hy. Địa điểm lần này là ở Thượng Hải, sáng sớm Nhạc Tiếu đã gọi điện sang, nói cô tới sớm một tí đi, hai người cùng nhau đi dạo. Thịnh Kiều nhìn tòa tháp hòn ngọc viễn đông ngoài cửa sổ, bình tĩnh nói dối, tớ có việc không đi được. Không phải Vivi đang đi fashion show ở Thượng Hải bây giờ sao, cậu tới tìm cậu ấy đi. Thật ra tối hôm qua cô đã đến Thượng Hải rồi, vụng trộm lên máy bay, đặt phòng khách sạn, chẳng nói cho ai cả. Nếu không phải lo lắng bị bại lộ cô còn định chui vào sân vận động xem diễn tập ấy chứ. Gần lúc mờ màn buổi tối cô bao kín mít như lần trước, rón rén đi vào trong sân vận động. Concert thứ 10 cô vẫn có mặt thật tốt biết bao. Không khí trong concert liên tục nóng lên Thịnh Kiều đã sớm nhập tâm lắm rồi, like cầm trong tay hua điên đảo luôn. Cô không xem di động, không biết có một đoạn video đã lan truyền với tốc độ rất nhanh trên mạng. Một đoạn cam theo dõi không tiếng động. Trong video là cô và nhạc thư ngạn, hai người đứng ở hành lang khách sạn, góc độ này vừa hay quay được rõ nét gương mặt và dáng người của cả hai. Video không dài lắm, hai người đang đối thoại. Đoạn Thịnh Kiều duỗi tay kéo nhạc thư ngạn lại, mà nhạc thư ngạn hất thẳng tay cô ra, hơi tức giận đi vào thang máy bỏ đi. Tiêu đề là Thịnh Kiều bày tỏ tình yêu với trai trẻ, hành động theo đuổi điên cuồng bị từ chối. Rất nhiều người căn bản không biết cái cậu hot boy trẻ trong video là ai, mãi đến khi ơ cao marketing bới ra mới biết đó là thần tượng hát nhảy nhạc thư ngạn vừa ra solo, trước đó không lâu hai người từng ghi hình chung sâu đại hội thể thao minh tinh. Thịnh Kiều hiện giờ là người rất có độ hot trong video động tác cô chủ động duỗi tay kéo nhạc thư ngạn rồi bị hất ra nhìn rất rõ, bị người qua đường vây xem, ơ cao marketing buôn dưa lê bán chưa chuột tốc độ lên hot sớt cứ gọi là thần sầu. Các cư dân mạng hóng dramu cha xét một chút phát hiện Thịnh Kiều còn lớn hơn nhạc thư ngạn 7 tuổi. Hóa ra gô cô ta thế này à, ai cũng có quyền theo đuổi tình yêu chuyện này cũng không có vấn đề gì, nhưng bị phũ thẳng mặt thế này cũng cay ra phết. Còn tưởng rằng cô ta bị vụ chấm dứt hợp đồng tra tấn cho sức cùng lực kiệt hóa ra còn có tâm tư tinh lực đi tán dài à. Anti fan nghe được quả phốt này thì vui như trải hội, mỉa mai Thịnh Kiều là châu già gặm cỏ non, cả khịa khổng nghiệp đủ Kiều cả. Cũng có người cảm thấy Thịnh Kiều không biết chọn bộ, nhạc thư ngạn ngoại trừ trẻ ra thì hình như cũng chẳng có năng lực gì. Nhóm fan Kiều đương nhiên là từ chối từ nhận việc Thịnh Kiều làm trong video là bày tỏ tình yêu có hình mà không có tiếng thì biết quái được người ta nói gì chứ nhưng đại đa số mọi người đều ôm tâm thái ngồi vỉa hè hóng drama, tự động làm lơ sự giải thích của phen kiều fan của nhạc thư ngạn đám người mới run bần bật không tham dự cũng chẳng nói lời nào có người theo đuổi idol nhà mình thế thì làm sao mắng chị ta được thư ngạn nhà chúng mình tốt lắm ý cho nên mới có người theo đuổi chứ hừ chuyện này lên hot sất mọi người cũng chỉ hóng phốt sương sương thôi độ mấy tiếng nữa lại hết chen ngay Chẳng ngờ không bao lâu sau, nhạc thư ngạn đã post bài lên Weibo. a còng nhạc thư ngạn, không phải ai tôi cũng nhìn chúng đâu nhé. Cư dân mạng hóng drummer, thiếu niên, ông châu đấy. Cái status Weibo này của hắn đã chứng thực lời đồn đáy trên, biểu lộ thái độ chán ghét, cả khịa thịnh kiều trồng xi quá ngang ngạnh. Chuyện này lan khắp cả cộng đồng mạng, trà trà ngồi trong group admin chửi um cả lên, giết chết nó. Giết chết cái thằng cha nhạc thư ngạn này. Vờ lờ giết chết nó ngay a a a. Vượng từ dẫn dắt nhóm chống bôi đen nhanh chóng ra tay, bắt đầu chống bôi đen, report khống chế bình luận trên quy mô lớn. Nhưng cũng chống không nổi đam mê hit dreamer nhiệt tình của cộng đồng mạng. Lúc concert kết thúc thịnh kiều vẫn rời khỏi sân vận động từ trước như thường lệ Cô ngồi trên xe taxi còn đang hân hoan hớn hở mở ảnh trong máy DSL Aza xem, di động suýt thì bị tin nhắn của group admin làm cho nổ tung. Mãi đến lúc về đến nhà cô mới biết chuyện này, phản ứng đầu tiên của cô giống hệt trà trà vừa lờ bố mày phải giết chết nhạc thương ngàn. Phản ứng thứ hai, mẹ nó, không có chứng cứ. Muốn nói thì cũng phải có bằng chứng, bây giờ xu thế của cả cộng đồng mạng đã là nhạo báng, cho dù cô đứng ra cũng sẽ không có người tin. Những fan của nhạc thương ngàn chẳng lẽ sẽ tin rằng idol mình sẽ nói ra những lời như thế ư. Nhất định họ sẽ cho là cô bôi nhọ, còn nhào lên cắn ngược lại cô. Có một số người bạn càng chống trả, họ càng cắn dai hơn. Cứ cãi qua cãi lại thì nhiệt độ sẽ như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Chẳng bằng cứ làm lơ luôn từ đầu cứ để chúng nó xùa một lúc xùa mãi không có người đáp thì cũng tự chán mà bỏ đi thôi. Bình tĩnh lại thịnh kiều lên group admin khuyên mọi người đừng cống phim cho chuyện này nữa. Chống bôi đen thì vẫn tiếp tục khống chế bình luận thì dừng lại để bọn ơ cao marketing tự hai đi. Cô đang trần an từng bạn admin tức giận Kiều Mạch đột nhiên gửi tới mười mấy dấu chấm than. Kiều Mạch các đồng chí. Xem Weibo đi, fan lão làng của nhạc Thư Ngạn tuyên bố thoát fan viết một đoạn sớ dài lắm, còn có video nữa, tớ còn chưa xem tớ share link cho mọi người nè. Cùng nhau xem, tỉnh Kiều Click mở link Kiều Mạch áp trong group chat giao diện nhảy tới Weibo là một user có tích V vàng ID tên là Thư Ngạn và Ánh Trăng. A còng thư ngạn và ánh trăng, vốn dĩ định yên lặng bỏ đi, để lại cho nhau chút tôn nghiêm cuối cùng. Nhưng chuyện đêm nay đã phát triển đến nước này, gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của chị Thịnh Kiều thì mình không thể im lặng được nữa. Mình là fan của nhạc thư ngạn, từ ngày đầu anh lên sâu tìm tài tăng, mình đã luôn đi theo bước chân anh. Nhạc thư ngạn trong lòng mình là một người đơn thuần ngay thẳng, hơi dễ nổi nóng, lúc cười lên sẽ rất ấm áp, biết săn sóc hỏi han chúng mình có đói bụng không. Mình vẫn luôn tưởng như vậy, mãi đến ngày ghi hình đại hội thể thao minh tinh kia. Ngày đó Nhạc Thư Ngạn lên Weibo ước định với chúng mình, muốn chúng mình tới đón anh ấy tan tầm. Các ánh trăng đã đứng ở cửa khách sạn chờ từ sáng sớm, nhưng chờ suốt tới lúc diễn tập vẫn chưa thấy anh ra, là chị Thịnh Kiều đã yêu cầu trợ lý của chị ấy về khách sạn báo cho chúng mình biết Nhạc Thư Ngạn đã vào sân vận động rồi. Chúng mình bỏ lỡ đi làm, không muốn lại bỏ lỡ tan tầm, vì thế lại tiếp tục chờ. Ngày hôm đó rất lạnh còn có mưa rơi, các bạn ánh trăng đều lạnh run lên, nhưng chẳng bạn nào bỏ đi cả. Bởi vì đó là ước định giữa chúng mình và anh ấy mà. Sau khi diễn tập nhóm nghệ sĩ đều đã trở lại, nhạc thư ngạn vẫn chưa xuất hiện. Chị Thịnh Kiều nói với chúng mình, anh ta đi xe khác đi rồi kêu chúng mình về nhà sớm chút đi. Nhưng chúng mình tin tưởng vững chắc anh ấy sẽ trở về kiên trì phải đợi chị Thịnh Kiều đi vào song còn nhờ phục vụ của khách sạn tặng nước ấm cho chúng mình, lúc ấy thật sự cảm động lắm luôn. Chúng mình chờ suốt tới hơn 11 giờ, lúc mình đi WC gặp nhân viên dọn vệ sinh của khách sạn bác ấy nói vừa nãy nhìn thấy nhạc thư ngạn lên thang máy rồi. Mình không tin là anh ấy biết chúng mình đợi anh mà anh ấy lại không xuất hiện. Đến đây mình sẽ làm một chuyện rất sai, mình xin lỗi mọi người. Mình hy vọng mọi người sẽ lấy mình làm bài học chứ đừng học theo mình Mình lên thang máy khách sạn, lúc ấy mình cũng không biết mình đang làm gì nữa Nhưng mình vừa lạnh vừa đói vừa mệt, vừa không thể tin nổi anh ấy mặc kệ chúng mình Mình ấn vừa một tầng thôi, nhưng có lẽ ông trời cũng không chịu nổi Lúc mình đi ra thang máy gặp đúng nhạc thư ngạn và chị Thịnh Kiều Họ đứng ở trên hành lang, mình nghe thấy chị Thịnh Kiều hỏi cậu đi từ cửa nào vào Nhạc thư ngạn nói, lối phòng cháy Màn tiếp theo quả thật là hình ảnh mà cả đời này mình cũng không nghĩ tới, mình chẳng ngờ nhạc thư ngạn mặt ngoài vẫn coi ánh trăng như người một nhà mà lại nói ra những lời như vậy. Rất may mắn lúc ấy mình bật di động quay lại được màn này. Video mình để ở dưới các bạn tự nghe nhé. Mình khóc lóc về nhà, hóa ra mình đã nuôi một con chó, những ký ức tốt đẹp của mình đều là giả dối. Mình sẽ không theo đuổi bất kỳ một minh tinh nào nữa, nhưng mình vĩnh viễn cảm ơn thiện ý và sự ấm áp mà chị Thịnh Kiều đã tặng cho chúng mình giữa khi trời đông giá rét. Một người tốt đẹp như thế không nên bị thằng khốn nạn như nhạc thương ngạn vấy bẩn. Vậy nhé, tạm biệt. Hình ảnh trong video ở dưới cũng không rõ ràng lắm, nhưng kết hợp với cách ăn mặc trong đoạn video bị lít trước đó thì vẫn có thể xác nhận đây là Thịnh Kiều và nhạc thương ngạn.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 Nhạc Thư Ngạn cậu có tin ngày mai tôi sẽ cho cậu lên hot search, khiến fan của cậu nhìn thấy cái mặt chó má này của cậu không? Tôi biết rồi, tôi đi đây. Mỗi một chữ đều nghe được rành mạch. Thư Ngạn và ánh trăng là fan lão làng, số người follow là 5 vạn, là nhân vật quyền cao chức trọng trong fan đầm, rất có lực ảnh hưởng. Status Weibo của cô vừa đăng lên, fan của Nhạc Thư Ngạn giống như bị thụi cho một cú, ngơ ngác hết cả. Quả dreamer lật kèo tới lôi này làm các cư dân mạng hóng phốt thấy em quay cuồng, trong mơ hồ. Khi họ phản ứng lại được đều sôi nổi đấm nhạc thư ngạn, đờ mày điếu biết ngượng à. Không có đoạn video này thì mày còn định đổi trắng thay đen đấy hả? Nhạc thư ngạn xóa cái post webua kia rồi không online nữa. Group admin của thịnh Kiều im lặng như tờ, sau đó trà trà hỏi một câu tớ nên hu hu hu trước hay là ha ha ha trước đây. Kiều mạch hu hu hu hu hu tớ yêu Kiều Kiều cả đời. Vượng tử Kiều Kiều là tiểu tiên nữ tuyệt nhất trên thế giới. 10 phút sau các master name trên site của nhạc thư ngạn tuyên bố thoát fan. 15 phút sau tổ vote online và tổ combat của nhạc thư ngạn tuyên bố giải tán. 20 phút sau toàn bộ fan club của nhạc thư ngạn thoát fan. Trong đó một đám fan chuyển qua làm fan Thịnh Kiều. Thịnh Kiều đi xem concert chẳng biết rõ sự tình đã phát sinh cực nhanh xong cũng chuyển biến cực nhanh. Cô đang cắm cắp vào máy tính, bật folder ảnh, bắt đầu photoshop hu hu hu hoắc hi đẹp mắt quá đi chương ba mươi ba bố anh sẽ cầm gậy gộc tới tần anh mất cái ơ cao phúc sở ỉ lại online up lên mấy album ảnh concert của hoắc hi long lanh lóng lánh vị trí vẫn siêu đẹp chụp ảnh chuyên nghiệp chỉnh ảnh tinh vi hơn đức ảnh của một đám master name thật giả lẫn lộn Hy quang sôi nổi xe và la liếm bình luận Úi bạn nháy này lại trồi lên nữa rồi lần trước ảnh nhà bạn ấy là đẹp nhất tại sao lần nào bạn này đi cũng được vị trí giữa hàng đầu vậy Hâm mộ ghen thì út hận. Bạn nháy chỉ đu mỗi con concert thôi à? Đó giờ trên Weibo chỉ ấp mỗi ảnh đã chỉnh hôm concert. Là hi quang hay người qua đường hay là nháy riêng chuyên nghiệp thế? Chắc là là fan người qua đường rồi. Ai đi là Phúc Sở ỉ mà. Họa hề Phúc Sở ỉ ó. Nhưng bạn nháy này không cầy ranh không góp vốn không vào super topic điểm danh. Đến status trên Weibo của anh nhà mình cũng chưa từng xe chả hiểu fan for kiểu gì. Dù sao cũng không phải là anti-anti-fan không mua vé vào concert đâu, lại còn chụp cho cục cưng nhà mình xinh thế này. Thịnh Kiều sửa xong ảnh, up một album ảnh đủ đồ diễn đã chỉnh sửa mượt mà lên. Cô lướt lướt bình luận thấy mọi người đều đang nghi ngờ thuộc tính fan của mình, bèn vội post bài lên Weibo. Tớ là Hy Quang, chỉ là ngày thường bận đi làm quá, chỉ có thể bớt chút thời gian đi concert thôi. Về sau tớ sẽ tranh thủ lên Weibo nhiều nhiều góp vốn cầy ranh cho cục cưng lập tức liền có fan reply cô khỏi cần về sau, bây giờ cầy ranh luôn đi cậu. trên bảng xếp hạng 10 sao có khả năng like khủng nhất anh tớ đã rất xuống hạng ba rồi. cái gì hạng ba không thể nhịn được nữa. thịnh kiều lập tức bấm vào link mà các fan xe cho cô avatar của hoắc hi quả nhiên đang xếp ở no ba. no một là một tòa núi lớn trong giới lưu lượng sobis khác tên là thẩm tuyển ý thứ hai là nữ thần hát nhảy triệu ngu. Danh tiếng của hai người này đều ngang ngửa hoắc hy, mỗi lần cầy ranh đều tranh đấu đến độ anh chết tôi sống. Bảng xếp hạng này rất quan trọng có liên quan đến giải thưởng danh tiếng của năm sau, ngoại trừ việc lao động chân tay kiểu cầy ranh thì chỉ còn mỗi một cách là lên trang đầu chờ vote. Đứng chờ cỡ đâu 2 phút ở đầu giao diện vote sẽ được 10 vote cho nên rất nhiều fan cắm chốt ở đây suốt cả ngày. Vừa hay hôm nay hoặc khi tổ chức concert, Hy Quang đều đi xem live, mọi người bị concert làm cho phân tâm, số vote đã nhanh chóng bị hai nhà kia kéo xa. Thịnh Kiều không nói hai lời, lập tức gia nhập vào tim các chị em chờ vote. Vote một cái là vote suốt đêm. Thật sự, bạn không có cách nào dừng lại được trong lòng cứ nghĩ vote xong lượt này thì mình đi ngủ, chờ hai phút qua đi, đạt được mười vé, đầu lại nghĩ tiếp chỉ hai phút thôi mà, mình lại chờ thêm hai phút nữa. Hơn nữa số liệu vốt vẫn được refresh liên tục mắt thấy dần dần đuổi kịp số vốt của nhà trên, lại lo lắng nếu mình không vốt thì sẽ đuổi không kịp mất. Lúc tảng sáng, số vốt của Hoác Hy rốt cuộc vượt qua hai nhà trước đứng top một bảng xếp hạng. Lắp Hy Quang vui vẻ gần chết, sôi nổi chụp hình để thể hiện khí thế cổ vũ mọi người không ngừng cố gắng kéo ra tranh lệch. thịnh Kiều bò dậy ăn bữa sáng, ngủ bù mấy tiếng cô ngủ đến giữa trưa. Cô cầm di động lên thì thấy, vờ lờ lại bị thầm tuyển ý vượt qua rồi. Nhà anh ta đã bại liên tục 2 năm ở giải thưởng này dưới tay hoắc Hy, nhưng đúng là quá tam ba bận, lần này nhà bên đấy rất máu lửa. Nhưng Hy Quang đã thắng liên tục 2 năm, họ cũng muốn để hoắc Hy lập hat check sao có thể trùn bước được. Hai nhà đều không ai thua ai, số vé tăng cực nhanh, phen triệu mu dần dần bị kéo ra tranh lệch nói, nhà hai chị đánh đi, chúng em đi đây. Thịnh Kiều ôm di động chọc chọc chọc lúc ăn cơm hộp còn xe linh cho trung thâm, baby, vote cho hoắc Hy hộ em với. Trung thâm lười ít mà ý nhiều rep cô hai chữ, không rành. Hức hức hức, vốt tí thôi mà anh bấm vào link rồi đăng nhập bằng WeChat hoặc là clone Weibo là được rất đơn giản mà, không tin thì anh thử chút đi. Trung thâm không để ý tới cô. Thịnh Kiều lại nhắn tin cho Phó Tử Thanh, Phó Phó ơi, anh đang làm gì thế, có thời gian giúp em vốt được không? Phó Tử Thanh em đưa link đây. Tịnh Kiều vội xe linh cho cậu, lại nói, mỗi 2 phút sẽ có 10 vé, lúc nào anh rảnh, khi ăn cơm, lúc đi WC đều có thể click vào vút ạ. Phó Từ Thanh, được, cậu ta click vào thấy là vút cho Hoắc Hi. Phó Từ Thanh, Tịnh Kiều lại lên vòng bạn bè đi dạo một vòng, nhìn thấy mấy phút trước Nhạc Tiếu áp ảnh ăn đồ Nhật liền nhanh chóng nhắn tin cho cô ấy, "Tiếu Tiếu, đang làm gì đấy?" Nhạc Tiếu tớ phát hiện có một nhà hàng Nhật siêu ngon. Lần sau tớ dẫn cậu đi ăn nhé. Thịnh Kiều, được nha, được nha, đúng rồi, nãy tớ lướt Weibo vô ý nhìn thấy có một bảng xếp hạng vốt ấy, Hoắc Hy lại là nhà xếp thứ hai nữa cơ. Nhạc tiếu oa, nhà ai châu bò thế còn đánh bại được cả Hoắc Hy. Thịnh Kiều thầm tuyển ý, tớ mới vốt mấy phiếu cho Hoắc Hy, cậu có rảnh không thì vốt cho anh ấy mấy cái đi tớ thấy cũng căng đét đấy. Nhạc tiếu ừa ừa, cậu xe linh cho tớ đi. Cô ở nhà dưỡng rộng hai ngày. Vốt suốt hai hôm, chờ số vote của Hoác Hy đã ổn định ở vị trí đứng đầu Thịnh Kiều cũng bắt đầu chuẩn bị gặp mặt những công ty quản lý còn lại. Mỗi ngày cô gặp một bên cầm bản kế hoạch đào tạo của từng nhà về nghiên cứu so sánh nhiều bên. Cô lại bỏ những bên có hướng đi vô ý, lưu lại những nhà có thể lựa chọn, sau đó lại hỏi ý kiến của Phó Tử Thanh, sang năm cô có thể hồi đáp các nhà. Công ty cô gặp cuối cùng là công ty truyền thông Trung Hạ. Người tới gặp cô là một người đàn ông đẹp trai tinh tế mặc đồ gucci cao cấp và xịt nước hoa tuổi không còn trẻ, nhưng giữ gìn nhan sắc rất tốt. Thoạt nhìn anh ta là một người thanh lịch có phẩm vị và ưa sạch sẽ. Anh ta vươn tay với thịnh kiều trên ngón út của anh ta đeo một chiếc nhẫn rắn cuốn tự giới thiệu một chút tôi tên là Bối Minh Phạm, là quản lý nghệ sĩ của công ty truyền thông Trung Hạ. Thịnh kiều lịch sự mà chào hỏi anh ta, ngồi xuống xong, bối minh phàm cười như không cười đánh giá cô cười nói cô thịnh quả nhiên không giống như lời đồn đãi, xem ra mắt hình của cậu ta không sai lầm. Thịnh kiều nhíu mày, muốn hỏi cái gì, bối minh phàm đã đẩy một bàn tài liệu tới, đây là điều khoản hợp đồng và kế hoạch đào tạo cô có thể xem trước. Tôi biết dạo này có rất nhiều công ty đã tới tiếp xúc với cô, nhưng tôi có thể bảo đảm không nhà nào có thể đáp ứng cho cô được tài nguyên như của chúng tôi. Cách hành sự cua trăng hạ quả nhiên rất cứng rắn. Tịnh Kiều mở tài liệu xem thật kỹ cứng thì cứng thật nhưng đúng là có thực lực đãi ngộ dành cho cô rõ ràng cao hơn các nhà khác. Bối Minh phàm lại nói tiếp nếu cô cảm thấy không thành vấn đề thì sau khi chấm dứt hợp đồng với bên kia chúng tôi có thể hỗ trợ cô thúc đẩy chờ sang năm liền có thể ký hợp đồng khởi động kế hoạch đào tạo của cô. Tịnh Kiều khép tài liệu lại tốt tôi sẽ suy xét thật kỹ năm sau trả lời lại cho ngài. Bối minh phàm sửng sốt một chút đối diện với ánh mắt thản nhiên của cô cười cô thịnh có rất ít người từ chối Trung Hạ. Cô cũng biết lý lịch và tuổi tác của cô thì không chiếm ưu thế trong giới này. Nói một câu khó nghe thì Trung Hạ nguyện ý ký với cô đã coi như là phá lệ rồi. Tôi cảm ơn các anh đã cất nhắc, mặt cô không hề đổi sắc, chỉ là tôi vừa mới nhảy ra từ hố lửa tôi cần phải rất thận trọng. Cảm ơn anh đã dành thời gian gặp tôi, bàn hợp đồng và kế hoạch này tôi sẽ mang về xem cẩn thận. Bối minh phàm mỉm cười rất thú vị. Cũng đúng, vậy tôi xin chờ hồi đáp của cô. Anh ta đứng lên, cái cúc áo trên com lê. Cô thịnh điểm bắt đầu sẽ quyết định đổ cao cuối cùng, nếu cô muốn chọn một bắt đầu mới, không bằng lựa chọn nền tảng tốt nhất, cô nói có phải không? Thịnh kiều gật gật đầu, cười rất tự nhiên, anh nói đúng. Hai người đi đến ngoài cửa, bối minh phàm hỏi cô, cô thịnh tôi tiễn cô một đoạn nhé. Cảm ơn, không cần, tôi muốn tự mình đi một chút. Bối minh phàm không ép buộc mỉm cười gật đầu xoay người bỏ đi. Thịnh Kiều nhìn sắc trời xanh thẳm, lấy mũ và khẩu trang mang lên, chậm rãi đi dạo về phía nhà mình. Đường mùa đông ít người qua lại bận rộn, không mấy ai đặc biệt chú ý đến cô gái đang đi dạo trên phố. Khi đi qua cửa kính của một tiệm quần áo, Thịnh Kiều nhìn mấy lần, đẩy cửa đi vào. Nhân viên hướng dẫn mua hàng lập tức chào đón, Thịnh Kiều xua xua tay ý bảo tự mình xem. Cô đi tới đi lui, chọn hai chiếc áo phao. Cô lấy di động ra gọi điện thoại, đầu bên kia nhanh chóng nhấc máy, cô cười thật vui. Mẹ, mẹ thích màu xám hay màu lam ạ? Làm gì vậy con, con mua áo phao cho mẹ. Ơ kìa con phí tiền làm gì, có phải mẹ không có quần áo mặc đâu, quần áo ở thành phố đắt lắm, con đừng mua loạn, mẹ không cần đâu. Ăn Tết thì phải mặc quần áo mới chứ ạ, mấy ngày nữa con về quê mẹ nhé. Con về là mẹ vui rồi, nhưng không được mua quần áo gì đâu đấy. Dạ dạ dạ con biết rồi mà. Khúc điện thoại xong, cô đưa hai chiếc áo cho nhân viên bán hàng. Chị gói chung cho em nhé. Cô tính toán thời gian, còn một tuần nữa là tới Tết. Thừa dịp công chức còn chưa nghỉ, Thịnh Kiều lại đi theo Kiều Vũ tới tòa án mấy lần. Cái gì cần ký thì ký nốt, thủ tục nào chưa làm cũng làm đủ, chỉ đợi phán quyết năm sau. Thịnh Kiều tìm được vali kích cỡ lớn nhất đóng gói hết hành lý, đặt vé máy bay vào sáng sớm hôm sau. Thu dọn xong, cô nhìn hộp quà được bọc xinh xẻo để trên giường, mím môi, rốt cuộc vẫn bấm số gọi cho Kiều Vũ. Kết nối được xong, Kiều Vũ kinh ngạc vô cùng, đang định tìm em, em liền gọi điện thoại tới. Sự ăn ý giữa hai anh em đúng thật là trời sinh. Tâm trạng của thịnh Kiều vui hơn ít nhiều, anh tìm em làm gì à? Anh muốn đưa em cái này, tí nữa em có tiện không thì sang anh. Tiện à tiện à, à em cũng có món này muốn đưa anh. Ok, vậy tí nữa em qua văn phòng luật sư của anh nhé. Em tối nay em có thể tới thẳng nhà anh không ạ? Buổi chiều em có tí việc, vậy cũng được 6 giờ anh tan tầm nhé. Vâng vâng, buổi tối gặp ạ. Cô đã nghĩ sẵn kịch bản trong đầu cả buổi chiều cũng đứng trước hương tập mỉm cười tự nhiên thật lâu, gần tới lúc chạng vạng thịnh kiều sách theo hộp quà đi ra ngoài. Lúc cô đến khu đô thị thì trời đã tối rồi, nhà họ kiều đang sáng đèn. Cô cắn môi, bước từng bước một đến gần áp xuống cảm xúc cuồn cuộn trong lòng. Cô đứng yên trước cửa, hít sâu một hơi, rốt cuộc ấn chuông cửa. Cô đã chuẩn bị tốt vẻ mặt đối mặt với bố mẹ ai dè người mở cửa lại là Kiều Vũ. Em tới rồi à, vào trong ngồi đi. Thấy túi quà tặng trên tay cô, anh kinh ngạc nói em còn mang quà à. Đèn đuốc trong phòng sáng trưng, tiếng cãi cỏ trong TV vang lên ồn ào, lại chỉ có mỗi mình Kiều Vũ. Thịnh Kiều hơi hụt hẫng, cố gắng tươi cười nói. Đây là quà mừng năm mới cho hai bác nhà anh ạ, cảm ơn anh đã giúp em giải quyết phiền toái lớn như vậy. Không phải anh đã nói rồi sao, là trách nhiệm thôi mà. Bố mẹ anh đi ra ngoài tàn bộ, một lát nữa mới về. Kiều Vũ nhận lấy túi quà tặng trên tay cô, đặt trên bàn trà, rót cho cô một ly nước. Anh thấy dáng vẻ hơi co quắc bất an của cô, trong lòng chẳng hiểu sao thấy hơi khó chịu, hỏi cô ăn trái cây không? Em không ăn đâu ạ, anh bảo định cho em cái gì, là gì thế ạ? Kiều Vũ nhe mắt nhìn cô, đứng dậy lấy một bản tài liệu ra khỏi tủ âm. Nó được bọc trong một chiếc túi màu vàng hồng bì cuộn dây còn chưa được tháo. Phán quyết cuối cùng về việc chấm dứt hợp đồng được để trong đó. Thịnh Kiều nhìn mấy chữ kia sừng sốt hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Kiều Vũ. Anh vẫn mang dáng vẻ hi hi ha ha, không cần chờ sang năm, năm mới tốt lành luôn nè. Thịnh Kiều chớp mắt nước mắt tràn khỏi khóe mi. Khoảnh khắc tiếp theo cô xúc động nhào lên ôm lấy Kiều Vũ. Kiều Vũ bị cô làm cho sợ tới mức lảo đảo hai bước bỏ tay xuống ôm cô cũng không được mà không ôm cũng không đúng. Anh đang muốn an ủi cô đừng khóc cửa phòng lách cách một tiếng mở ra ông Kiều đẩy bà Kiều đi vào. Ánh mắt gặp nhau cả hai người nhất tầy nhìn về phía cô gái đang nằm trong ngực anh. Kiều Vũ, bố, mẹ hai người nghe con giải thích anh đẩy Thịnh Kiều ở ừm bố mẹ anh về rồi. Sau đó anh thấy Thịnh Kiều còn khóc tợn hơn bố ơi thật mà không phải tại con bố đừng dùng ánh mắt đấy nhìn con nữa ạ con trai bố có làm gì đâu kiều vũ sống không còn gì luyến tiếc thịnh kiều em mà không buông tay ra giải thích một chút bố anh sẽ lấy gậy gộc ra tần anh mất cô gái trong lòng ngực rốt cuộc nức nở buông anh ra cô cúi đầu dùng mu bàn tay lau nước mắt khàn giọng nói là tại em nhìn thấy phán quyết thì xúc động quá nhất thời không khống chế được em xin lỗi anh ông kiều cảm thấy cái tên thịnh kiều này hơi quen tai Ông lấy di động ra cha một tí. Ồ, lại còn là một ngôi sao? mươi 34, suy xét một chút về studio của anh nhé. Bà Kiều còn nhớ rõ thịnh Kiều. Lần trước cô có tới nhà, nhút nhát sợ sệt đứng ở dưới lầu tuy rằng cách rất xa không thấy rõ được dáng người, nhưng bà vẫn có cảm giác thân thiết khó tả. Giờ phút này đứng gần, bà thấy rõ khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết của cô, một đôi mắt đỏ bừng ấm ức vô cùng trong lòng bà kiều tức khắc khó chịu cực kỳ cảm giác thân thiết không rõ từ đâu này khiến bà đẩy xe lăn tới gần duỗi tay cầm lấy tay thịnh kiều dịu giọng nói con tên là kiều kiều nhỉ sao vậy con có gì nói với gì nhé con bị ấm ước chỗ nào những giọt lệ thịnh kiều vất vả lắm mới nhịn xuống lại sắp trào ra cô cắn chặt đầu lưỡi đau đớn nuốt nước mắt về khóe môi vương một nụ cười nhẹ ngồi sụp xuống trước mặt bà kiều không ấm ức gì ạ chỉ là con thấy rốt cuộc cũng có phán quyết của tòa án con vui quá nên khóc thôi ạ Bà Kiều thấy cô miễn cưỡng cười lại càng thêm đau lòng, sờ sờ đầu cô an ủi nói, đây là chuyện tốt mà. Con đừng khóc nữa, lúc tới đây con đã ăn cơm chưa? Thịnh Kiều vốn định bảo là ăn rồi ạ, nhưng cô quá lưu luyến sự dịu dàng của mẹ, không nhịn được nhẹ giọng làm nũng chưa ạ? Muộn thế rồi sao con còn chưa ăn, như vậy không tốt cho dạ dày đâu. Tiểu Vũ kêu gì trương làm mấy món đi? Tiểu Vũ ở cạnh bất đắc dĩ nói, mẹ gì trương nghỉ rồi ạ? Bà Kiều phản ứng được vỗ vỗ tay Thịnh Kiều cười nói, vậy để gì làm cho con ăn Kiều Kiều muốn ăn gì nào? Thịnh Kiều khụt khịt mũi, con ăn bát mì là được rồi ạ? Kiều vũ thôi để con nấu cho. Mẹ Thịnh Kiều tặng quà năm mới cho bố mẹ đấy ạ, hai người cứ trò chuyện đi ạ. Dứt lời anh xoay người vào phòng bếp, Thịnh Kiều tán gẫu xong với bà Kiều, lại đứng dậy chào hỏi ông Kiều. Con con chào chú ạ, ông Kiều cười ha ha, được được được lần trước người đứng ở bên ngoài là con à Tâm tư của thương nhân rất nhạy bén, nhìn thấy gương mặt hơi quen mắt này, ông rốt cuộc nhớ ra một đêm nọ mấy tháng trước có một cô gái vừa khóc vừa quấy trước cửa nhà. Xem ra khi đó thằng nhãi nhà mình đã có vấn đề với cô gái này rồi. Thịnh Kiều vô cùng ngại ngùng, hôm đấy con tìm nhầm chỗ à? Cô vội nói sang chuyện khác lấy quà đã chuẩn bị sang. Đây là quà mừng năm mới cho chú và gì à? Cái này là quà của chú, ngao thuyết bản địa mà con nhờ bạn bè mua được à? Cái này là để gì, là một bộ ngải cứu cho chân, mùa đông dễ lạnh chân nên cái này có thể giữ ấm cho chân gì ạ? Ngao tuyết là cô nhờ trung tâm mua ở tận quê nhà cậu chàng bộ trâm ngải cứu là cô tự vào trung tâm thương mại chọn mua. Cô nhóc này có lòng quá, ông Kiều thích Chan ngao tuyết tuy rằng không phải món quà đắt đỏ gì, nhưng hai món này đều phù hợp tâm ý ông càng nhìn Thịnh Kiều càng thích. Thịnh Kiều đẩy mẹ tới cạnh sofa, ba người ngồi xuống. Ông Kiều nói, vụ kiện tụng của con là thế nào vậy? Tiểu vũ đã giúp con giải quyết ổn thỏa rồi chứ. Đều giải quyết hết rồi ạ. Cô ngẫm nghĩ thuật lại ngắn gọn vụ chấm dứt hợp đồng, không giấu giếm chuyện ảnh nút. Bà Kiều xưa nay mềm lòng, nghe giọng điệu của cô thản nhiên như thế, ngẫm lại những thứ cho vay nặng lãi, bố tự sát ảnh nút hợp đồng nô lệ 20 năm, trong lòng bà quả là thương cô chảy cả nước mắt. Ông Kiều cũng tức giận cực kỳ, loại công ty này quả thực là khinh người quá đáng. Chú thấy sớm hay muộn cũng tự diệt vong thôi. Kiều Vũ bưng bát mì đi ra từ phòng bếp, bố cứ thực quan tâm chuyện công ty của mình đi, dạo này cái hạng mục kia bố còn chưa bắt được ạ. Ông Kiều xua xua tay, ý bảo anh đừng bàn đến chuyện này nữa. Mì là mì làm tại nhà Kiều Vũ cũng chỉ biết làm mỗi món này. Thịnh Kiều cảm ơn anh, ngồi xuống chiếc ghế đầu nhỏ trước bàn trà ăn mì. Hồi xưa cô thích ngồi ở chỗ này, vừa ngồi vừa xem TV, không biết bị bà Kiều nói bao nhiêu lần người một nhà hòa thuận vui vẻ cô ăn món mì tự tay anh trai làm nghe bố mẹ nói chuyện phiếm trong thoáng chốc này cô cảm thấy mình vẫn là kiều tiều vụ tai nạn xe cộ mấy tháng trước mang đến trải nghiệm cuộc đời bất ngờ cho cô dường như chỉ là một giấc mộng thịnh kiều ăn xong mì bưng bát vào phòng bếp ông kiều nói con cứ để đó cho tiều vũ rửa đi thịnh kiều không cần đâu bố để con tự rửa ạ kiều vũ ông kiều bà kiều thịnh kiều giờ mới nhận ra ôi, ôi xin lỗi lỡ mồm rồi Ông Kiều dùng ánh mắt do hỏi Kiều Vũ, đã đến giai đoạn gọi bố rồi à? Kiều Vũ, không phải con, con không có mà con đã làm gì đâu. Thịnh Kiều cảm thấy mình sắp thành nghệ sĩ diễn viên, kỹ thuật diễn trong những tình huống như này là phải có. Cô khụt khịt mũi, chề môi, trông có vẻ đáng thương cực kỳ, con xin lỗi chú nhà mình đối xử với con tốt quá, con thấy hai chú gì cũng như bố mẹ con, lâu lắm rồi con không gọi bố, vừa rồi nhất thời bối rối. Vốn đang giả bộ nhưng cô càng nói càng khó chịu, nước mắt cũng rơi xuống. Kiều Vũ lại luống cuống tay chân đưa giấy cho cô. Thịnh Kiều đè nén sự khổ sở xuống. Con xin lỗi chú gì nhiều ạ, tối nay cảm xúc của con dao động lớn quá. Thời gian không còn sớm, con đi trước đây ạ, lần sau con lại đến thăm nhà mình. Trước tiên con chúc cả nhà mình năm mới vui vẻ, thân thể khỏe mạnh ạ. Ba người đưa cô đến cửa. Lại dặn dò mấy câu thịnh Kiều xoay người định đi thật sự không nhịn được cô ngồi xổm xuống ôm ôm bà Kiều. Cô vùi đầu vào cổ bà, người mùi hương quen thuộc trên người mẹ, nhẹ giọng nói, dì ơi, dì cũng giống mẹ con ạ, mẹ con cũng ngồi xe lăn. Bà Kiều nghe ra tiếng run rẩy nức nở trong giọng nói của cô trái tim xiết lại đau đớn, nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Vậy về sau con thường xuyên đến chơi nhé, dì sẽ làm nhiều món ngon cho con? Dạ. Ba người nhìn cô đi càng lúc càng xa trong bóng đêm, ông Kiều nói, về sau con phải đối tốt với cô nhóc ấy một chút nhé. Kiều Vũ, không đúng, sao con lại phải đối xử tốt với cô ta? Cô ta chỉ là thân chủ của con thôi mà. Tịnh Kiều vừa đi vừa khóc, thừa dịp ban đêm không có ai, cô khóc đến mức không kiêng nể gì. Lâu lắm lâu lắm rồi cô không khóc to như vậy. Cô có thể khóc cho ai nghe chứ? Lúc cô đi ra khỏi khu đô thị, có một chiếc xe đi đến trước mặt cô, ánh đèn pha chiếu thẳng vào mặt cô, Thịnh Kiều giơ tay lên che đi. Ngay sau đó, đèn chiếu xa tối đi, thay bằng đèn chiếu gần, Thịnh Kiều khẽ gật đầu, nói lời cảm ơn với chủ xe. Xe dừng lại cạnh cô, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra gương mặt hơi nhíu mày của Hoắc Hi. Nước mắt của cô cũng như vòi nước, dừng là dừng ngay, cô rất nhanh giơ tay lau hết nước mắt trên mặt đi, khóe mắt vẫn còn đỏ nhưng nụ cười vừa tươi tắn vừa xinh đẹp. Hoắc Hy, trùng hợp quá em lại gặp được anh. Hoắc Hy càng nhíu mày chặt hơn, anh nhìn về phía nhà họ Kiều trước mặt. Hình như mỗi lần cô có dao động cảm xúc lớn đều có liên quan đến người nhà đó. Anh ấn khóa xe, em lên xe đã đi. Thịnh Kiều vội lắc đầu, không được không được em gọi xe rồi còn có một cây em nữa là xe tới thôi. Anh mau về đi ạ. Hoắc Hy lạnh giọng nói, buổi tối em gọi xe một mình không an toàn, đi lên. Nếu đã là thiện ý kiên trì từ idol thì người ta hoàn toàn chẳng có cách nào kháng cự. Thịnh Kiều hủy bỏ cuốc xe đã đặt kéo cửa xe ngồi lên. Bên trong xe rất ấm áp, trên bảng chỉ đường vẫn còn ghi chú địa chỉ nhà cô, nhấn vào xong, Hoắc Hy quay đầu xe lại. Thịnh Kiều vẫn ngồi ở ghế sau, lấy đơn khởi tố ra, vui vẻ nói, Hoắc Hy anh xem nè em chấm dứt hợp đồng rồi. Anh nghiêng đầu nhìn thoáng qua, chúc mừng em. Thịnh Kiều hân hoan hớn hở, đôi tay để trên đầu gối, ngoan ngoãn bưng mặt dựa vào anh gần thêm một chút. Mấy ngày này đã có rất nhiều công ty quản lý tới liên hệ em rồi, chờ sang năm mới em sẽ ký với công ty mới. Hoắc Hy nhìn cô qua gương chiếu hậu, có những công ty nào? Thịnh Kiều bẻ đầu ngón tay đếm cho anh nghe. Hoắc Hy yên lặng nghe xong, em suy xét thế nào rồi? Em đang nghiêng về phía hòa thị và tiền đường, tuy rằng tài nguyên của hai nhà này không phải tốt nhất nhưng phong cách tương đối hợp với em mà. Hoác Hi hồi lâu không nói gì, xe đi rất nhanh giữa đường phố đêm đông, không khí bên trong xe nhất thời im lặng. Thịnh Kiều lại nhích lại gần, hồi lâu cô nghe thấy Hoác Hi nói em biết anh mở studio rồi nhỉ. Đương nhiên em biết à, studio của anh cũng có thể ký hợp đồng với nghệ sĩ. Anh không nhanh không chậm cho nên em suy xét một chút về studio của anh nhé. Thịnh Kiều, không, không suy xét đâu. Thịnh Kiều không nói lời nào, Hoác Hi cũng không vội cứ im lặng lái xe về thẳng nhà cô. Hoa Khi dừng xe ở gara Thịnh Kiều ôm đơn khởi tố em đi đây à cảm ơn anh đã đưa em về bye bye. Cô kéo cửa xe phát hiện kéo không ra. Hoa Khi không mở khóa, anh xoay người lại thân mình khẽ nghiêng, không gian bên trong xe nhỏ hẹp Thịnh Kiều đã bị anh ép tới dí trên đệm xe không dám lộn xộn. Hoa Khi cười cười em còn chưa trả lời anh mà. Miệng Thịnh Kiều run run, em em cảm thấy không tốt lắm, hừm em cảm thấy không tốt lắm ở chỗ nào. Là tài nguyên của studio anh không tốt lắm, hay là ông chủ của studio không tốt lắm? Tiếng thở của hai người hòa vào nhau, ánh đèn tăm tối ảm đạm. Hồi lâu anh nghe thấy thịnh kiều thì thầm, là do em không tốt. Hoác Hy lẳng lặng nhìn cô, cô lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt anh. Hoác Hy anh biết mà, nếu em tới studio của anh thì sẽ đem đến cho anh nhiều lời điều tiếng phê bình. Những người thích anh sẽ thất vọng với anh, nói không chừng còn thoát phen nữa. Những người khác trong giới không thể thấu hiểu lòng tốt của anh cũng đều sẽ dùng ánh mắt sắc lẻm đánh giá anh, sẽ ngầm bàn tán về anh. Chàng trai của cô giống như tuyết trong chèo nơi khe núi, vầng trăng sáng giữa màn đêm. Cô không nỡ để bất kỳ một ánh mắt sơ bẩn nào dính lên người anh. Cô mím môi, nhẹ nhàng mỉm cười với anh cho nên không cần đâu anh. Em cảm ơn anh đã sẵn lòng giúp em, em thật sự vô cùng vui vẻ. Hoặc Hy nhìn cô một lúc xoay người ấn khóa cửa xe. Có tiếng lế cách anh không quay đầu lại nữa. Thịnh Kiều kéo cửa xe đi ra ngoài, không khí lạnh ùa vào, cô nhẹ nhàng nói, "Hoắc Hy, trước tiên em chúc anh năm mới vui vẻ nha." Cô đi xuống xe, đóng cửa xe lại, chạy chậm vào thang máy. Hoắc Hy nhìn cánh cửa thang máy chậm rãi đóng lại, ánh đèn điều khiển bằng âm thanh tối đi, gara yên tĩnh không một tiếng động. Cô nói một đoạn lý do dài như vậy, sẽ khiến anh bị điều tiếng phê bình, sẽ khiến fan của anh thất vọng, sẽ bị người khác bàn tán, từng câu từng chữ đều suy xét cho anh cô không hề nghĩ tới việc nếu ký với studio của anh bản thân cô sẽ gặp những rắc rối gì cô từ chối anh không phải vì sợ chính mình vướng vào phiền toái mà là lo lắng anh sẽ bị tổn thương hoắc khi khởi động xe tiếng nổ vang rung động làm đèn điều khiển bằng tiếng động trong gara bật hết lên trong tiếng gầm rú có giọng nói thầm thì của chàng trai năm mới vui vẻ các bạn đang nghe chuyện tại cỗ đọc truyện com chương ba mươi lăm anh ấy không giống họ đâu anh ấy đẹp nhất sáng sớm hôm sau thịnh kiều kéo chiếc vali siêu lớn tới sân bay lên máy bay tài xế taxi nhận ra cô còn muốn xin chữ ký của cô thịnh kiều viết lên bốn chữ năm mới vui vẻ còn mấy ngày nữa là đến ba mươi tết mặc dù lạnh nhưng giữa thời tiết giá rét vẫn lộ ra không khí náo nhiệt vui mừng lịch trình riêng nên không có phen tiễn sân bay ai ai cũng nện bước chân vội vã lao về gia đình ấm áp của họ thịnh kiều bôn ba cả đường lúc cô về đến nhà đã là buổi chiều Đầu tiên cô báo với bà Thịnh là mình sắp về, vừa vào cửa đã ngửi thấy hương đồ ăn nước mũi. Bà Thịnh tuy rằng ngồi xe lăn, nhưng ngồi bao năm nên đã thích ứng rồi, tất cả đồ đặc dụng cụ trong nhà đều ở độ cao vừa tầm với của bà. Thịnh kiều nhào tới ôm bà một cái thật chặt ngọt ngào cười nói gọi mẹ, mẹ con về rồi đây, mẹ có nhớ con không ạ? Bà Thịnh xoa đầu cô, lại hôn hôn lên mặt cô chỉ chỉ tivi ngày nào mẹ cũng nhìn thấy con mà. Dưới quầy để tivi là một chiếc đầu đĩa kiểu cũ, bây giờ đã rất nhiều chỗ không còn bán loại đĩa lậu này nữa, nhưng bà Thịnh vẫn dùng suốt. Bà lên cửa hàng băng đĩa ghi hình ở trấn trên mua toàn bộ đĩa phim truyền hình con gái đóng, mỗi ngày đều chiếu đi chiếu lại ở nhà không biết bao nhiêu lần. Người ở trấn trên đều biết người phụ nữ ngồi xe lăn bán miếng độn giải thích nhất là xem phim truyền hình. Vỏ chăn trong phòng đều đã đổi mới, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Thịnh Kiều bật mở vali sắp sửa quần áo con đã nói cứ để con về tự dọn rồi mà mẹ làm làm gì. Cô lấy hai chiếc áo phao ra khỏi vali, mỗi tay cầm một chiếc. Đẹp không ạ, bà Thịnh vừa nhìn đã biết là con mua cho mình, con gái mình mà mặc kiểu dáng này thì hơi già, mẹ đã bảo không cho con mua rồi mặc cái con nhóc này. Nói thì nói như vậy, nhưng sự vui sướng trong mắt bà lại không giấu được. Thịnh Kiều giúp bà thử quần áo, đều rất vừa vặn giữ ấm được chủ yếu. Bà Thịnh xoay trái xoay phải trước hương, lại hỏi cô có đắt không con? Không đắt được giảm một nửa giá à? Bà Thịnh lúc này mới yên tâm. Sáng sớm hôm sau, Thịnh kiều bọc kín như con chim cánh cụt đi ra ngoài mua đồ ăn. Mọi người đều trang điểm kiều đội mũ thêm khẩu trang nên nhìn cô cũng không ai cảm thấy hiếm lạ. Ăn Tết phải dự trữ đồ ăn nhiều, cô còn băm nhân sùi cào, mua 3 cân vỏ sùi cào. Sau khi ăn bữa sáng cô liền ngồi ở phòng khách vừa làm vằn thắn vừa xem phim. Trên TV lại còn chiếu phim do Hoác Hy diễn. Đây là bộ phim cổ trang anh quay 2 năm trước lúc mới chiếu ra fan vì rating mà bật 3 thứ máy tính di động iPad cùng một lúc cô cũng đã lan đi lộn lại xem rất nhiều lần. Kỹ thuật diễn của Hoác Hy không thể coi là thuần thục giỏi giang gì lắm, nhưng mỗi năm đều đang tiến bộ cũng đã tính là người có kỹ thuật diễn tốt trong hàng ngũ các lưu lượng. Cho dù đã xem cả 180 lần, đến câu thoại tiếp theo cô đều nhớ rõ, nhưng lúc này cô vẫn xem rất say xưa. Sau đó bà Thịnh liền thấy con gái nhà mình vừa gói sùi cào vừa lầm bầm, người mà tính là đại hiệp nỗi gì. Đại hiệp trộm cắp à, cô thiếp lời thoại còn nhanh hơn nam chính ta không gây khó dễ với ngươi, chỉ là niệm tình nghĩa sư môn ngày xưa, ngươi lại khinh thường ta không dám chấp kiếm ư. Đến giọng điệu cô cũng học được y hệt ha ha ha, hào sảng lắm. Hôm nay từ biệt ta ngươi cùng trân trọng, núi xanh còn đó, sông chảy dài lâu, bà Thịnh, hay là đóng phim nhiều quá bị váng đầu rồi. Gói xong một vòng, để vào tủ lạnh thịnh kiều chỉ vào công tử khoan thai trên hình, mẹ ơi, anh ấy có đẹp không ạ? Bà thịnh nói, đẹp, minh tinh đều đẹp cả, anh ấy không giống họ đâu, anh ấy đẹp nhất. Bà thịnh lại tỉ mỉ nhìn một lúc, ừ, đúng là đẹp hơn mấy cậu bên cạnh một chút. Bà ngẩng đầu nhìn ánh mắt u mê của con gái, con thích nó à? Vâng, đối xử với người khác rất tốt, tính tình tốt, tam quan tốt, cái gì cũng tốt à? Bà Thịnh đào mắt liếc cô, mới có bao lâu mà đã thay đổi nhanh thế? Thịnh Kiều, ý mẹ là sao? Bà Thịnh vẫn đang làm vằn thắn, mẹ vẫn thấy đứa lần trước tốt hơn, cậu này trông còn trẻ quá. Chắc nó cách con không bao nhiêu tuổi nhỉ? Anh ấy hơn con 3 tuổi, năm nay anh ấy 28 rồi ạ. Chà chà thế thì bề ngoài rất khá, nhìn trẻ ghê. Thịnh Kiều thò lại gần cầm lấy một miếng vỏ sùi cào châm trước hỏi, người hồi trước con nói với mẹ như nào ạ? Bà Thịnh cười chụp cô, con ấy à, đúng là tâm tình trẻ con, có mới nới cũ, lần trước con còn bảo cậu kia là ánh trăng, ai cũng kém nó. Thịnh Kiều, ánh trăng mạnh tinh trầm, vờ lờ, bữa cơm chưa kia Thịnh Kiều ăn đến thất thần. Sau khi ăn xong cô nhanh chóng lấy di động ra, tỉ mỉ kiểm tra lịch sử di động, lịch sử WeChat, lịch sử Weibo. Không có chẳng có gì cả, liên hệ giữa cô và mạnh tinh trầm chỉ có một cái tên ánh trăng trong danh bạn đến WeChat cũng chưa thêm nhau. Cô lật lật đĩa trên quầy, bên trong ngoại trừ phim của Thịnh Kiều thì toàn bộ số còn lại đều là phim của Mạnh Tinh trầm Từ thời anh ta mới debut, đến lúc anh ta lấy được giải ảnh đế của Bạch Lan, lại đến lúc đề tên trong giải Kim Mã, không thiếu bất kỳ một bộ phim nào. Thịnh Kiều ngồi trên sàn nhà ôm lấy đầu. Ánh trăng, anh ta là ánh trăng của cô ấy. Thế giới của tôi, ánh mặt trời không chiếu tới, rét lạnh tối tăm, chỉ có ánh trăng là ánh sáng duy nhất ngày ba mươi Tết mọi nhà nổ pháo chúc đón người mới tuổi mới thị trấn này quá xa xôi không có lệnh quản chế pháo hoa tới gần 12 hai giờ khắp nơi vang lên tiếng nổ đì đùng khiến cho tiểu phẩm mà thịnh kiều chờ mong nhất cũng nhất thời nghe không rõ tiếng cuối cùng cô quyết định đẩy bà thịnh đi ra ngoài xem pháo hoa trên đường phố con nít chạy tán loạn các nhà đèn đốt sáng trưng thịnh kiều bị không khí lây sang cũng chạy đi mua mấy hộp pháo hoa để ở ngoài cửa mà đốt Kim dây dần dần chỉ hướng 12, cô lấy di động ra click mở WeChat của Hoa Khi, viết cho anh năm mới vui vẻ. Tiếng chuông báo hiệu năm mới vừa vang lên, bốn chữ kia cũng mang theo toàn bộ sự chân thành và yêu thương của cô, bay về phía người mà cô thương mến. Đây là năm đầu tiên cô không ở cạnh bố mẹ và anh trai. Cũng là năm đầu tiên cô trải qua cùng người mẹ mới này. Một năm nay thế giới của cô đã xảy ra biến hóa khôn lường, mà cô chỉ có thể tiến lên không lùi được nữa. Sau khi trở về phòng, Thịnh Kiều phát lì xì vào group admin, mọi người đều chưa ngủ, giật bao lì xì phát bao lì xì làm ầm làm ý điên cuồng, quậy đến sau nửa đêm cô mới ngủ. Ngày hôm sau cô ngủ nướng không thèm dậy nữa, bà Thịnh cũng không tới gọi cô. Không bao lâu sau cửa cuốn có tiếng người đập ầm ầm rung động, có người gọi cô Tiều Kiều. Tiều Kiều, mẹ cháu xảy ra chuyện rồi. Thịnh Kiều té ngã rồi lật người dậy, giày cũng không kịp đeo, khoác áo khoác xong cô để cả mái đầu dối bù xông ra ngoài. Bà Thịnh bị té ngã lúc đi đổ rác, mấy ngày nay trời đổ tuyết liên tục mặt đất ướt sượt Bà ngồi xe lan nên không có sức lực bánh xe chẳng hiểu sao trượt một cái, mất khống chế lao thẳng lên, đập vào lan can rồi lật nghiêng. Bà Thịnh đã được hàng xóm đưa đến bệnh viện ở trấn trên, Thịnh kiều vội vội vàng vàng mặc đầy đủ quần áo rồi đuổi tới. Lúc cô đến thì bác sĩ đang trị liệu cho bà Thịnh vấn đề không lớn, mùa đông ăn mặc dày nên bà chỉ bị chảy qua một chút. Nhưng chỗ gãy chân vốn đã hay đau nhức vào mùa đông, bị cú va chạm này lại càng đau thêm. Nhìn dáng vẻ bà Thịnh ngồi trên xe lăn làm gì cũng không tiện Thịnh Kiều thấy vừa đau lòng vừa tự trách quá đối. Bà Kiều tốt xấu gì còn có ông Kiều và Kiều Vũ chăm sóc, bình thường ở nhà cũng có bảo mẫu, nhưng bà Thịnh chỉ có một mình thôi. Bao nhiêu năm qua làm sao bà sống quen được cơ chứ? Trong lúc trị liệu Thịnh Kiều vẫn luôn không nói gì, chờ bác sĩ đi rồi, cô mới theo sau, dò hỏi, chân của mẹ cháu có thể làm chân giả được không ạ? Đương nhiên là được, khoảng bao nhiêu tiền ạ? Cái này thì còn tùy, rẻ cũng có mà đắt cũng có, mấy vạn đến mấy chục vạn còn tùy vào nhu cầu của cháu. Hơn nữa mặt hàng này bệnh viện của bác không làm được cháu phải lên bệnh viện trên thành phố. Mấy vạn đến mấy chục vạn, Thịnh Kiều ngẫm lại cái thẻ chống không của mình, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác thiếu tiền là như thế nào? cô muốn làm cho mẹ một cái chân giả loại rẻ cũng không thể làm được phí tố tổ tụng của kiều vũ anh chỉ thu ít tiền tượng trưng nhưng đã là con số không nhỏ đối với cô rồi thủ đô chi tiêu đắt đỏ năm sau nhà cô đến hạn cô còn phải nộp tiền nhà để trọ tiếp cô muốn đưa mẹ lên thủ đô chăm sóc ít nhất muốn thuê một căn nhà rộng rãi an toàn đi lại thuận lợi cô thường xuyên phải ra ngoài đóng phim quay chương trình còn phải tìm một người giúp việc mới yên tâm được Cô muốn ổn định và mua một căn nhà cũng đang rất cấp bách cần mua một chiếc xe thay cho đi bộ. Mà bây giờ tất cả những thứ này đều là giá trên trời đối với cô. Sao cô lại nghèo thế chứ? Không bao lâu sau bà Thịnh lại tự mình lăn xe lăn ra thấy cô đỏ cả hốc mắt đứng ngoài hành lang mà bà sững sờ, nhẹ giọng gọi cô Kiều Kiều chúng ta về nhà thôi. Thịnh Kiều thu lại những cảm xúc tiêu cực, cô đẩy bà Thịnh về nhà. Trời có thết rơi lất phất, bệnh viện của chấn cách nhà cô không xa, cô chậm rãi đi trên nền tuyết, xe lăn miền lên nền tuyết mịn, lưu lại những dấu vết thật dài. Bà Thịnh muốn chọc cho cô vui vẻ, dọc đường đều cố ý nói chuyện, nhưng Thịnh Kiều vẫn im lặng. Về đến nhà xong, cô lấy ra mấy bản hợp đồng để dưới đáy vali. Cô xem từng bản hợp đồng một, cuối cùng ánh mắt cô dừng trên hợp đồng của Trung Hạ. Giọng nói của người đàn ông sang chảnh mặc áo Gucci hai end xịt nước hoa thơm ngát còn vang bên tai cô, điểm bắt đầu sẽ quyết định đổ cao cuối cùng, nếu cô muốn chọn một bắt đầu mới, không bằng lựa chọn nền tảng tốt nhất. Họ có thể cho cô tài nguyên tốt nhất, điều kiện cao nhất, nhiều tiền nhất. Vừa là áp lực cũng là cơ hội, cô đã chẳng còn cách nào biến trở về thân thể ban đầu của mình nữa. Nếu quyết định muốn tiếp tục ở lại trong cái giới này, thì không thể chỉ nghĩ đến chuyện nhẹ nhàng an ổn. Không có nghệ sĩ nổi tiếng nào lại đi theo con đường nhẹ nhàng an ổn cả. Đằng sau sự hào nhoáng đẹp đẽ của họ là biết bao cay đắng và nỗ lực mà không ai biết tới. Cô muốn mạnh mẽ hơn, cô phải mạnh mẽ hơn. Chỉ có như vậy cô mới không bất lực khi những người cô quan tâm cần sự giúp đỡ. Chấm, tịnh kiều xé hết những tài liệu hợp đồng của các công ty khác đi chỉ để lại Trung Hạ. Nhưng cô không chủ động gọi điện cho Trung Hạ. Năm mới tiếp tục, đến ngày mùng 6 Tết, trước thời điểm kết thúc kỳ nghỉ Tết âm lịch theo luật định một ngày, Thịnh Kiều liền bắt đầu nhận được điện thoại của người đại diện các nhà cô thống nhất trả lời bảy nhà bọn họ y như nhau. Buổi chiều ngày mùng 7 Tết, cô chờ được điện thoại của Trung Hạ. Người đàn ông tên bối minh phàm đầu tiên cười nói chúc cô năm mới vui vẻ, sau đó mới hỏi không biết cô Thịnh suy xét thế nào rồi. Thịnh Kiều không lăn tan chút nào, không dối gạt anh quý công ty quả thực nằm trong ý định của tôi. Bối Minh Phạm cũng không cắt ngang, biết cô còn định nói tiếp. Nhưng hợp tác là chuyện của hai bên, có một số phong cách trước đây của Trung Hạ không phù hợp với tôi lắm, điều này làm tôi hơi chần chờ." Không biết cô thịnh muốn nói tới phong cách nào, ngài bối tôi cũng không vòng vo với anh nữa. Điều kiện bên các anh đề xuất đích xác phù hợp với tâm ý của tôi nhất. Rất cảm ơn các anh đã tín nhiệm và ủng hộ tôi, nhưng tôi cũng có mấy điều kiện, nếu ngài bối có thể đáp ứng thì tôi có thể ký hợp đồng với quý công ty bất cứ lúc nào. Cô nói đi, tôi cũng không phải là diễn viên có xuất thân chính quy kỹ thuật diễn còn cần tôi luyện. Tôi hy vọng công ty có thể tìm cho tôi một thầy dạy kỹ năng diễn xuất để chỉ đạo cho tôi. Cái này tôi có thể đáp ứng cô. Tuy rằng tôi chỉ có học thức cấp 2, nhưng mấy năm nay tôi vẫn luôn lén học tập. Nhưng tôi không hiểu biết nhiều về việc cải thiện bằng cấp ở trong nước. Tôi hy vọng công ty có thể sắp xếp cho tôi một kỳ thi tương ứng. Cô Thịnh có lòng hiếu học cái này tất nhiên là được. Ký hợp đồng xong, tôi hy vọng công ty không lợi dụng việc gán ghép yêu đương để tăng danh tiếng. Bối tiên sinh hẳn đã biết mấy năm trước tinh diệu có dùng thủ đoạn này với tôi, tôi thật sự hơi sợ việc này. Chúng tôi không giống như bên tinh diệu, không cần lợi dụng người khác để tăng danh tiếng, cô cứ yên tâm. Điều cuối cùng là tôi không hy vọng công ty thiết lập hình tượng cho tôi. Tôi như thế nào thì cứ để như thế. Bối Minh phàm bật cười, bản thân cô tịnh quả thật đã rất thú vị rồi, chúng tôi sẽ không làm điều thừa thái. Không thú vị thì sẽ không thể lật mình bằng một cái game show livestream, từ người bị cả cộng đồng mạng chửi bới tới bây giờ trở thành người được người qua đường chú ý, có fan một lòng. Cô ta không dựa vào bất kỳ công ty nào, một thân một mình ngăn cơn sóng dữ Đây cũng là nguyên nhân anh ta nhìn chúng Thịnh Kiều. Bối Minh phàm cực kỳ dễ nói chuyện, điều này khiến Thịnh Kiều hơi kinh ngạc. Nhưng dù gì những yêu cầu mình đề ra cũng đều đúng lý hợp tình, việc anh ta đồng ý cũng không có gì quá bất ngờ. Tôi sẽ thêm các điều kiện mà cô Thịnh đề cập vào hợp đồng, không biết khi nào thì cô Thịnh trở về nhỉ. Tối nay tôi sẽ lên máy bay, vậy 9 giờ sáng mai tôi sẽ phái xe tới đón cô chúng ta gặp ở công ty nhé. Vâng, cúp điện thoại xong, Thịnh Kiều bắt đầu thu dọn hành lý. Bà Thịnh chẳng nói gì, làm cho cô một bàn đầy thức ăn. Cơm nước xong, Thịnh Kiều sẽ phải xuất phát tới sân bay. Những thứ mà bà Thịnh chuẩn bị cô đều không đem theo. Cô nửa quỳ chiếc xe lăn ôm bà Thịnh, nhẹ giọng nói, mẹ ơi, mẹ chờ con thêm một thời gian nữa nhé, con sẽ mau chóng đón mẹ lên Bắc Kinh. Những lời này, bà Thịnh đã đợi 6 năm, mươi 36, cô phụ trách đứng đấy cho đẹp thôi. Trở lại thủ đô đã là nửa đêm, hành lý Thịnh Kiều cũng chưa dọn dẹp, nghĩ tới việc ngày mai phải có khí sắc, cô tùy tiện rửa mặt một chút rồi đi ngủ. Ngày hôm sau cô rời giường trang điểm, tới gần 9 giờ cửa phòng bị gõ vang. Cô kéo cửa ra, đang định mỉm cười lịch sự thì thấy Phương Bạch mặc áo phao màu đỏ, đứng ngoài cửa cười tươi như hoa. Surprise! Thịnh Kiều sửng sốt hai giây, em tới Trung Hạ rồi à? Dạ, ngày hôm qua anh bối liên hệ với em, nói chị muốn ký hợp đồng với Trung Hạ, hỏi em có sẵn sàng tiếp tục làm chung với chị không? Em đương nhiên là sẵn lòng rồi, em bay suốt đêm đuổi tới đó. Thịnh Kiều nhất thời cảm động đến mức không nói nên lời. Có Phương Bạch ở đây cảm xúc hơi lo lắng ban đầu của cô tiêu tán không ít. Lên xe xong, hàng ghế sau để bữa sáng mà Phương Bạch đã chuẩn bị cho cô, vẫn là hương vị quen thuộc như xưa. Chiếc xe này là một chiếc xe thương vụ xa hoa mà Trung Hạ cấp cho cô trang hoàng rất sang trọng. Phương Bạch phấn khích như thể đây là xe của cậu vậy. Xe là tượng trưng cho thân phận đấy. Trước giờ em chưa từng được lái chiếc xe nào đắt thế này cả. Đến ghế giờ cũng là da thật, Trung Hạ đang bày tỏ thành ý của họ. Sau khi tới tòa nhà công ty, bối minh phàm mặc đồ tây xuất hiện ngoài thang máy trong gara tự mình tới đón cô. Chào hỏi xong xuôi, anh ta dẫn Thịnh Kiều tới văn phòng ở tầng 12. Hợp đồng cần ký đã để thành 3 bản trên bàn, bối minh phàm pha trả cho cô Thịnh Kiều cẩn thận lật xem, những điều kiện mà cô đề cập thật sự đã được thêm vào điều khoản phụ của hợp đồng, xác nhận không có sai lầm gì xong, cô đặt bút ký tên và điểm chỉ. Bối minh phàm vươn tay với cô Tiều Kiều, hợp tác vui vẻ. Anh ta gọi điện thoại, xác nhận việc ký hợp đồng với bên kia quay đầu nói với cô, official Weibo của công ty đã đăng thông báo tuyên bố ký hợp đồng chính thức lên Weibo, cô cũng lên Weibo của mình xe một chút đi. Thịnh Kiều lấy di động ra đăng nhập đầu tiên xe bằng nick chính, sau đó đổi sang tài khoản của fan club để xe còn viết thêm một bài lâm đát cảm ơn anh cảm ơn tôi cảm ơn thế giới cảm ơn khởi đầu mới. Bối minh phàm cũng đang xem di động cười cười nói, fan club của cô đúng là không tồi còn rất ra dáng ra hình. Để anh đi liên lạc với hội trưởng, thu hồi lại official fan club về, giao cho ekip chuyên nghiệp bên này xử lý. Dù sao fan cũng không ổn định, mấy bên official cứ để chúng ta nắm giữ thì hơn. Thịnh Kiều nói, không cần, hội trưởng là em ạ. Bối Minh Phạm còn tưởng mình nghe lầm, hoang mang hỏi lại, ai cơ? Thịnh Kiều, em ạ, bối Minh Phạm, xin lỗi, là anh xem thường cô rồi. Tịnh Kiều không muốn tất cả đều bị công ty tiếp quản, Fan Club Official là nơi đại diện trực tiếp cho quan điểm của ngôi sao cô vẫn muốn tự mình giữ vững. Hơn nữa cô cũng không nỡ rời xa các bạn đáng yêu trong group chat. Có Phương Bạch ở đây, em còn có group admin Fan Club, bên trong đều là fan thật làm việc cũng rất tốt thế là quá đủ rồi à. Cũng đúng, bối minh phàm đúng là lần đầu tiên gặp được một minh tinh tự làm hội trưởng Fan Club của chính mình, quả thực giờ khóc giờ cười. Tin Thịnh Kiều ký hợp đồng với Trung Hạ nhanh chóng truyền khắp trên mạng. Mọi người cũng không phải không ngờ tới việc cô ký với công ty mới, nhưng lại không thể nào đoán được chủ mới lại là Trung Hạ. Đây là chỗ có bao nhiêu người châu đầu vào tranh slot chứ? Trung Hạ lại chọn người như thế để ký hợp đồng, rốt cuộc nhìn chúng Thịnh Kiều ở chỗ nào vậy? Fan Kiều đương nhiên vui vẻ, công ty mới, ekip mới, người đại diện mới, hợp đồng mới, tất cả đều là một bắt đầu mới. Hai chữ trung hạ là đại diện cho tài nguyên rồi, về sau tiên nữ kiều nhà mình sẽ được bay lên rồi. Những bạn tốt ít ỏi trong showbiz của cô cũng sôi nổi nhắn tin chúc mừng, thịnh kiều sơ crôn một vòng, không thấy hoắc khi, cũng thấy hơi hụt hẫng Nhưng thôi dù gì hôm đấy anh đã nói chúc mừng với cô ở trong xe rồi. Ngẫm lại như thế, cô cũng thấy thỏa mãn, bối minh phàm lại cho chuyên viên trang điểm và trợ lý mới được sắp xếp của cô vào chào hỏi làm quen lẫn nhau. Chuyên viên trang điểm là một cậu trai dáng người rong ròng, ăn vận trang điểm cho mình rất tinh xảo, tên là Chu Khản. Trợ lý kia là một cô gái tóc ngắn, trông rất nhanh nhẹn dứt khoát tên là Đinh Giản. Bối Minh Phạm nói, Phương Bạch vừa mới tốt nghiệp làm trợ lý chưa được bao lâu trước tiên cứ để tiểu giản dẫn dắt cậu ta đã. Không thể để sự kiện như lần vào bệnh viện bị chụp ảnh áp lên khắp internet xảy ra nữa. Giao tiếp một buổi sáng, họ ăn chung một bữa trưa, ekip mới làm quen với nhau. Cơm nước xong bối minh phàm nói, buổi chiều anh đã dặn Phương Bạch và Tiểu Giản đưa cô đi xem nhà rồi nhé. Thịnh Kiều, nhà gì ạ? Nhà bên kia của cô không phải đã đến hạn rồi sao? Không định đổi nhà à? Người đại diện này quả thật lo từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Thịnh Kiều cảm kích cười cười với anh ta, đổi chứ ạ? Buổi chiều em sẽ đi xem. Xem xong thì bảo anh nhé, tiền thuê nhà công ty sẽ báo trước cho cô, về sau cứ trừ thẳng vào thù lao của cô. Anh ta lại dặn dò Đinh Giản, cô chú ý phóng viên nhiều vào nhé, đừng để lộ địa chỉ. Mấy người lên xe xuất phát, Đinh Giản trông có vẻ nhanh nhẹn tính tình cũng phóng khoáng, lúc lên xe chị bèn tự giới thiệu cho Thịnh Kiều những nghệ sĩ trước đây chị từng đi theo. Nghe đến ba chữ Mạnh Tinh Trầm, mí mắt Thịnh Kiều giật mạnh một cái. Sao cơ, Mạnh Tinh Trầm là người của Trung Hạ à? Cô im lặng lấy di động ra xuất thử, hức đúng vậy thật. Chẳng những là nghệ sĩ của Trung Hạ mà còn là cổ đông của Trung Hạ. Thịnh Kiều cẩn thận rào đón em nghe nói tính tình ảnh đế mạnh khá tốt đúng không ạ? Đinh giản, đúng vậy, ảnh tốt lắm, chưa bao giờ kênh Kiều cậy mình là sao cả đối xử với mọi người rất ôn hòa. Chị cười tùm tìm hỏi, em là fan của anh ấy à? Thịnh Kiều em không ạ? Phương Bạch Thiên lặng nói thầm trong lòng, bà là fan của đối thủ ổng đó. Xe nhanh chóng chạy đến khu đô thị có căn hộ thứ nhất. Đinh Giản đã cầm được chìa khóa từ bên trung gian từ lâu thịnh kiều đội mũ đeo khẩu trang cẩn thận đi theo họ xuống xe. Mấy căn nhà đều ở những khu phồn hoa, khu đô thị xa hoa trang hoàng tinh xảo, bất kể là phần xanh hóa hay bảo vệ đều làm rất tốt thích hợp cho minh tinh cư trú. So sánh với căn nhà trước đây của cô quả thực khác nhau như trời với đất. Đương nhiên giá cả cũng cao. Nhìn cả một buổi chiều Thịnh Kiều lựa chọn một căn có bốn phòng ngủ quay về phía nam, nhà ở tầng 5, không tính là cao lắm, ra vào cũng tiện, xung quanh cũng đầy đủ hàng quán cửa tiệm. Trong khoảng thời gian ngắn cô chưa đủ tiền thì đưa bà Thịnh tới đây, nơi này rộng rãi, chắc là sống rất tốt. Đinh Giản làm việc lưu loát ngay trong ngày đã liên hệ với người môi giới để ký hợp đồng ứng trước tiền thuê nhà một năm. Trong nhà cái gì cũng có cứ sách thẳng túi vào là ở được ngay. Phương Bạch hừng phấn nói, chị Kiều Kiều, ngày mai chuyển nhà luôn đi. Thịnh Kiều lấy di động ra click mở lịch ngày, đừng chụp giật thế, để chị xem ngày hoàng đạo đã. Sau đó cô phát hiện ngày mai hợp viếng mồ mà kỵ di chuyển. Cô viết ra một số thứ đồ cô cần đưa cho Phương Bạch, ngày mai em cứ thêm mấy thứ này vào đã. Cô lại nói với Đinh Giản, em muốn đổi gian phòng ngủ này thành không gian cá nhân có được không ạ? Đinh Giản hỏi, không gian cá nhân là gì? Giống phòng đọc sách nhỏ ấy ạ. Có kệ sách treo tường, bàn đa chức năng và ghế mềm mại. Đinh Giản Đại Khái hiểu rõ ý tứ của cô, ngày mai chị sẽ liên lạc với công nhân để trang trí lại. Chị cảm thấy Thịnh Kiều thật ra vẫn là một cô gái nhỏ, vì thế lại hỏi em muốn chị treo rèm có ngôi sao nhỏ cho em không? Thịnh Kiều, không cần ạ, mấy ngày kế tiếp cô dành để đóng gói hành lý dọn sang nhà mới. Thật ra cũng chẳng có mấy đồ đặc gì, trong phòng cũng ngoại trừ vài món đồ dùng sinh hoạt thiết yếu và một ít quần áo trang sức thì còn lại chẳng liên quan gì đến cô. Rảnh rỗi không có việc gì làm, cô còn lên tao bao mua một ít đồ trang trí nhà cửa chăn nệm cũng đổi mới. Cô còn nhờ Phương Bạch tới chợ hoa mua mấy cây hoa nhỏ về trồng, để ở ban công lộ thiên, đỏ đỏ xanh xanh nhìn rất vui mắt. Vào hôm chính thức chuyển nhà, Phó Tử Thanh và Nhạc Tiếu đều tới hỗ trợ. Trung thâm ra nước ngoài xem sâu, cũng gọi video từ xa chúc mừng chuyện vui dọn sang nhà mới của cô. Mấy người thu dọn bố trí trong ngoài, bận rộn cả ngày, nhà mới càng nhìn càng hợp ý cô hơn. Cơm nước xong hai người đi về, thịnh kêu gọi điện thoại cảm ơn bối Minh Phạm, anh ta cười tâu tuét, vừa lòng là tốt rồi. Anh cũng đang định bàn chuyện này với cô, mấy ngày nay cô cứ nghỉ ngơi cho tốt nhé, cuối tuần là bắt đầu vào việc rồi đấy. Việc gì thế anh? Một cái game show tìm tài năng tên là Thiếu Niên Ánh Sao mấy loại show tìm tài năng thần tượng trẻ tuổi lưu lượng lớn nhiệt độ cao rất hợp với sự tăng trưởng danh tiếng của cô. Thịnh Kiều vừa bật máy tính tìm tòi, vừa nói, nhưng em có biết gì đâu, làm sao chỉ đạo người khác được. Bối Minh Phạm nói cô phụ trách đứng đấy cho đẹp thôi. Thịnh Kiều, vâng, màn hình nhảy ra rất nhiều giao diện, đều là những tin có liên quan đến Thiếu Niên Ánh Sao đây là game show do nền tảng video hàng đầu nhạc nghệ sản xuất. Lượng người sử dụng của nhạc nghệ rất lớn, lưu lượng trong giới video web trong nước vẫn luôn đứng đầu. Mấy năm nay họ cũng đẩy ra không ít game show tự sản xuất rating toàn là số 1 đã nâng được không ít newbie lên hàng hot. Trên mạng đã có tin đồn là TrannyXX, NewbieXX, hiện tượng mạng XX, COCC nhà XX xác định tham gia thiếu niên ánh sao chỉ là cố vấn vẫn chưa công bố, mọi người đoán giả đoán non, cuối cùng vẫn đoán là có mấy tòa núi lớn lưu lượng thêm vào một người chuyên về âm nhạc, cuối cùng là một bình hoa. mình phải sắm vai cái bình hoa kia đây. cô tắt máy tính nằm lên giường, bật di động, nhìn avatar của hoắc hi lăn qua lộn lại cuối cùng vẫn không nhắn tin sang. mà lúc cô đăng nhập vào tài khoản phúc sở y của mình mở new feed lên mới biết hóa ra hoắc hi ra nước ngoài tham gia liên hoan âm nhạc quốc tế. Từ lúc biến thành Thịnh Kiều, cô bận đến độ không có thời gian chú ý tới lịch trình của Hoa Khi, không biết đã bỏ lỡ bao nhiêu buổi live hiện trường quý giá, ngẫm lại liền muốn khóc. newfit có không ít master name up video hiện trường, đủ các góc độ của Hoa Khi hát nhảy bài hát mới trên sân khấu, muốn bao nhiêu đẹp trai có bất nhiêu đẹp trai. Thịnh Kiều ôm ngực gào thét ẩm ý, chọc vào di động vừa xe vừa spam. Chồng tôi đẹp trai quá hu hu hu tê tê, em chết điên đảo luôn. A a sexy vờ lờ. Hoặc khi em cho anh mạng em luôn nè. Không quá hai ngày sau, thiếu niên ánh sao công bố công khai ba vị cố vấn và một sao hoạt náo. Ba vị cố vấn lần lượt là tiểu sinh lưu lượng hạng nhất Linh Nhiêu, ca sĩ nhạc sĩ Vệ Hạc Đông, nữ nghệ sĩ hát hay nhảy giỏi Diệp Đồng. Sao hoạt náo thịnh không biết gì hết Bình Hoa Kiều. Nhìn tên đã thấy khác biệt ba người còn lại được gọi là cố vấn cô thì bị gọi là sao hoạt náo. Xem xét quy tắc nếu được cả ba vị cố vấn cho thông qua thì tuyển thủ sẽ được thăng cấp luôn, sao hoạt náo có một vé phủ định quyền. Tuyển thủ bị sao hoạt náo phủ định sẽ được quyết định lại thông qua việc bỏ phiếu trong khán giả để quyết định có được đi tiếp hay không. Công bố công khai vừa ra, fan của ba vị cố vấn sôi nổi xe bài rồi khống chế bình luận, fan kiều đương nhiên cũng không cam lòng tụt lại phía sau. Thịnh Kiều dặn dò trong group chat khống chế bình luận vừa vừa thôi, cứ làm sao dưới thế ba vị cố vấn là được rồi, rốt cuộc Kiều Kiều có biết gì đâu. Trà Trà tức giận nói, hội trưởng, sao chị lại nói Kiều Kiều như thế à? Kiều Kiều của chúng mình tuy rằng không biết gì hết nhưng mà chị ý đẹp. Đẹp là chính nghĩa à? Các cư dân mạng hóng dreamer cũng đồng thời sôi nổi cảm thán, trung hạ đúng là châu thật vừa ra tay đã nhận cho Thịnh Kiều một quả điêu vừa có tiếng vừa có miếng, xem ra vận khí của cô ta đúng là thay đổi thật rồi. Anti fan châm chọc mỉa mai, bình hoa thôi mà không biết hát chả biết nhảy còn bày đặt tham gia vào game show tìm tài năng, đến lúc đó không nhận xét gì được cho tuyển thủ thì không thấy mất mặt à. Phen kiều, liên quan điếu gì nhà mày có phải nhận xét chúng mày đâu. Trường 37, thịnh kiều được sinh ra từ việc tung hưởng đấy à. Vòng đấu loại của thiếu niên ánh sao là thua xong rồi mới chiếu qua vòng loại trực tiếp sẽ tới livestream, mỗi tuần thu một lần, mỗi tuần các tuyển thủ đều phải chuẩn bị màn biểu diễn mới. Hệ thống này cực kỳ tàn nhẫn, sâu so tìm tài năng cũng không hề dễ dàng. Vé vào cửa của chương trình không được bán chính thức, để ngừa trường hợp cả trường quay đều là fan của cố vấn thì tuyển thủ sẽ rất xấu hổ, tổ chương trình sẽ chia vé vào cửa cho nhiều bên. Fan Club Official của các vị cố vấn sẽ được chia một ít, Official Weibo sẽ phân phát cho fan bằng hình thức rút thăm trúng thưởng, hoặc là tặng theo độ cống hiến trong tiếp ứng cây rank. Đám đầu cơ cũng được phát một ít tự mình định giá bán ra ngoài, fan của các nhà đều tranh nhau cướp slot. Các nhà truyền thông lớn và các nick tích vê to cũng được cấp một ít để tăng nhiệt độ và tỷ lệ lộ diện của chương trình. Có một số tuyển thủ cũng không phải newbie, họ đã từng debut hoặc từng có tác phẩm có lượng fanpage nhất định fan của những tuyển thủ này cũng được cấp vé. Thịnh Kiều cũng nhận được một ít vé vào cửa cô giao toàn quyền cho trà trà đi xử lý. Đây là game show đầu tiên kể từ khi cô ký hợp đồng với công ty mới, cũng là game show thứ nhất trong năm mới, phần tiếp ứng không thể yếu thế được. Chà chà lập tức lên official Weibo kêu gọi các fan muốn tới hiện trường đầu tiên phải làm livebot, từng fan trong group chat quản lý cũng đóng tiền góp vốn, đặt làm livebot banner, đến lúc đó phát miễn phí cho fan Kiều ở hiện trường, ai tới trước được trước. Thịnh Kiều tự góp vốn cho mình 2.000 tệ chẳng mấy đã tới ngày diễn ra buổi thu hình đầu tiên của chương trình. Cố vấn và tuyển thủ đều phải tới sớm, diễn tập vào buổi sáng, buổi chiều chính thức thu. Lúc Thịnh Kiều đến thì các tuyển thủ đã đang diễn tập phòng nghỉ của cố vấn có màn hình lớn kết nối với hiện trường, ca sĩ nhạc sĩ vệ Hạc Đông và nghệ sĩ hát nhảy Diệp Đồng đều đã tới rồi, đang ngồi trên sofa xem tuyển thủ diễn tập biểu diễn thi thoảng nói chuyện nhận xét với nhau. Thịnh Kiều tiến vào xong liền chào hỏi từng người, họ đều là tiền bối trong giới, lễ nghĩa phải chu đáo. Diệp Đồng xuất thân từ Girl Group vẻ ngoài quyến rũ, khí chất rất mạnh, cười gọi cô Tiều Kiều em mau qua đây xem mấy tuyển thủ này, lưu lại ấn tượng sơ lược còn cân nhắc xem tí nữa ghi hình phải nhận xét thế nào. Thịnh Kiều vâng dạ ngồi bên cạnh Diệp Đồng. Tuyển thủ trên màn hình đang hát một ca khúc trữ tình, vệ hạc đông nói, hơi thở không ổn định, giọng hát cũng không tệ lắm. Vừa nói vừa cúi đầu viết viết vẽ vẽ gì đó lên danh sách trên tay. Tổ chương trình cũng đưa cho Thịnh Kiều một bản danh sách tuyển thủ. Có 100 tuyển thủ tư liệu của từng người đều ghi rõ ràng, đằng sau tên một số tuyển thủ còn có dấu sao. Thịnh Kiều hỏi Diệp Đồng, dấu sao nhỏ này có ý nghĩa gì à? Diệp Đồng nhìn cô một cái tựa hồ kinh ngạc vì đến cái này mà cô cũng không biết, nhưng tôi vẫn kiên nhẫn giải thích đây có nghĩa là các tuyển thủ đã ký hợp đồng với nhạc nghệ thực lực đều không tôi. Cô ấy không nói rõ, nhưng Thịnh Kiều thật ra đã hiểu rõ. Chuyện thăng cấp của những tuyển thủ này đã là ván đã đóng thuyền. lúc lên hình phải hết lòng mà ca ngợi vào. Tuyển thủ lần lượt diễn tập vòng đấu lại sẽ lại một nửa số người, diễn tập coi như đi qua sân khấu một lần, chủ yếu vẫn phải xem hiệu ứng âm thanh của sân khấu lúc lên hình trực tiếp. Chẳng mấy chốc đã có khán giả bắt đầu đi vào các nhà cầm live bot của từng nhà, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, không khí vô cùng náo nhiệt. Tới gần lúc mở màn, lưu lượng hạng nhất Lê Nghiêu còn chưa tới. Tổ đạo diễn lo lắng đến độ gọi điện thoại không ngừng, Lê Nghiêu rốt cuộc đến kịp trong phút chót, vừa vào cửa đã hầm hầm, ngồi từ xa còn cảm nhận được Trợ lý giải thích trên đường đi chúng tôi bị fan cuồng bám theo sau xe. Lê Nghiêu mặt mũi đen sì, ngồi một bên không nói lời nào trong giới đều biết tính khí anh ta thất thường dễ nổi cáo. Có người gọi thế là sống real, có kẻ lại bảo là phường vô văn hóa. Diệp Đồng có quen anh ta, đều là nghệ sĩ cũng loại hình nên cũng từng đi chung rất nhiều sâu, khuyên nhủ tí nữa phải lên hình đấy, đừng sụ mặt nữa, không đẹp trai đâu. Lê Nhiêu nhìn cô ấy một cái, vẻ tức giận trên mặt dần dần tan đi, nhưng vẫn lạnh lùng, lúc này mới đứng dậy chào hỏi thịnh kiều và vệ hạc đông. Chờ hốt khuấy động không khí xong, ba vị cố vấn và sao hoạt náo liền đi vào. Chỉ trong thoáng chốc tiếng hoan hô muốn lật tung cả nóc nhà. Họ gọi tên của tất cả mọi người, hơn nữa còn không tập trung. Rốt cuộc vé là mua lẻ, giữa một đám lightbot màu xanh lục có một cái màu đỏ, giữa một đám lightbot màu bạc có một anh màu tím. Nói tới màu sắc thì màu tím của Lê Nhiêu là nhiều nhất. Sau khi fan dần đồng thanh thì tên của Lê Nhiêu cũng dần dần áp tên của những người khác. Ngồi sau Thịnh Kiều trùng hợp là hai bạn fan Kiều, hai cô gái thâm thấp cầm livebox màu bạc có chữ Kiều thừa dịp mới nãy host đang khuấy động không khí các bạn vụng trộm gọi cô ở đằng sau Kiều Kiều chúng em rất thích chị ạ, chị phải cố lên nha. Thịnh Kiều không quay đầu lại, duỗi tay về sau lưng, bắn cho các cô một cái tim. Hai cô gái nhỏ kích động đến mức gào ầm lên, khiến Lê nghiêu ngồi cạnh không hài lòng liếc mắt ra sau. Các tuyển thủ nhanh chóng bắt đầu lên sân khấu, buổi ghi hình chính thức bắt đầu. Thịnh Kiều tuy rằng vừa không biết hát vừa không biết nhảy, nhưng chưa ăn thịt heo vẫn nhìn thấy heo chạy mà. Từ lúc Hoa Khi debut đến khi đi lên đỉnh cô đều theo anh rất sát sao. Hát nhảy sáng tác năm nào anh cũng có tiến bộ, năm nào cũng có thể khiến người ta sáng cả mắt là phen hâm mộ lại từng đu không ít buổi diễn lai like, lỗ tai và mắt nhìn của cô đã được nâng tầm từ lâu mấy tuyển thủ đầu tiên được tổ chương trình đưa vào hầu hết đều được dùng làm tốt thí tâm trạng lê nghiêu không tốt hận không thể gặp ai mỉm mai người đấy cả trường quay đều ngập tràn sự cà khịa một tí thì vui cà khịa nhiều tí thì vui nhiều lần của anh ta mới nãy cậu nhảy đấy à tôi còn tưởng rằng cậu đang tập thể dục theo đài cơ đoạn cuối cậu bị vỡ giọng à cái gì cậu bảo là giọng gầm Cậu gào như chết cha chết mẹ như thế mà cũng dám nói là giọng gầm á. Thế này mà cậu cũng gọi là soạn nhạc à. Thế này là cậu dùng một hợp âm viết cả bài hát đấy chứ. Đầu giường ánh trăng giỏi trong lòng anh có em. Viết như này mà cũng gọi là ca từ hử. Lý Bạch sẽ bật xác dậy tính sổ với cậu đấy. Thịnh Kiều ngồi bên cạnh nghẹn cười vất vả vô cùng. Mãi đến tuyển thủ thứ 9 mới rốt cuộc xuất hiện một thiếu niên trắng nõn sạch sẽ. Phen ở hiện trường bị đau mắt nãy giờ, lúc này cuối cùng được rửa mắt bèn lập tức nổi lên tiếng hoan hô. Thịnh Kiều cúi đầu ngắm nghĩa quả nhiên là tuyển thủ đánh dấu sao. Sau khi cậu ta biểu diễn xong, ba vị cố vấn thay phiên nhau nhận xét Lê Nhiêu lần này cũng tém lại, rốt cuộc vẫn phải để mặt mũi cho chương trình, nhận xét mấy câu nhảy không tồi, cho thăng cấp. Diệp Đồng và Vệ Hạc Đông cũng khích lệ cậu ta từ góc nhìn chuyên môn của mình, cho thăng cấp. Rốt cuộc đến lượt Thịnh Kiều. Mọi người đều suy nghĩ cô ta có biết cái khỉ gì đâu, cô ta thì có thể nói cái gì. Sau đó họ liền nghe thấy Thịnh Kiều nói, lúc ánh đèn sân khấu dừng lại trên người bạn tôi còn rất nghi hoặc tại sao lại có một thiếu niên như vậy xuất hiện ở nơi này nhỉ. Mãi đến khi tôi nhìn thấy vũ đạo của bạn, nghe thấy tiếng ca của bạn tôi mới hiểu được hóa ra thiên sứ buông xuống là để rửa hết tội nghiệp cho nhân gian. Ba vị cố vấn, người xem, tuyển thủ cảm cảm ơn cô tiểu Kiều. Vị tuyển thủ được thăng cấp đầu tiên ra đời. Hôm nay tổng cộng chỉ có 50 slot được thăng cấp, phải loại đi một nửa. Chương trình sắp xếp các tuyển thủ tốt thí vào giữa các tuyển thủ đã ký hợp đồng, để làm nền tâm bốc sự xuất sắc của các tuyển thủ đã ký hợp đồng lên. Lê Nghiêu tận hết sức lực mỉa mai kháy đều các tuyển thủ gây cây mắt thịnh kiều tận hết sức lực khen ngợi các tuyển thủ được thăng cấp. Lê Nghiêu, nhìn sang đây, mắt phải nhìn bên này, cậu đang nhảy cho ai xem đấy? Tổ đạo diễn à? Tổ đạo diễn sẽ cho cậu thăng cấp à Thịnh Kiều, đã từng có ai nói với bạn đôi mắt bạn rất đẹp chưa? Tựa như chứa cả bầu trời sao trong đó vậy? Lê Nhiêu tôi bảo hát chứ có bảo cậu đọc diễn cảm đâu, cậu cứ dứt khoát biểu diễn một màn đọc diễn cảm thơ cho chúng tôi đi, cơ hội thăng cấp còn cao hơn. Thịnh Kiều, nếu chưa từng nhìn thấy ánh mặt trời, tôi vẫn có thể chịu đựng được đêm tối. Nếu không thấy bạn biểu diễn, lòng tôi vốn có thể không gợn sóng. Lê Nhiêu, đây là trang phục biểu diễn cậu tự thiết kế. Rồi cậu tự may luôn. Vậy sao cậu không đi thi sử nó cuộc thi thiết kế thời trang đi? Thịnh Kiều chúng tôi thích gió, là bởi vì gió khiến người ta thoải mái thanh tân. Chúng tôi thích ánh mặt trời, là bởi vì ánh mặt trời cho người ta sự ấm áp. Chúng tôi thích tuyết trắng, là bởi vì nó xinh đẹp đến mức thuần túy. Chúng tôi thích bạn, là bởi vì bạn như cơn gió, như ánh dương, như tuyết trắng. Vệ Hạc Đông, Diệp Đồng, hai người có tật xấu gì thế? Ghi hình tới sầm tối tổ chương trình nghỉ ngơi giữa giờ. Lúc này cố vấn và tuyển thủ đều có thể ra khỏi trường quay ăn cơm nghỉ ngơi, nhưng người xem thì không được, người xem vẫn phải ngồi yên vị trí cũ, ngồi đến tận khi ghi hình kết thúc mới có thể rời đi. Hơn nữa trước lúc đi vào di động và các thiết bị ghi hình của các cô đều phải gửi lại, lúc này ngồi không vừa mệt lại vừa nhàm chán. thịnh Kiều và ba cố vấn vào hậu trường ăn bữa cơm mà tổ chương trình đã chuẩn bị sẵn, Diệp Đồng hỏi cô tiểu Kiều em học chuyên ngành gì đấy? Sao lại có thể ho ra thơ thở ra văn như vậy được? Đây có phải là chuyên ngành gì đâu, đây là kỹ năng thiên phú được khai quật lúc đi đua ai đồ ấy mà." Thịnh Kiều ngại ngùng cười, "Bình thường em hay đọc tập văn xuôi ạ." Mọi người đều cười ha ha, trải qua mấy tiếng tu hình chung nên giờ họ đã quen thuộc không ít, không còn xa lạ như mới đầu. Chỉ mình Lê Nghiêu vẫn không mấy khi nói chuyện, dường như muốn giữ vững hình tượng lạnh lùng cao ngạo đam mê cả khịa đến cùng. Cơm nước xong mỗi người đều ngồi nghỉ ngơi chơi di động, Thịnh Kiều uống cà phê đinh giản mua, đứng dậy đi WC, chuẩn bị tí nữa phải vào trường quay. WC ở tầng này chẳng phân biệt của nghệ sĩ với chẳng của khán giả, lúc Thịnh Kiều đi tới, có hai cô gái đứng nói chuyện với nhau ngoài cửa trên cổ tay các cô đều đeo vòng tay màu bạc lấp lòe phát ra ánh sáng. Một trong số hai cô gái vừa nhấc đầu liền thấy Thịnh Kiều đang đi đến gần, đồng tử tức khắc phóng đại, dường như muốn thét chói tai, lại vội vàng che miệng lại, giật giật tay cô gái kia. Cô gái còn lại dáng người bụ bẫm, đáng yêu vô cùng, quay đầu thấy Thịnh Kiều cũng có phản ứng y hệt như vậy. Ba người cứ nhìn nhau như thế, không ai nói gì. Cuối cùng vẫn là Thịnh Kiều không nhịn được bật cười, là fan Kiều à? Dạ dạ dạ, Kiều Kiều, chúng em là fan của chị đây. Trời ơi mình có cái vận cứt chó gì mà đi WC cũng gặp được Kiều Kiều. Thịnh Kiều hỏi, ngồi mệt không các em? Không mệt không mệt, không mệt tí nào à? Kiều Kiều chị nhận xét giỏi cực luôn. Tịnh Kiều hàn huyên mấy câu với các cô, Phương Bạch trải tới thúc giục cô chuẩn bị lên sân khấu, cô gật gật đầu, quay đầu lại hỏi, chị phải đi rồi tí nữa rời trường quay các em nhớ chú ý an toàn nhé. Hai người nhất tề gật đầu, lại nói Kiều Kiều chúng em có thể chụp ảnh chung với chị được không ạ? Dứt lời lại mang vẻ mặt đưa đám, di động bị tổ chương trình tịch thu mất rồi. Tịnh Kiều ngẫm nghĩ, nhưng người ôm ôm hai cô bé, nhẹ giọng nói, vậy thay ảnh chụp chung bằng cái này nhé phương bạch gọi cô chị kiều kiều lên sân khấu thôi thịnh kiều vẫy vẫy tay với các cô xoay người rời đi hai phen còn đứng ngay tại chỗ qua rất lâu rất lâu một trong hai bạn mới nói chị ấy thơm quá đi vừa mềm vừa thơm vừa ngọt ngào hu hu hu kiều kiều chủ động ôm tớ tớ muốn khóc quá chân tớ mềm nhũn rồi nè cậu đỡ tớ đi thịnh kiều chạy tới gần cửa vào mới đột nhiên cảm thấy hình như mình đã quên một chuyện nhưng là chuyện gì nhỉ Mãi đến khi tiếp tục ghi hình các tuyển thủ lên đài cuối cùng cô mới bị bàng quang của mình nhắc nhở cô đã quên đi DWC. Buổi thu hình tới mãi nửa đêm mới kết thúc khán giả, nghệ sĩ tuyển thủ, nhân viên công tác đều mệt quá sức 50 tuyển thủ phải chuẩn bị tác phẩm mới, nửa tháng sau sẽ bắt đầu vòng loại. Từ vòng loại trở đi chương trình sẽ truyền qua livestream. Buổi thu hình hôm nay sẽ được tổ chương trình cắt thành tập 1 bắt đầu phát sóng trên nhạc nghệ vào thứ 7 tuần sau. Thịnh Kiều được Phương Bạch đưa về nhà, tắm xong cô liền lăn vào chăn ngủ. Vừa mới ký hợp đồng, Trung Hạ dường như cũng không muốn gây áp lực cho cô. Tuần kế tiếp bối minh phàm ngoại trừ mang sang cho cô mấy quyển sách dạy kiến thức liên quan đến kỹ xảo diễn xuất thì không sắp xếp thêm việc mới cho cô. Thịnh Kiều ngày nào cũng ở nhà đọc sách chăm hoa cầy phim, nhẹ nhàng vô cùng. Đến thứ 7 tập 1 của Thiếu Niên Ánh sao rốt cuộc cũng lên sóng. Nhạc nghệ đã hâm nóng lâu như vậy, cả cộng đồng mạng đều biết có một cái game show tìm tài năng thế này. Ngoại trừ fan, người qua đường cũng ôm tâm thái tò mò đến xem các gương mặt mới mẻ đẹp trai xinh xẻo. Sau đó cư dân mạng liền phát hiện cái cô bình hoa thịnh kiều mà họ tưởng rằng không làm nên trò chống gì, lại tung hưởng cực kỳ điên đảo trong chương trình. Cái gì mà sao sáng, ánh trăng, tuyết trắng, ánh mặt trời, gió nhẹ, suối trong, như ngọc như mây như châu chỉ có thím không tưởng tượng nổi chứ không có gì là cô ta không định hót được. Cô ta lại còn dùng rượu ngát chén liu ly li để mô tả tuyển thủ, vờ lờ cái câu này còn có thể dùng để miêu tả con người nữa hả? Nhưng nghĩ lại rồi tưởng tượng thì thấy, hình như cũng được đấy, còn rất ý nhị Các cư dân mạng đồng thanh hỏi, xin hỏi thịnh kiều được sinh ra từ việc tung hưởng đấy à? Chương 38 Kiều Kiều trưởng thành phải làm những chuyện trưởng thành. Có cư dân mạng cắt một đoạn clip Thịnh Kiều khen người đầy hoa lệ và Lê Miêu Kháy người cực kỳ ác ôn, ở giữa để vẻ mặt hoang mang của tuyển thủ, người xem cười muốn rớt cả quai hàm. Người qua đường còn chưa xem chương trình sôi nổi dò hỏi, đây là chương trình gì thế? Muốn xem quá, cư dân mạng reply, chương trình tên là bàn luận về cách rèn luyện Tung Hường, không cần cảm ơn. Thần mẹ nó Tung Hường rồi còn rèn luyện gì nữa? Chủ thớt bác đừng chỉ bẩy cho người qua đường nữa chương trình này rõ ràng tên là giữa tôi và Hường, chỉ cách một Lê Nghiêu. Lê Nghiêu cạc khịa buồn cười dã man, hai người họ học chuyên ngành trái ngược nhau à. Thịnh Kiều thật sự không viết nốt trước khi nói à. Há mồm nói luôn thì châu thật đấy. Em ở hiện trường em làm chứng. Thật sự không có đâu. Bởi vì đoạn video này, rating tập 1 của thiếu niên ánh sao điên cuồng nhảy vọt bỏ xa các game show đang phát sóng cùng thời. Sau khi mọi người xem xong cười lan lộn thì vẫn cực kỳ bội phục năng lực ứng đối tại chỗ của Thịnh Kiều. Rốt cuộc những câu tông hưởng này đều câu cú rõ ràng từ ngữ phong phú, nhìn vào cũng biết Thịnh Kiều học văn không tồi. Hơn nữa trước đây hồi cô còn ở nhà chung đã phụ đạo lục nhất hàn làm bài tập về nhà môn toán, nhìn thế nào cũng không giống một đứa rốt nát chỉ mới tốt nghiệp cấp 2. Phen Kiều nói Kiều Kiều nhà chúng tôi thông minh cực. Chỉ là trước kia khổ quá, muốn học lên tiếp cũng không được nếu có thể tham gia thi đại học giống con nhà người khác nhất định sẽ thi được thành tích siêu tốt. Mà kệ thế nào, một tập trong chương trình này đã khiến danh tiếng của Thịnh Kiều tăng vọt tiến thêm một bước mở rộng thiện cảm của người qua đường. Đường lúc mọi người la hết chuyển fan, đi follow official Weibo fan club của cô thì. ơ văn phong quen thuộc đang đập vào mặt mình là nào đây? Hoài nghi content tuyên truyền của Thịnh Kiều đều là từ cô ta viết. Trước lúc đó bối minh phàm còn chuẩn bị rất nhiều thông cáo, để phòng ngừa trong tập 1 của chương trình Thịnh Kiều chưa thấy tiếng đã bị ăn chửi, chẳng ngờ biểu hiện của cô lại ngoài dự đoán như thế. Anh ta đúng là đã đánh giá thấp cô, hình như mình đã ký hợp đồng với một kho báu rồi. Anh ta gọi điện thoại cho Thịnh Kiều, cô đã xem chương trình tập lần này chưa? Đánh giá ở trên mạng không tồi, lần livestream kế tiếp tiếp tục duy trì là được. Thịnh Kiều chương trình gì à? À à, anh nói cái kia, vâng ạ Bối Minh Phạm kỳ quái, hình như cô đang rất bận. Cô đang làm gì đấy? Thịnh Kiều em đang bận sự nghiệp. Bối Minh Phạm, đúng rồi, thầy dạy diễn xuất của cô chiều nay sẽ tới nhà cô, đã đọc mấy quyển sách lần trước anh mang cho cô chưa? Đọc rồi ạ, nhưng rất nhiều cái em xem không hiểu. Ok, một lúc nữa giáo viên sẽ sang nhà cô đấy, học hành tử tế với cậu ta vào nhé. Anh đang bàn cho cô một bộ phim truyền hình, bây giờ cô mau mài rũa kỹ thuật diễn trước đi. Vâng vâng, được ạ. Cúp điện thoại xong, Thịnh Kiều nhìn tốc độ tăng vút trên màn hình. A, lại bị vượt rồi. Thầm Thuyền Ý bố mày liều mạng với mày. Liên quan đến chuyện vút vùng tài nguyên các loại thì thầm Thuyền Ý và Hoắc Hi Vĩnh Viễn đứng ở hai chiến tuyến khác nhau. Mở rộng sức ảnh hưởng có dễ đâu, phải biết quý trọng việc vút, anh nhà em xông lên đi. Vút tới tận lúc ăn xong bữa trưa, Thịnh Kiều rút cuộc lưu luyến tắt máy tính, thay quần áo từ tế thu dọn phòng ốc chuẩn bị đầy đủ vở và sách chuyên ngành, ngoan ngoãn chờ thầy dạy diễn xuất tới tới chiều cửa phòng bị gõ vang cốc cốc cốc ba tiếng không nhanh không chậm thịnh kiều chạy chậm tới mở cửa trước khi mở cửa cô đã bày sẵn nụ cười lịch sự và ngoan ngoãn khoe tám cái răng trắng bóng cửa phòng được đẩy ra từ bên trong thịnh kiều ngoan ngoãn nói em chào thầy thấy rõ người ngoài cửa nụ cười của cô cứng đờ trên mặt mạnh mạnh tinh trầm thầy dạy diễn xuất bối minh phàm tìm cho cô làm mạnh tinh trầm vờ lờ không không không kiều kiều mày phải bình tĩnh Mày ngàn vạn lần phải bình tĩnh, mày đã là một kiều kiều trưởng thành rồi. Ánh trăng có ý nghĩa là yêu thầm từ quá khứ không có liên hệ gì giữa anh ta và chủ cũ của thân thể này, anh ta không thể nào biết thịnh kiều yêu thầm anh ta được. Dù sao người yêu thầm anh ta cũng không phải là mình của hiện tại, nên thế nào thì cứ thế ấy. Kiều kiều đã trưởng thành phải làm chuyện trưởng thành, ừ, thịnh kiều nhanh chóng khôi phục vẻ mặt như cũ, tiền bối mạnh, em không ngờ là thầy ạ, em mời thầy vào. Mạnh tinh trầm năm nay 34 tuổi trông lại chẳng hề già nô chút nào, chỉ có sự từng trải qua năm tháng lắng động lại càng có nét quyến rũ và dịu dàng của người trưởng thành. Đôi mắt anh ta rất đẹp là đôi mắt hoa đào tiêu chuẩn, được khán giả bầu là đôi mắt biết diễn xuất nhất. Họ miêu tả anh ta là mắt tựa hoa đào cười tựa trăng, mông lung giờ rỡ người say trăng. Loại người này đã được ông trời thưởng cơm ăn, chỉ có thể hâm mộ thôi. Mạnh tinh trầm mỉm cười tiêu kiều, đã lâu không gặp. Bình tĩnh, phải bình tĩnh, đóng cửa lại Thịnh Kiều hỏi, thầy Mạnh, thầy uống trà hay uống cà phê ạ? Trà đi, Thịnh Kiều gật gật đầu, lấy bộ công cụ pha trà ra, bắt đầu nghiêm túc pha trà. Lá trà là lá trà mông đỉnh ngọt lành cô đã mua từ trước, màu sắc rất tươi mới. Mạnh tinh trầm ngồi trên sofa, nhìn những bồn hoa cỏ sinh động tươi tắn trên ban công lộ thiên, ánh nắng chiếu xiên vào căn phòng thông thấu sáng ngời. Anh ta cười mở miệng, căn nhà này không tồi, tiểu phàm tìm cho em đấy à? Thịnh Kiều gật đầu, dạ anh bối tổng cộng tìm cho em bốn căn hộ em chọn chỗ này à. Cô cầm lưới lọc lên phủi phủi, ngẩng đầu cười, nơi này ánh sáng tốt nhất có ban công lớn, có thể chăm hoa à. Ánh mặt trời đầu xuân xuyên qua thủy tinh rừng trên gương mặt cô, giống như nụ hoa tường vi lại nở rộ tươi mới. Cô đưa tách trà cho mạnh tinh trầm, anh ta bưng lên người thử. Rất thơm, em chọn lá trà không tồi. Thịnh Kiều mím môi cười, ngồi xuống đối diện anh ta. Ngẫm nghĩ một lát cô hơi hối lỗi nói, lần trước em mời thầy tới game show làm khách nhưng em bận việc đột xuất phải ra nước ngoài, không thể chiêu đãi thầy thật tốt, thật sự ngại quá à. Mạnh tinh trầm uống ngụm trà cầm tách trà bằng sứ men xanh đoan trang, cười như không cười nói, về sau tôi xem tin tức mới biết hóa ra em thật sự có việc chứ không phải cố ý tránh tôi. Thịnh Kiều, cô cười lấy lòng, ha ha, sao em lại cố ý tránh tiền bối hạ thầy cứ đùa em. Mạnh Tinh trầm cũng mỉm cười, rốt cuộc không nói tiếp đề tài này nữa. Duỗi tay cầm sách dậy diễn xuất trên bàn trà, lật lật thấy Thịnh Kiều đã đánh dấu không ít nội dung bằng bút đỏ. Anh ta bỏ sách xuống. Em muốn luyện kỹ xảo diễn xuất thì nên luyện bằng cách thực hành những quyển sách này để lúc em có cơ sở diễn xuất lại xem lại sẽ hữu dụng hơn. Thịnh Kiều lập tức tiến vào trạng thái học sinh, mở quyển vừa nhỏ của mình ra, vặn nắp bút nghiêm túc chuẩn bị nghe giảng ghi này. Mạnh tinh trầm vừa ngẩng lên nhìn thấy dáng vẻ cô ngồi ngoan ngoãn, không khỏi cười ra tiếng, không cần phải lo lắng như vậy. Diễn xuất là một chuyện rất thú vị, nếu như em coi nó như nhiệm vụ và công việc thì sẽ mất đi sự tự nhiên và linh khí. Giọng điệu anh ta nhẹ nhàng, tươi cười ôn hòa, thịnh kiều cũng vô thức thả lỏng hơn. Anh ta cũng chưa giảng luôn kỹ xảo diễn xuất và chi thức cơ bản cho cô. Cả buổi chiều hôm nay, Mạnh Tinh Trầm đều kể cho cô nghe thời anh ta còn học đại học ở trong lớp trong phòng ngủ có những chuyện thú vị gì đã xảy ra. Mỗi một năm có bao nhiêu người thi vào khoa diễn xuất, nhưng cuối cùng có thể xuất hiện trong tầm mắt của khán giả, cũng chỉ là một bộ phận nhỏ. Một số người dựa vào thiên phú, một số người dựa vào chăm chỉ, một số người dựa vào kỳ ngộ. Nhưng bất kể cuộc đời sau này họ đi theo con đường nào, nổi tiếng đứng trên đỉnh cao cũng được đổi nghề không có tiếng tăm gì cũng thế, họ vĩnh viễn sẽ nhớ rõ khoảng thời gian còn ở vườn trường đại học lòng mang mơ ước thua thiếu thời. Gần tới trạng vạng hai người mới kết thúc bài giảng đầu tiên. Thịnh kiều mặt không đổi sắc nói tiền bối mạnh cảm ơn thầy hôm nay đã chỉ đạo trong nhà em chẳng có gì, không thể lưu thầy lại ăn bữa tối. Trợ lý của thầy đến chưa ạ? Em tiễn thầy về, mạnh tinh trầm nhìn nhìn di động. Cậu ta đã ở ngoài cửa rồi. Dạ, thầy đi thong thả. Mạnh Tinh trầm nhìn cô một cái, đôi mắt kia bị ánh đèn bao phủ, quả nhiên đẹp đến mị người như lời đồn. Thịnh Kiều làm bộ không phát hiện ánh mắt đánh giá của anh ta, đi ra ngoài mở cửa, mỉm cười với trợ lý đứng ngoài cửa, hôm nay đã vất vả cho tiền bối Mạnh và anh rồi ạ. Mạnh Tinh trầm cầm áo khoác đi tới, đầu tiên nói với trợ lý, cậu tới gara chờ tôi đã nhé. Chờ trợ lý đi rồi, anh ta mới quay đầu lại nhìn cô tiểu phàm bắt tôi phải dạy em ít nhất 3 lần mỗi tuần. Thịnh Kiều, anh ta cười cười, ngày mai em muốn ngủ nướng không? Thịnh Kiều, không ngủ à, em sẽ dậy sớm. Mạnh tinh trầm vậy ngày mai em mua mấy thứ về nhà đi nhé, buổi tối liền có thể giữ tôi lại ăn bữa tối rồi. Thịnh Kiều, em không biết nấu cơm ạ. Mạnh tinh trầm ồ, thế à, hồi trước lúc em mời tôi tới tham gia game show có nói như thế đâu. Thịnh Kiều, khả năng bếp núc của em không tốt tiền bối mạnh có lẽ sẽ ăn không quen ạ. Mạnh Tinh Trầm không còn cả con kê với cô nữa, mặc áo khoác xong rồi bước ra ngoài. Ngày mai gặp nhé, Thịnh Kiều, cứu mạng với. Mạnh Tinh Trầm vừa đi, Thịnh Kiều liền vội vã gọi điện thoại cho bối minh phàm. Đầu bên kia lại còn tưởng rằng cô tới nói lời cảm ơn, sao rồi? Tinh Trầm làm thầy của cô có phải là niềm vui bất ngờ không? Niềm vui bất ngờ cái con khỉ ấy. Thịnh Kiều nghẹn gần chết tiền bối mạnh có thân phận thế nào, sao lại có thể hà cô tới dạy em được à? Anh xem, hay anh đổi giáo viên khác cho em đi? Bối Minh Phạm, đổi cái gì mà đổi, trong những nghệ sĩ dưới chương anh thì kỹ thuật diễn của Tinh Trầm là tốt nhất. Cậu ta dạy cô anh cũng yên tâm. Thịnh Kiều, cái gì, bối Minh Phạm là người đại diện của mạnh Tinh Trầm, vờ lờ, bất cần quá. Bối minh phàm ân cần dạy bảo trong điện thoại cô nhớ phải học hành cẩn thận với tinh Trầm nhé Bao nhiêu người cầu còn không được cô phải nắm chắc cơ hội này ảnh hậu tiếp theo sẽ là cô Thịnh kiều sống không còn gì luyến tiếc cúp điện thoại Bữa tối cô đều ăn không vô Nhìn bút tích trên cuốn sổ nhỏ cô nhớ lại mỗi lần mạnh tinh Trầm nhìn cô trong ánh mắt đều có nụ cười ý nhị sâu xa Chủ cũ của thân thể thật sự chưa xảy ra chuyện gì với ảnh đế đấy chứ Nếu họ thật sự từng có lằng nhằng, hoặc từng yêu nhau, ảnh đế sao lại trơ mắt nhìn chủ cũ của thân thể này chịu đựng bao nhiêu áp bách bắt nạt như vậy chứ? Hơn nữa sau khi cô biến thành Thịnh Kiều rồi, cũng chưa từng nhận được điện thoại tin nhắn thăm hỏi gì của ảnh đế cả mà. Nhưng nếu chưa xảy ra chuyện gì, thì ánh mắt ảnh đế nhìn cô sai lắm luôn. Thịnh Kiều đúng là lo nghĩ tới chọc đầu. Cô cuốn chăn dầm gì trên giường, không bao lâu sau, điện thoại vang lên, là trung tâm gọi tới. Cậu chàng lớn giọng ồn ào, Kiều Hường, anh về nước rồi, mai anh tới xem nhà mới của em nhé, anh mang quà cho em nè. Thịnh Kiều từ từ Kiều Hường là sao? Thịnh Kiều chuyên tung hường, gọi tắt là Kiều Hường. Thịnh Kiều, em thấy anh lại đang muốn ăn đòn rồi đấy. Thịnh Kiều lười đôi co với cậu chàng yếu ớt nói, ngày mai không được thầy dạy diễn xuất của em bảo mai sang dạy em. Thầy dạy diễn xuất, ai thế? Sao em mời thầy dạy diễn mà lại không tìm anh em đã quên hồi xưa anh còn cầm tay chỉ dạy việc diễn xuất cho em hay sao? Mạnh tinh trầm, trung thâm cực kỳ biết địch biết ta. Ừ thế thì anh kém hơn thật, vậy thì em học với anh ta tử tế một tí nhé, tranh thủ giành giải ảnh hậu. Thịnh Kiều em không muốn học với anh ta đâu. Tại sao thế? Thịnh Kiều im lặng hồi lâu, mặt mày vô cảm nói. Bởi vì em cứ có cảm giác mình đang yêu đương vụng trộm sau lưng hoác hê ý mươi 39, em ấy à, có ngốc không cơ chứ? Ngày hôm sau rời giường, Thịnh Kiều ghi những đồ ăn cần mua lại cho Phương Bạch để cậu đi mua về cho cô. Bây giờ danh tiếng của cô đã dần dần tăng lên, cô cũng không dám đi ra ngoài không kiêng nề gì như hồi trước nữa. Cô quyết định làm lơ cái ánh mắt tìm tòi nghiên cứu tràn trề thâm ý của Mạnh Tinh Trầm, đối đãi với anh ta y như tiền bối tôn kính thôi. Mà kệ lời nói của anh có hàm ý gì, dù sao tôi cũng không nghe rõ. Đới chiều, Mạnh Tinh Trầm đúng giờ tới nơi. Thịnh Kiều cung kính chào đón anh ta vào nhà, ánh mắt cô nhìn anh ta làm Mạnh Tinh Trầm có ảo giác mình là ông nội tới nhà cháu gái chơi. Nội dung bài giảng hôm nay là cách biểu đạt những cảm xúc nhỏ nhất trên nét mặt. Thịnh Kiều nghe giảng rất cẩn thận, những gì anh ta nói không chỉ là kiến thức biểu diễn chuyên nghiệp mà còn kết hợp với kỹ năng và kinh nghiệm của bản thân trong nhiều năm. Thịnh Kiều vừa nhớ vừa học dần dần đẩy ra cánh cửa lớn mà cô chưa từng chạm vào bao giờ. Một buổi chiều trôi qua thật nhanh, mạnh tinh trầm hình như ngồi hơi mỏi, nhưng đầu đấm đấm cổ. Hôm nay tới đây thôi, nói nhiều quá em cũng không nắm bắt hết được. Dạ cảm ơn tiền bối mạnh, thầy vất vả rồi. Mạnh tinh trầm nhìn cô cho nên, hôm nay có bữa tối cho tôi ăn không? Có em đi nấu đây ạ? Tiền bối thích ăn gì ạ? Anh ta mỉm cười, lần trước em mời tôi ăn mì trộn tương, tôi không ăn được hôm nay bổ sung nhé. Dạ, xin thầy chờ một lát ạ. Cô cất vở về, xoay người vào phòng bếp. Mạnh tinh Trầm đứng dậy đi lại. Anh ta đã không còn là người trẻ tuổi, vết thương cũ lúc đóng phim trước kia có ảnh hưởng tới thân thể, ngồi cả chiều cổ đau eo cũng đau. Anh ta hoạt động gân cốt một lúc đi lại khắp nơi trong phòng khách lại đi đến cửa phòng bếp hỏi thịnh kiều em không ngại tôi nhìn xung quanh chứ. Không ngại ạ thầy cứ tùy ý ạ. Mạnh tinh Trầm cười cười đi ra trước ban công ngắm nghía những cây hoa nhỏ chúng được chăm sóc rất khá đã nhập xuân những cành non mịn đều tranh nhau nảy mầm mới chẳng bao lâu sau hẳn là sẽ nở hoa anh ta lại vào phòng khách đi một vòng nghiên cứu một lát những thứ cô bài trí trong tủ kính âm tường và bức họa trên vách trên cửa phòng ngủ của thịnh kiều treo một tấm biển nhỏ có viền hoa viết lâu đài của kiều kiều đó là do đinh giản làm cho cô từ yêu cầu làm phòng đọc sách nhỏ của thịnh kiều đinh giản liền nhận định là thịnh kiều có tâm tư công chúa nhỏ nếu không phải thịnh kiều ngăn lại chỉ còn định trang trí gen màu hồng nhạt cho phòng ngủ mạnh tinh trầm không vào phòng ngủ của cô chỉ cầm cái thẻ gỗ ghi chữ lâu đài ấy lên ngắm nghía một lát lại tham quan hai gian phòng chống dành cho khách cuối cùng có một phòng gần ban công cửa đóng then cài anh ta suy đoán đại để là phòng đọc sách định đi vào tham quan một chút xem bình thường cô thích đọc sách gì kết quả khi xoay chốt cửa anh ta phát hiện ra xoay không ra cửa khóa trái đến cửa phòng ngủ cũng chỉ khép hờ sao gian phòng này lại phải khóa trái mạnh tinh trầm mỉm cười xoay người về phòng khách ngồi không bao lâu sau thịnh kiều liền bưng hai bát mì trộn tương ra mang lên bàn ăn còn cắt hai lát chanh pha nước chanh cùng kính gọi anh ta tiền bối mạnh em nấu xong mì rồi hy vọng hợp khẩu vị của thầy ạ mạnh tinh trầm đến gần đánh giá cô mấy lần kéo ghế dựa ra ngồi xuống tiểu kiều tôi thương lượng với em chuyện này thầy nói đi ạ em có thể không gọi tôi là thầy suốt được không em cứ gọi thế tôi thấy mình già lắm thịnh kiều cười giả bộ thầy là tiền bối cũng là giáo viên em gọi thầy là thầy là phải phép ạ mạnh tinh trầm tôi là tiền bối cũng là giáo viên thế tiền bối giáo viên nói em có nghe không thịnh kiều cô cười cười nói em biết rồi ạ lúc này mạnh tinh trầm mới cầm đũa lên mì trộn tương cô đã làm rất nhiều lần hương vị tất nhiên không tồi mạnh tinh trầm nếm mấy miếng gật đầu nói có thể mở nhà hàng tiền bối quá khen trong thái độ cung kính của cô có sự xa cách mạnh tinh trầm không phải không cảm nhận được cô thay đổi quá nhiều Không chỉ là sự thay đổi như phá kén tái sinh mà anh ta nhìn thấy trên tin tức game show, mà thái độ đối xử với anh ta ánh mắt cô nhìn anh ta toàn bộ những khi ở chung cùng anh ta, đều không giống như trước kia nữa. Trước đây anh ta chỉ muốn trợ giúp cô gái từ bị áp bức kia, nếu cô đã sẵn lòng phấn khởi phản kháng thì anh ta cũng không ngại dệt hoa trên gấm giúp cô một tay. mặc kệ là đồng ý đi game show livestream cũng được hay đề cử công ty ký với cô cũng thế. Nhưng bây giờ xem ra cô dường như hoàn toàn không cần anh ta trợ giúp. Thật là không khỏi khiến anh ta muốn tìm hiểu đến cùng mà. Mạnh tinh trầm mở miệng nói Tiểu Kiều em không còn giống hồi xưa nữa. Thịnh Kiều đang ăn mì sửng sốt không khỏi nhớ tới hoắc Hy. hoắc Hy cũng nói những lời kia với cô lúc cô vừa mới trở thành Thịnh Kiều. Chàng trai mà cô yêu thương, bây giờ anh đang làm gì nhỉ? Anh có ăn cơm đúng giờ không? Có phải lại thức đêm vì diễn xuất không? Cô đã lâu lắm rồi không được gặp anh, cô thật sự rất nhớ anh. Thịnh Kiều ngẩng đầu cười cười với Mạnh Tinh Trầm, con người luôn luôn thay đổi mà. Nụ cười kia quá mức thản nhiên, đến ánh mắt cũng tĩnh lặng. Mạnh Tinh Trầm ngẩn người, cười rộ lên cũng đúng. Hai ngày tiếp theo, Mạnh Tinh Trầm tới giảng bài như thường lệ, dạy hết kỹ xảo diễn xuất cơ bản cho cô xong, anh ta liền phải ra nước ngoài bận việc của mình còn để lại bài tập về nhà cho cô. Đây là một đoạn kịch độc thoại rất dài, anh ta bảo cô luyện tập kỹ càng rồi quay clip diễn bằng di động gửi cho anh ta để kiểm tra. Thịnh Kiều đồng ý hết ngay, lấy giấy bút ghi lại kỹ càng trong lòng, bắt đầu luyện tập trước gương Chẳng mấy đã lại đến ngày ghi hình thiếu niên ánh sao. Bởi vì là livestream, tuyển thủ đã bắt đầu diễn tập từ đầu giờ chiều hôm trước, chờ ngày hôm sau cố vấn tới, âm thanh ánh sáng các kiểu đều đã điều chỉnh thử hoàn mỹ cả. Rating của tập 1 rất cao, hầu hết những người xem livestream đều đang rất trông đợi livestream tập 2. Họ rất muốn xem thử lần này Thịnh Kiều sẽ tông hưởng ở hiện trường thế nào. Livestream rất nhanh đã bắt đầu. Vòng này là vòng loại, vẫn loại đi một nửa số người, những cậu biểu hiện không tồi nhưng không ký hợp đồng với nhạc nghệ hoặc là tuyển thủ không có tài nguyên hỗ trợ ở sau lưng, lần này đều sẽ bị đào thải. Cái giới này cạnh tranh rất tàn nhẫn, chỉ có thực lực mà không có người đứng đằng sau thì thật sự rất khó xuất đầu. Chuyên viên trang điểm chu khàn của Thịnh Kiều hôm nay làm cho cô một tạo hình xinh xắn đáng yêu trên chán thả tóc mái thưa mềm mại mắt trang điểm theo tông hoa đào, váy ngắn thanh thuần đáng yêu, khiến người ta có cảm giác khí chất thiếu nữ ập vào mặt. Vừa vào hội trường, fan của các nhà đã điên cuồng tiếp ứng, bởi vì tập 1 đã phát sóng, các vị tuyển thủ cũng có fan giờ phút này cả trường quay đều là live broadcast tên các màu đủ mọi màu sắc phong phú rực rỡ không khí vô cùng náo nhiệt khuấy động không khí xong vòng loại chính thức bắt đầu hôm nay thứ tự lên sân khấu là do sao hoạt náo rút từ trong hộp kín ra người đầu tiên lên sân khấu ít nhiều đều có áp lực các tuyển thủ đều đang khẩn cầu ngàn vạn lần đừng bốc phải mình sau đó họ liền thấy thịnh kiều lấy ra một quả bóng cầm microphone thì thầm số 9. Vị tuyển thủ này tôi có ấn tượng nè, bạn ấy hát rất hay, tí nữa phải cố lên nha. Tuyển thủ số 9 hít sâu một hơi, đi lên sân khấu. Vị tuyển thủ này tuy rằng không ký hợp đồng với nhạc nghệ, nhưng là newbie mà một công ty tiếng tăm lớn khác đã ký, game show này coi như là show debut của cậu ta, thực lực không thể nghi ngờ. Cậu ta hát một ca khúc tự sáng tác thể loại thiên về rock and roll, rất có phong cách đặc sắc của riêng mình. Lúc ở dưới đài hơi ngại ngùng lo lắng, nhưng đến lúc lên biểu diễn lại khí chất vô cùng, nhanh chóng kéo được không khí ở hiện trường lên. Màn biểu diễn kết thúc ba vị cố vấn sôi nổi nhận xét khán giả trên sóng comment đều đang spam. Mau mau tung hường đi nào, không biết đêm nay có thể nghe được tung hường thể loại gì, chờ mong quá đê. Tung hường tung hường tung hường tung hường, rốt cuộc đến Thịnh Kiều chẳng những cư dân mạng xem livestream, mà người xem ở hiện trường cũng nín thờ ngưng thần chờ đợi cô phát huy. Thịnh kiều cười tươi rói rói nhìn thiếu niên hơi thở dốc trên sân khấu, không hề che giấu sự tán thưởng trong giọng nói, tôi nghĩ là lúc thượng đế tạo ra bạn nhất định phải mất đến 6 ngày. Ngày đầu tiên tạo cốt cách của bạn, ngày hôm sau tạo máu thịt của bạn, ngày thứ ba tạo bề ngoài của bạn, ngày thứ tư tạo tính cách cho bạn, ngày thứ năm tạo tài hoa của bạn, còn ngày cuối cùng, người ban cho bạn giọng hát. Cố vấn, người xem, cư dân mạng, vờ lờ, đậu má quả này là tông hường thành tinh à. Vạn người viết thư máu quỳ xin Thịnh Kiều viết bài tung hường cho Idol của em. Lực chú ý của các cư dân mạng đã hoàn toàn không ở trên người tuyển thủ nữa, nếu không phải là livestream, họ hận không thể bỏ hết chỉ tua đến đoạn Thịnh Kiều nhận xét thôi. Mỗi khi xuất hiện một tuyển thủ mà cả ba vị cố vấn đều cho thăng cấp, Thịnh Kiều đều sẽ tung hường định hót một hồi. Cho dù đối mặt với tuyển thủ bị loại, cô cũng sẽ nói một câu khích lệ Kiều Kiều như tôi thấy vô hạn khả năng trong tương lai của bạn. Cô chưa từng sử dụng vé phù quyết của sao hoạt náo. Quả thực chính là liên tục bật đèn xanh qua qua qua cho bạn qua qua hết đi. Chương trình mới chiếu được một nửa cốt tung hường mới của Thịnh Kiều đã truyền khắp cả cộng đồng mạng, được spam lên đứng đầu, lại hấp dẫn một lượng lớn người tới xem livestream, số người xem liên tục dâng lên. Tổ đạo diễn quả thực vui đến nở hoa, vẫn luôn cổ vũ Thịnh Kiều trong tay nghe, nói nhiều tí đi, cứ nói tiếp đi, nếu bí thư chúng tôi sẽ phái người tiếp lời cho cô. Rating tăng vọt hẳn lên, không khí trong hiện trường cũng nóng bỏng nhiệt tình. Lúc đến lượt tuyển thủ tiếp theo lên đài, lại là một tuyển thủ đánh dấu sao đã ký với nhạc nghề. Lúc cậu ta lên đài còn ôm đàn guitar, diện mạo rất tuấn tú. Thịnh Kiều nhớ rõ Diệp Đồng từng nói một câu, hình như cậu ta là con trai của vị đạo diễn nào đó, có thể coi là con ông cháu cha. Bề ngoài được tài hoa cũng không tồi, debut xong còn có người trong nhà ủng hộ có lẽ tương lai tiền đồ vô lượng. Cậu ta cũng hát một bài tự viết ngón giọng không tồi, ca khúc cũng dễ nghe. Hát xong vệ hạc đông nhận xét đầu tiên chắc là để tăng thời lượng lên hình của cậu ta, hỏi cậu ta tại sao cậu lại muốn tới tham gia chương trình này. cạnh tranh khốc liệt như thế cậu kỳ thật không cần vất vả như vậy. COCC khiêm tốn nói, từ nhỏ em đã rất thích ca hát em hy vọng người xem biết đến em thông qua lời ca tiếng hát của em. Thật ra em không có tài năng gì lắm, ngoại trừ hát em chẳng làm được gì. Nhưng cũng chỉ có hát em mới có thể chiếu một chút ánh sáng vào giới âm nhạc không đến mức khiến âm nhạc đích thực bị che phủ bởi những sự giả dối chỉ nhờ danh tiếng để nổi lên. Rất nhiều người xem đã nghe hiểu ý tứ trong lời cậu ta. Cậu ta đang mỉa mai những thần tượng lưu lượng trong giới âm nhạc bây giờ. Bởi vì có danh tiếng cho nên mặc kệ hát cái gì cũng được lên bảng xếp hạng những thứ âm nhạc không tốt đó là biểu hiện giả dối của lưu lượng. Câu nói này khiến cho tất cả người xem trong hiện trường đều vỗ tay dần dần, mấy vị cố vấn cũng không buồn xỉn lời tán dương chút nào, sôi nổi cho thăng cấp. Lúc đến lượt Thịnh Kiều, mọi người đều đang chờ mong, lần này cô ta sẽ tung cho chúng mình Kiều Hường nào đây. Khi máy quay lê tới, cả trường quay phát hiện Thịnh Kiều vẫn luôn tươi cười hớn hở, giờ phút này lại lạnh mặt. Cô không nói gì, mặt mày vô cảm ấn đèn đỏ trước mặt. Sao hoạt náo sử dụng một vé phủ định, cả trường quay ồ lên. Mấy vị cố vấn còn chưa nói nói gì, cậu COCC vốn khiêm tốn lập tức đứng ngồi không yên. Hình như trước nay cậu ta chưa từng bị phủ định cầm lấy microphone hỏi ngay, em có thể xin cô Thịnh Kiều cho em một lời giải thích hợp lý được không ạ? Em không thể chấp nhận được một người không hiểu nhạc lý như cô lại phủ nhận sáng tác của em. Thịnh Kiều cười lạnh nhìn cậu ta, tôi không hiểu nhạc lý, nhưng tôi có thể nghe ra được bài hát này của cậu là tự sáng tác hay là đạo nhạc. Cậu nói không muốn âm nhạc đích thực bị những biểu hiện giả dối chống đỡ bằng danh tiếng che khuất rồi lại đạo ca khúc của một ca sĩ lưu lượng. Cậu có tư cách gì quảng cáo dùng bang là tự sáng tác có tư cách gì lên cái sân khấu này? C.O.C.C. vẻ mặt cứng đờ, đỏ bừng cả mặt tức muốn học máu nói tôi không đạo nhạc. Cô căn bản không hiểu sáng tác, người xem và cố vấn đều sửng sốt, đạo nhạc, đạo cái gì, sao họ chưa nghe ra đạo bài nào nhỉ? Thịnh Kiều bị sự không biết xấu hổ của cậu ta làm cho tức giận đến mức đứng bật dậy. Bài hát này của cậu là đạo từ bài. Microphone đột nhiên tắt tiếng. Cô vỗ vỗ microphone, lập tức phản ứng ra là tổ đạo diễn tắt mic của cô. Tổ đạo diễn nói trong tai nghe, host lên sân khâu cứu hiện trường đi, diệp đồng, vệ hạc đông, hai người phủ định chuyện đạo nhạc này ngay. Sau đó ông ta nghiến răng nghiến lợi nói, Thịnh Kiều, đây là livestream. Người trên sân khấu là tuyển thủ đã ký hợp đồng, cô đừng có làm bậy. Lập tức xin lỗi nói cô nghe lầm đi. Thịnh Kiều tức đến suýt thì bật cười. Cô tháo tay nghe ra quăng đánh bột lên mặt đất kéo váy trèo lên sân khấu. Hôm nay rõ ràng cô hóa trang theo kiểu công chúa ngọt ngào xinh đẹp, giờ phút này vừa tức giận vừa hung dữ, giật phát microphone trên tay gã COCC còn chưa kịp phản ứng lại, tốc độ nói cực nhanh, cậu đạo single gió mắt tự sáng tác trong năm đầu tiên sau khi debut của Hoắc Hi, tuy rằng không được sử dụng trong album nhưng... microphone lại tắt tiếng, họ lại ngắt của cô rồi, thịnh kiều quả thực tức điên lên. Đinh Giản và Phương Bạch giờ phút này cũng bị tổ chương trình thúc giục lên đài kéo cô xuống, Phương Bạch suýt khóc đến nơi, chị Kiều Kiều, đây là livestream đó. Em xin chị đừng quậy nữa. Cậu ta đạo nhạc, cậu ta đạo bài hát của Hoác Hi, còn dám khinh thường ca sĩ lưu lượng, cậu ta là đồ chó đạo nhạc có tư cách gì khinh thường Hoác Hi? Cô không có microphone, câu quát này ngoại trừ mấy người bên cạnh thì cũng không ai nghe thấy bị Phương Bạch và Đinh Giản kéo tuột xuống khỏi sân khấu. Sự cố trên livestream xảy ra quá đột ngột, không ai dự đoán được một thịnh kiều bình thường ôn hòa thân thiết chưa bao giờ nổi giận, nói gì cũng được khi bùng nổ lại kịch liệt như vậy. Hiện trường hỗn loạn cao cao khán giả xem livestream vội tăng tốc độ tay xuất bài hát mà cô nhắc tới. Single đầu tiên của Hoác Hy, gió mát, click mở ra nghe thử, giai điệu của đoạn nhạc dạo và điệp khúc quả nhiên quá giống nhau. Bởi vì có thịnh kiều ở đây nên hầu như không có hi quang tới xem chương trình này. Bài hát này của Hoa Khi phát hành quá sớm cũng không được gom vào album. Mấy năm nay bài hát mới quá nhiều anh cũng không hát lại gió mắt nữa, bài hát này rất ít được lưu truyền, ngoại trừ fan thì hầu như chưa ai nghe cả. Nếu không phải thịnh kiều nổi bão ngay tại hiện trường thì không biết bao lâu nữa mới có người biết bài hát này là sao chép. Mà lúc ấy, COCC đã thăng cấp debut từ lâu rồi. Một mặt khinh thường lưu lượng, một mặt đạo nhạc của lưu lượng, cái loại người không biết xấu hổ này, lại còn quảng cáo dùm bang là tự sáng tác mà không thấy ngượng mồm. Sóng comment nổ tung ngay, mắng COCC, mắng tổ chương trình, đa số đều nói thịnh kiều châu bò. Cô ta làm ra sự cố lớn như vậy trên livestream, không biết về sau có sao không? Tổ chương trình sợ là chắc muốn giết cô ta luôn ấy. Sau đó, Club Hy Quang liền phát hiện hashtag thịnh kiều hoắc hy lại lên mẹ nó no ba hot sớt rồi. Vừa lờ cái con thuốc cao bôi trên da chó này lại dừa trò bám dính gì đấy, cứ tưởng ký với công ty mới thì hối cải đi làm người mới rồi, sao vẫn dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy chứ. Họ nhấp vào thì thấy video nổi bão của Thịnh Kiều, nghe thấy cô nói năng có khí phách là cậu ta đạo bài hát của hoắc Hy, nhìn thấy cô bị tổ chương trình ngắt mic mấy lần liền, cuối cùng bị kéo xuống sân khấu. Họ lại đi nghe cái bài gọi là tự sáng tác của COCC, quả nhiên là gió mát của các cô. Cái đa cân màu đã chép của nhà tao rồi còn dám cà khịa chúng tao. Hi quang sôi nổi mở ua combat với COCC và tổ chương trình thiếu niên ánh sao Internet show xé ầm ĩ, tình hình ở hiện trường cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu. Thịnh Kiều ở hậu trường bị đạo diễn xông tới mắng té tắt mắng xong còn lạnh lùng nói cô muốn chịu trách nhiệm hết đúng không? Thịnh Kiều mặt mày vô cảm, đạo nhà còn không cho người ta nói, lặp lại lần nữa. Cậu ta là nghệ sĩ đã ký hợp đồng với nhạc nghệ, bố cậu ta là đạo diễn Lục Bình Trung. Nghệ sĩ đã ký hợp đồng thì có thể đạo nhạc à? Bố cậu ta là đạo diễn thì cậu ta có thể đạo nhạc à? Tổ đạo diễn, thật sự muốn đánh chết cô ta. Thịnh Kiều cười lạnh tôi khuyên các ông này, bây giờ tuyên bố việc anh ta đạo nhạc là không hề sai, lập tức loại khỏi chương trình, sau đó tôi trở về tiếp tục quay chương trình, nói lời xin lỗi với khán giả. Đây là biện pháp giải quyết tốt nhất. To chuyện đến mức này, trên Internet đã loan truyền như điên rồi, muốn che giấu cũng không giấu được nữa. Tổ đạo diễn chấp nhận số mệnh mà đi sắp xếp. Thịnh Kiều nhanh chóng trở lại hiện trường lần nữa, đầu tiên host tuyên bố gã COCC đúng là đã đạo nhạc lập tức đào thải. Thịnh Kiều cũng ra giữa sân khấu xin lỗi khán giả vì đã làm ảnh hưởng đến trải nghiệm xem của họ. Ba vị cố vấn sôi nổi phụ họa cứu vất hiện trường, không khí trong trường quay rất hài hòa, buổi ghi hình được tiếp tục. Nhưng có đoạn nhạc đệm này, ai còn muốn xem chương trình nữa chứ? Đoạn video thịnh kiều mắng mỏ tuyển thủ đạo nhạc bị tổ đạo diễn ngắt mic đã có lượt xem trên cả trăm triệu. Cô gái này phải ngay thẳng bao nhiêu, có dũng khí lớn thế nào, mới dám lên livestream chửi thẳng bọn đạo nhạc chứ? Chẳng những đắc tội tổ chương trình còn đắc tội cái ông đạo diễn kia, về sau cô ta còn muốn sống trong giới phim ảnh nữa không? Lúc bối minh phàm nhận được cuộc gọi của tổ chương trình, anh ta thật sự còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Cái cô thịnh kiều thân thiện với tất cả mọi người, hay nói hay cười kia còn biết nổi sùng trước mặt mọi người. Còn cướp microphone, mãi đến khi anh ta xem video. Mẹ nó, đây là tòa núi lửa à. Chuyện tới hiện giờ còn có thể làm sao được nữa, chỉ có thể túm lấy chuyện cô ta căm ghét bọn đạo nhạc có dũng khí đáng khen để đem đi PR thôi. Cũng may chương trình đã tiến hành đến đoạn sau, không bao lâu sau liền kết thúc livestream. Tổ đạo diễn bây giờ vội vã đi xử lý sự cố livestream lần này vừa quay xong cũng chẳng thèm chào hỏi gì mà vội vã đi thẳng luôn ánh mắt phương bạch và đinh giản nhìn thịnh kiều rõ ràng chính là chị em toang rồi chị em xong đời thịnh kiều lè lưỡi với họ ở khu khán đài dần vãn đằng sau không biết có phen kiều nào hô một câu kiều kiều chúng em vĩnh viễn sơ chị đừng sợ tiếng hô ủng hộ tức khắc vang lên hết đợt này đến đợt khác cô xoay người nhìn về phía thính phòng mỉm cười ngọt ngào Phương Bạch lái xe đưa cô về nhà, cậu nhìn dáng vẻ chẳng sao cả của cô ở hàng ghế sau thật sự muốn mắng lại không biết phải bắt đầu mắng từ đâu cuối cùng chỉ có thể thở dài thường thượt. Xe lái thẳng vào gara, bối minh phàm làm xong công tác quan hệ công chúng khẩn cấp rốt cuộc cũng có thời gian tới xử lý cô. Thịnh Kiều vẫy vẫy tay với Phương Bạch vừa xuống xe vừa nhận điện thoại. Thịnh Kiều, rốt cuộc cô gây nhiệt gì cho anh thế này? Cô còn là à, không biết nặng nhẹ nhanh chậm gì hay sao? Thịnh Kiều vừa đi về phía thang máy vừa thành khẩn nói, em xin lỗi, tại em xúc động quá, khiến anh gặp sắc dối rồi. Cô xin lỗi nhanh như thế, bối minh phàm cũng không biết phải mắng thế nào nữa. Cô đi đến cửa thang máy, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy bóng người trước mặt. Bước chân cô khựng lại, người nọ đi ra, đội mũ lưỡi chai màu đen. Lúc anh nước mắt, ánh mắt anh tựa như biển rộng. Thịnh Kiều cúp điện thoại đánh rụp vui sướng tiến lên hai bước hoác hi. Sao anh lại tới đây à? anh về nước lúc nào thế ạ anh nhìn cô đôi mắt thật sâu sau một lúc lâu anh lạnh giọng nói sự cố trên livestream to chuyện đến thế này không về cũng phải về thôi thịnh kiều rụt vai lý nhí nói em xin lỗi lại mang đến phiền toái cho anh rồi đỉnh đầu cô đột nhiên được một bàn tay ấm áp phủ lên lỏng bàn tay anh mang theo độ ấm phảng phất nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô anh thấp giọng nói em ấy à có ngốc không cơ chứ chương bốn mươi cô yêu anh yêu anh rất nhiều Đại não Thịnh Kiều treo máy một lúc, Idol đang làm gì? Đang xoa đầu cô sao? Tại sao lại muốn xoa đầu cô? Đầu cô xoa thích lắm ư? Cô bị cái xoa đầu của Idol giết chết. Khóe miệng dơ CMN lên trời rồi muốn hét lên thật to. Hu hu hu, cuộc đời này không còn gì tiếc nuối nữa. Đỉnh đầu nhẹ đi, là Hoắc khi thua tay về, thấp giọng nói, di động của em kêu nãy giờ kìa. Thịnh Kiều, mặc kệ nó. Anh nhịn ý cười, nghe điện thoại đi đã. Thịnh Kiều miễn cưỡng cầm lấy di động, sau khi kết nối được giọng nói rít gào của bối Minh Phạm Xuyên qua ống nghe vang lên quanh quần Thịnh Kiều cô có ý gì đấy cô lại còn dám cúp điện thoại của anh. Em vừa mới vào thang máy, không có tín hiệu à? Sáng mai cô lập tức tới công ty cho anh, tới công ty xem anh xử cô thế nào. Dạ anh bớt giận đi mà anh ngủ ngon nhé, ngày mai mới có tinh lực xử tội em chứ, ngủ ngon ạ. Bối Minh Phạm cúp máy luôn. Cô nhanh nhẹn nhét điện thoại trở lại trong túi, ngẩng đầu nhìn hoắc Hy cười ngây ngốc. Đã rất lâu rất lâu cô không gặp được anh, cô thật sự nhớ anh muốn phát điên rồi. hoắc Hy tùy ý để cô nhìn, vành mũ đổ một cái bóng lên mũi anh càng khiến gương mặt có vẻ điển trai lạnh lùng. Người nhỏ trong lòng thịnh kiều đã bị mê hoặc đến mức đầu óc chóng váng, cô nhìn hồi lâu mới nhẹ giọng hỏi, hoắc Hy anh có lạnh không ạ? Có xe tiến vào, mang theo một trận gió thốc. Tuy đã nhập xuân nhưng không khí vẫn còn lạnh lẽo, cô bị trận gió kia thổi trúng run run một cái, đầu óc rốt cuộc hơi tỉnh táo lại. Hoắc Hi nói, lạnh, tỉnh kiều bình tĩnh hẳn, vậy anh mau về lại xe đi ạ. Lần sau ra ngoài anh phải mặc nhiều thêm nhé, ngàn vạn lần đừng để bị cảm ạ. Hoắc Hi lẳng lặng nhìn cô, cô vẫn lo lắng, nhìn trái nhìn phải, dịch sang bên trái hai bước ngăn chờ hướng gió, lại hỏi, bây giờ thì sao ạ? Đỡ hơn chút nào không ạ? Hoắc khi nói hơi khát muốn uống nước ấm, đầu óc thịnh kiều xoay chuyển rất nhanh, sáng nay lúc cô ra ngoài đã thu dọn phòng chưa, đã đổ rác chưa, trên sofa chắc là không có tất mình chưa vứt đâu nhỉ. Xác nhận một lần xong cô mới thật cẩn thận thử thăm dò hỏi anh thế anh có muốn lên nhà em nghỉ ngơi một chút uống tí nước ấm không ạ. Hoắc khi rốt cuộc nhàn nhạt mỉm cười, được chứ, hai người lên thang máy, thịnh kiều lấy khẩu trang và mũ ra mang lên, lại nói với anh anh đừng ngẩng đầu ha. Hoắc Hy ừ một tiếng bằng giọng mũi, quả nhiên cúi đầu nhìn mũi chân chính mình. Chẳng mấy chốc đã tới tầm năm, cô lấm la lấm lét nhìn một vòng trước, xác định hành lang không có ai, mới vẫy tay với anh, cầm chìa khóa mở cửa thật nhanh. Chờ Hoắc Hy vào nhà cô khóa cửa phòng lại, mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Hoắc Hy đứng ở ngưỡng cửa, nhàn nhạt đánh giá. Cô hơi rụt người lại, ngón tay giấu sau lưng khẽ cọ sát theo bản năng, dừng một chút mới nói, anh cứ ngồi tự nhiên nha, em đi đun nước ấm cho anh ạ. Hoặc khi ngồi xuống sofa, trên bàn trà còn đặt thủy ý sách vừa học diễn xuất của cô, anh cầm lên lật lật lại thả xuống, người nhích lại gần hơn, ngón tay nhít nhít mũi. Mấy ngày nay anh vẫn luôn bận rộn, chưa được nghỉ ngơi đầy đủ, buổi tối anh bay một chuyến đường dài về nước thật ra đã rất mỏi mệt rồi. Nhưng nhìn thấy video mà tiểu đàn gửi tới, nhìn thấy cô gái không mang hình tượng bảo vệ anh trên màn hình, anh vẫn muốn tới gặp cô. Người nổi sùng trong video, khi đứng trước mặt anh, ngay cả ánh mắt cô cũng mềm mại đến kỳ cục. Thịnh Kiều nhanh chóng bưng nước ấm tới, thấy anh nhắm hai mắt dựa vào sofa, không nén nổi sự mệt nhọc trên cơ thể. Cô tức khắc cảm thấy thương anh vô cùng, nhẹ giọng hỏi, hoắc khi anh mệt lắm ạ. Anh có muốn nghỉ ngơi một lúc không? Em giúp anh gọi tiểu đàn tới đón anh nhé. Anh mở mắt ra, nhận lấy ly nước lắc lắc đầu. Không cần, anh không sao đâu. Nước ấm vừa đủ, anh uống mấy ngục ngẩng đầu hỏi em ở đây đã quen chưa? Dạ dạ, em quen rồi ạ, nơi này rất tốt. Anh nhàn nhạt cười, vậy là tốt rồi. Sao anh biết em ở đây ạ? Trung tâm nói cho anh, anh dừng một chút móc từ túi quần ra một gói nhỏ màu bạc. Quà tân ra, đôi mắt thịnh kiều trợn tròn. Idol tặng quà cho cô, thấy cô sững sờ, hoắc hi quơ quơ, không muốn à. Muốn muốn muốn à, cô vội cướp lấy. Cô mở ra thật cẩn thận, trong túi phải đựng một bình hồ lô chỉ to bằng móng tay. Thân bình trong suốt như pha lê, màu sắc ngọc rất tốt phát ra ánh sáng rực rỡ dưới ánh đèn. Hù hù hù đây là món quà thần tiên gì đây, đáng yêu quá đi. Hoa Khi nói, nhìn đẹp anh mua bữa đấy. Em thích lắm, em sẽ bảo quản thật tốt à. Hoa Khi cảm ơn anh, anh dường như không có chuyện gì thích là tốt rồi. Cô vui vẻ gần chết lon ton chạy về thư phòng nhỏ cất bình hồ lô ngọc vào, lúc đi ra cô cầm trên tay một tấm ảnh chụp và bút ký tên màu vàng kim. hoắc Hy anh lại ký tên cho em đi. hoắc Hy nhìn ảnh chụp của mình, tấm hồi trước đâu, thịnh kiều nhỏ giọng nói tặng người khác rồi ạ. hoắc Hy ngó cô, không nhận cũng không nói lời nào. Cô sốt ruột giải thích em đưa cho một bạn Hy Quang ạ. Bạn ý nhặt được ví tiền của em, lúc đó ảnh của anh cũng ở trong ấy, bạn ấy tốt lắm, nên em tặng bạn ấy ạ. Cô cúi đầu như nhận lỗi, không phát hiện khóe môi Hoắc Hy chợt lóe lên một ý cười. Anh nhận lấy ảnh chụp và bút cúi người ký tên, không cần cô nhắc nhở, còn chủ động vẽ một hình trái tim. Việc này khiến Thịnh Kiều vui vẻ gần chết, còn lời được một hình trái tim nè. Cô còn đang hân hoan hớn hở bưng tấm ảnh có chữ ký mới lên xem, đột nhiên nghe thấy Hoắc Hy nói, về sau còn gặp chuyện như thế ở nơi công chúng thì đừng xúc động như vậy nữa cô phản ứng được là anh đang nói tới chuyện livestream cả người cứng đờ một chút thấp giọng nói em xin lỗi về sau sẽ không vậy nữa ạ hoa khi cao mày gọi tên cô thịnh kiều người thịnh kiều run lên hu hu hu idol giận rồi idol muốn tìm cô tính sổ hoa khi bất đắc dĩ mà buông tiếng thở dài anh không trách em anh chỉ muốn nói với em về sau không cần vì người khác mà làm tổn hại đến bản thân em phải suy nghĩ nhiều hơn cho mình biết không Cô ngẩng phát đầu dậy, vội vã phản bác sao anh lại là người khác à cậu ta đạo nhạc của anh còn mỉa mai anh cậu ta dựa vào cái gì mà mỉa mai anh chứ, cậu ta không xứng. hoắc hi lẳng lặng nhìn cô, bao nhiêu năm rồi, cũng không chỉ mỗi mình cậu ta anh cũng có rớt miếng thịt nào đâu. Những việc này có thể lén giải quyết em quẩy tung đang lúc livestream bao nhiêu người, em sẽ phải chịu rất nhiều tổn thương, chẳng chết chúa cũng băng hà thì không có lợi hốc mắt cô đỏ ửng lên giống như đang cáu kỉnh bướng bỉnh nói dù sao liên lụy đến anh thì em không thể bình tĩnh được cô gặp nhiều bất công như thế cũng chưa từng có một câu oán giận cô vẫn có thể mỉm cười đối xử với người từng làm tổn thương mình cô luôn bình tĩnh xử sự, sự đắn đo chua toàn chỉ có anh mới khiến lòng cô rối loạn cô yêu anh yêu anh rất nhiều hồi lâu hoa khi thấp giọng nói thôi vậy thịnh kiều mí môi trông như thể sắp bật khóc đến nơi Anh cười cười, chuyện này để anh giải quyết không sao đâu, đừng lo lắng. Ngày mai anh sẽ liên hệ với người đại diện của em, anh ta sẽ không mắng em nữa đâu. Thịnh Kiều chớp chớp mắt, vừa cảm động vừa vui vẻ, Hoắc Hi, anh tốt quá. Anh đứng dậy, đội mũ cẩn thận, em nghỉ ngơi sớm chút đi, anh đi nhé. Thấy dáng vẻ muốn đi tiễn anh của cô, anh lại nói, đừng ra ngoài, bên ngoài lạnh lắm. Thịnh Kiều ngẫm nghĩ, cũng lo lắng gặp phải người khác ở thang máy, bèn gật gật đầu. Thu chương trình cả một ngày, cảm xúc dao động cũng lớn, cô cũng mệt mỏi vô cùng. Cô chẳng thèm lên di động nhìn xem trên mạng xào xáo thế nào, rửa mặt xong thì lên thẳng giường đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Phương Bạch tới đón cô đến công ty. Thừa dịp cô trầm chậm gặm bữa sáng, cậu hội báo tình hình chiến đấu trên mạng cho cô, Hy Quang thật sự trâu bò. Nguyên một đêm, họ đã làm một bản so sánh cấu trúc sai điệu của hai ca khúc tỷ lệ trùng khớp của hai bài hát cao tới 90%. Còn bới ra được cả chuyện hồi xưa gã COCC kia từng đi đạo mấy bài hát của một ca sĩ nhỏ người Nhật Bản. Chẳng những đạo nhạc đời sống cá nhân cũng loạn lắm, trên clon thằng trả toàn là đi hộp đêm, nghi ngờ lúc ra nước ngoài có hút cần cỏ vào đại học còn ngoại tình nữa. Cuối cùng cầu cảm thán một câu thật sự chọc ai chứ chớ chọc hy quang, lịch sử đen thời đi nhà trẻ cũng bới ra cho bằng được. Thịnh Kiều gặm xong bữa sáng, bật di động đăng vào group admin fan club, các em up uptrend nội dung Kiều Kiều chửi kẻ đạo nhạc lên, tập trung report những cái gì liên quan đến hoắc Khi, chúng ta chỉ túm vào đoạn đạo nhạc thôi, đừng dính líu gì đến hoắc Khi. Chà chà nói, đúng ạ, đỡ mắc công nhà anh ta lại chửi Kiều Kiều bám dính. Kiều Mạch nói, em đã đi dạo super topic và quảng trường của hoắc Khi, fan nhà anh ta ngậm miệng không nói gì về Kiều Kiều, đều đang móc mìa thằng chó đạo nhạc và tổ chương trình, mẹ nó, không biết cảm ơn. Chà chà thôi xin mấy mẹ ấy, đừng cảm ơn cảm huệ làm gì. Các fan đầm tốt nhất là không can thiệp chuyện của nhau, đúng là quét nhà ra rác, vớ vẩn lại có si căng đan, mấy chuyện đổi bại linh tinh thì lại ưa nhau. Thịnh Kiều thái độ fan đầm bình thường, như vậy cũng khá tốt, không liên lụy lẫn nhau, ai làm việc nấy đi. Lúc cô đến công ty, gặp được mấy nhân viên của Trung Hạ trong thang máy. Khi họ nhìn thấy cô liền không khống chế được ánh mắt đánh giá, một cô gái trong đó cười hì hì nói Tiểu Kiều Châu bỏ đấy. Thịnh Kiều em cảm ơn. Cô vào văn phòng, ánh mắt bối minh phàm nhìn cô như thể hận không thể đục lên người cô một lỗ, nhưng rốt cuộc vẫn không mắng cô chỉ nói Thịnh Kiều ơi là Thịnh Kiều, anh thực sự không nhìn ra cô hóa ra lại là sứ giả chính nghĩa nhé. Thịnh Kiều nói, chó đạo nhái trời đất khó dung. Bối minh phàm nhìn cô hồi lâu, đột nhiên hỏi cô thân với Hoác hi lắm à. Thịnh Kiều nheo mắt mặt không đổi sắc không thân ạ. Thế sao sáng sớm cậu ta đã gọi điện thoại cho anh, muốn hợp tác với bên PR của chúng ta? Chắc là tại đạo nhà của anh ta thôi. Cậu ta còn bảo anh đừng mắng cô, có thể là bởi vì anh ta tương đối lương thiện ạ. Bối Minh Phạm, anh ta dùng mắt dò hỏi Phương Bạch, Phương Bạch ra vẻ mờ mịt em có biết gì đâu. Bối Minh Phạm có chết cũng không thể tưởng tượng được Thịnh Kiều lại là fan của Hoắc Hy tạm thời cũng tin là cô chỉ không thích bọn chó đạo nhái thôi. Anh ta than thở rồi lại bật cười tiểu kiều à, anh thật sự không biết nên mắng cô hay là khen cô. Tuy rằng cô quậy một vố tổ chương trình bên kia cũng muốn đòi chúng ta chịu trách nhiệm, nhưng bất kể là danh tiếng của cô hay nhiệt độ của chương trình, đều vì chuyện này mà bay lên không ít. Dư luận trên internet cũng đều khen cô, xem ra mọi người đều rất ghét chuyện đạo nhái đấy. Anh ta lại nói, nghe nói trước kia fan của hoắc hi mắng cô rất dữ đúng không? Anh đã tra rồi, lần này chẳng ai mắng cô cả nhé. Có sự kiện lần này cô lại cây thiện thêm được thiện cảm với người qua đường, lời nhiều hơn lỗ. Chỉ là cô đắc tội đạo diễn lưu rồi, chuyện này về sau phải nghĩ cách khơi thông một tí. Cuối cùng anh ta tổng kết cũng nhân cơ hội này, hòa hoãn một chút quan hệ giữa cô và hoắc Hy đi. Lượng fan của cậu ta quá lớn, luôn nhìn chằm chằm vào cô Trung Quy vẫn có ảnh hưởng với sự phát triển của cô sau này. Thịnh Kiều mặt mày vô cảm nói, không cần cứ để như bây giờ là được ạ nhưng đừng có thêm chuyện xấu gì xào ra tai tiếng gì ảnh hưởng đến cục cưng của cô nữa. Bối Minh Phạm Kỳ quái nói, hình như cô rất kháng cự những chuyện có liên quan đến hoắc hy nhỉ? Cô ghét cậu ta lắm mà. Thịnh Kiều, vâng, em ghét anh ta lắm à. Phương Bạch, chị nói như thế có thấy cắn rứt lương tâm không? Phần hai tới đây là hết. Chuyện được chia sẻ ở cổ đọc truyện .com